Ngươi này mắt cho xem người thấp đồ vật, ta chính là phải làm khách quý, lại không phải không cho được tiền. Người hầu biểu tình đổi đổi, cố nén trong lòng giận dữ nói, quý tân tạp số lượng hữu hạn 20 chương quý tân tạp đã phát xong, cô nương nếu làm mớn trừ phi người khác đem quý tân tạp tặng cho ngươi, bất quá loại này khả năng tinh cơ hồ không tồn tại. Mục thị nhà đấu giá quý tân tạp đúng là bởi vì thưa thớt, mới vừa rồi trở thành thân phận tượng trưng. Này căn bản không phải tiền tài có khả năng mua được, tin tưởng mỗi cái có quý tân tạp khách quý đều minh bạch này trường quý tân tạp tiềm tàng giá trị, càng sẽ không có người đem này tạp tặng người. Ở người hầu nói xong câu đó thời điểm, mộ thanh niên liền liệu đến tình huống không ổn. Quả nhiên, nàng kia tầm mắt lập tức rơi xuống nàng trên người, nói, nói đi, muốn bao nhiêu tiền ngươi có thể đem trong tay quý tân tạp bán cho ta. Xin lỗi, bất luận cô nương ra bao nhiêu tiền. Này tạp ta đều sẽ không bán Mộ thanh niên không chút do dự cự tuyệt Liên tiếp bị cự tuyệt nhiều lần Nữ tử hiển nhiên cũng kích ra hỏa khí Ngươi đừng cho mặt lại không cần Tin hay không ta trực tiếp cầm tạp Ngươi còn không có pháp cự tuyệt Mộ thanh niên cười lạnh một tiếng Có loại ngươi liền thử xem Đây là nơi nào ra tới náo tàn Trong nhà cậu không thấy hảo liền thả ra loạn ồn nào, Đương toàn bộ bạch kính quốc đều là nhà nàng không thành Ngươi chờ ta thực mau liền sẽ làm ngươi hối hận. Nữ tử tức giận nói, quay đầu hướng về phía sau hai gã hắc ý hề nhân nói, các ngươi giúp ta giải quyết nàng. Tiểu thư, hôm nay tiến đến không phải nháo sự, vẫn là chính sự quan trọng. Trong đó một người tuổi ước chừng 40 trung niên nhân ra tiếng nhắc nhở nói. Nữ tử đối với cái này trả lời hiển nhiên không hài lòng, lắc đầu nói, ta mới mặc kệ nhiều như vậy, tóm lại ta chính là xem nàng khó chịu. Các ngươi giúp ta giải quyết nàng nhìn kia trương so nàng xinh đẹp không ít dung nhan hơn nữa này bên cạnh kia tuấn nhã bất phàm nam tử còn có kia trương ánh vàng rực rỡ quý tân tạp bất luận điểm nào đều làm nàng không hài lòng không bảy không tầm thường manh mối cùng với nữ tử nói âm rơi xuống mộ thanh niên sắc mặt đột nhiên lạnh lùng này nữ tử lại nhiều lần khiêu khích nàng không đáng so đo không nghĩ tới lại là đặng cái mũi lên mặt chẳng sợ thật sự động khởi tay tới nàng cũng không sợ thanh quân cũng là những mày Sâu thảm đen nhánh trong mắt sẹt qua một mặt tàn nhẫn sắc, sắc mặt như cũ trầm tĩnh, chỉ là hơi thở lại tỏa định nữ tử phía sau hai người, một khi này hai người động thủ, hắn nhất định sẽ trước tiên ngăn lại hai người công kích. Lúc này, cố tình lam phía sau một vị khắc năm 60 tuổi lão giả tiến lên một bước, ở nàng bên thai nói, tiểu thư, này một thị nhà đấu giá không cho phép đánh nhau, nếu hiện tại ra tay, kế tiếp đấu giá hội đã có thể tham gia không được. Hy vọng tiểu thư lấy đại cục làm trọng. Nghe lão giả nói, cố tình lam biểu tình đổi đổi, khuôn mặt thượng nổi lên một mạt sợ hãi. Hiện nhiên, đối với vị này lớn tuổi lão giả, nàng vẫn là tâm tồn kiên kỵ. Nếu không phải nương lần này đấu giá hội tên tuổi, nàng sợ là còn không thể ra tới, tự nhiên không thể giảo hủy hoại trận này đấu giá hội, nếu không một khi về gia tộc, phòng trừng lại có rất dài một đoạn thời gian không thể ra cửa nhìn cố tình lam khuôn mặt thượng lộ ra sợ hãi lao giả đẻ thấp thanh âm nói đấu giá hội sau khi chấm dứt nếu là tiểu thư vẫn là bất mãn đến lúc đó lại động thủ cũng không mượn ở cố tình mà hạ giọng lúc sau cho dù là mộ thanh niên cũng nghe không hiểu hai người nói gì đó chỉ là nhìn cố tình làm kia lần thứ hai tràn ra hoa khuôn mặt trong lòng ẩn ẩn cảm giác được một tia không ổn tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt tôn phi phảng cau mày nhìn đối diện ba người Này cố tình Lam hiển nhiên không đáng sợ hãi, chỉ là nàng phía sau hai gã hắc y nhân thực lực đều là không yếu, nếu là nổi lên xung đột, đối ai đều không tốt. Bất quá nhìn cố tình Lam kia đắc ý bộ dáng, xem ra trận này phiền thoái là trốn không xong. Liên ở lão giả cùng cố tình Lam nói xong cuối cùng một câu thời điểm, thanh quân kia thon dài đôi mắt không khỏi mỹ lên, hát đồng chung sẹt qua một mặt băng hàn lạnh lẽo quang mang, quang mang trợt lóe rồi biến mất. Đãi mọi người lần thứ hai nhìn lại, chỉ còn một mảnh ngâm đen. Bộ tiểu thư hiện tại liền trước buông tha ngươi. Đại đấu giá hội sau khi chấm dứt chúng ta chờ xem. Cố tình Lam Dương cầm vẻ mặt đắc ý nói. Mộ thanh niên nhướng mày, là phúc không phải hoa là họa tránh không khỏi. Hôm nay cái này sống núi xem như hoàn toàn kết hạ, bất quá nàng cũng không sợ. Không xem không biết, tiểu thư ngươi như vậy dương đầu, ta mới phát hiện ngươi lô mũi ngoài dự đoán đại a. Kinh phiêu phiêu lưu lại một câu, mộ thanh niên liền cùng thanh quân hai người cùng đi vào bán đấu giá đại sảnh. Cố tình lam ngẩn ra, tức giận cọ một chút nảy lên khuôn mặt, cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, lại nhìn về phía chung quanh cố nén chưa từng cười ra tiếng tới mọi người, đôi tay không khỏi nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta chờ. Theo mộ thanh niên ba người thông qua khách quý thông đạo đi vào bán đấu giá đại sảnh, bên ngoài đã có một người tuổi trẻ mạo mị nữ hầu đón đi lên nhìn đi tuốt đảng trước phương thanh quân một đôi thủy mắt nổi lên doanh doanh ba quang loé sáng loé sáng khuôn mặt thượng lễ phép tươi cười nhiều vài phần ngượng ngùng cùng khuynh mộ một tịch thanh ý phong hoa vô hạn kia nho nhã tuấn mỹ khuôn mặt thượng dạng một tia như có như không tới cười kia một đôi u ám thâm hắc con ngươi thâm thúy mê ly phảng phất một cái hồ sâu đủ để cho người xa vào nguyên bản hắc ám bán đấu giá đại sảnh theo thanh quân xuất hiện trong phút chốc sáng người lên ngay sau đó Một người đồng dạng thanh váy nữ tử từ thông đạo đi ra, tinh xảo dung nhan không thi phấn trang lại đã thắng qua muôn vàn giai lệ, nữ tử sóng mắt lưu chuyển chi gian tự thành một cổ phong tình, thon dài mặt mày gian lộ ra xa cách thanh lãnh mà kia thượng chọn đơn phượng nhãn tắc lộ ra một cổ nhàn nhạt vũ mị. Thanh thuần cùng vũ mị, xa cách cùng mị hoặc, hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất hoàn mỹ kết hợp ở nàng trên mặt, liếc mắt một cái nhìn lại, kinh hồng một mảnh, lần thứ hai nhìn lại, càng thêm không rời được mắt quang Trong lúc nhất thời, bán đâu giá đại sảnh mọi người đều là nhìn Tuấn Mỹ vô song hai người, tràn đầy kinh ngạc cảm thán chi sắc. Theo sau xuất hiện một người nam tử cũng là anh Tuấn bất phàm, đen bóng đôi mắt rực rỡ lấp lánh, kia sán lạn tươi cười không có lúc nào là không tác động mọi người nỗi lòng. Làm như tâm tình cũng theo nam tử tốt đẹp tươi cười mà trở nên hào lên. Ba vị, bên trong thỉnh, nữ tử không người hành lễ, đi tuốt đàng trước phương dẫn đường. Tấm mắt từ mộ thanh niên trên người thổi qua, nhiều một tia ghen ghét cùng hâm mộ. Nhìn đến nữ tử trong mắt bao hàm tình ý, mộ thanh niên khỏe miệng độ cung dơ lên vài phần, thầm mắt ngược lại nhìn phía địa phương khác, trận này đấu giá hội quy cách quả nhiên so với di vang đấu giá hội lớn không ít, đang ngồi người phần lớn khí độ bất phàm nói vậy thân phận địa vị đều là không yếu. Nữ tử mang theo ba người đi đến một gian kim sắc ghế lâu ngoại, mở ra ghế lô môn, cung thanh nói đây là khách quý đặc biệt ghế lô ba vị nếu là có cái gì yêu cầu chỉ lo ấn bên cạnh lục lạc ta lập tức liền sẽ lại đây ba người y chạy bộ tiến ghế lô bên trong ghế lô chi môn đóng lại quả nhiên ở ghế lô bên trái có một viên kim sắc tiểu lục lạc mộ thanh niên nhìn thoáng qua thế nhưng là vàng dòng đúc ra nay mục thị nhà đấu giá quả nhiên là tài đại khí thô liền này thông chi lục lạc cũng từ vàng sở tạo mộ thanh niên đạm cười nói trong đầu không cấm hồi tưởng khởi mục tử triệt kia đào hoa phong tao bộ dáng cười nhẹ một tiếng quả nhiên là phong cách của hắn không biết nếu đem này lục lạc cầm kia mục tử triệt sẽ là cái gì biểu tình ha ha ma hoàng đánh lên ý đồ xấu tài không ngoài lộ điểm này cũng đều không hiểu mục tử triệt như thế rêu dao trực tiếp cầm này lục lạc nói vậy hắn cũng sẽ không nói cái gì nghe vậy mộ thanh niên trong mắt hiện lên một mạt khôn khéo sáng rọi hai tròng mắt như minh châu hiếp lại đơn phượng nhãn vũ mị càng sâu không lấy cũng uổng ma hoàng tiếng cười ở mộ thanh niên bên thai vang vọng sang sảng thông thấu mang theo một loại trò đùa dai khoái cảm thanh niên ngươi cười đến có điểm gian cha a một bên tôn phi phàm nhìn mộ thanh niên cố tự một người chưa từng nói chuyện ngẩng đầu lên đột nhiên trông thấy mộ thanh niên bên môi kia thu liễm không được độ cung không khỏi nói ra lời nói thật mộ thanh niên thu liễm khỏe miệng tươi cười sắc mặt đứng đắn vài phần lắc đầu nói kia nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Thanh quân nhìn mộ thanh niên ra vẻ đứng đắn bộ dáng, sâu thẳm đồng mắt nổi lên điểm điểm gọn sóng, phảng phất băng sơn hòa tan, nhu tình dày đặc. Nhưng mà, đương mộ thanh niên tầm mắt quét tới khi, thanh quân tầm mắt lần thứ hai khôi phục ngày xưa ô nhuận, chỉ là thiếu vài phần không chút nào che giấu tình ý. Ghế lô phạm vi rất lớn, đủ để cất chứa 10 người không thành vấn đề, ghế lô bốn bách tưởng đều có kim sắc lăng văn gấm vóc sở bao vây hoa lệ thoải mái, ghế dài phía trên đệm mềm cũng là mềm mại đến cực điểm. Ngồi trên đi phẳng phất rơi vào đám mây, mềm nịn nị. ở ghế lô ở giữa phóng một trương bạch mặc thạch chế tạo bàn đá, bóng loáng như gương. bên trên đặt quả rổ cùng với mấy thứ tinh xảo điểm tâm, tản ra mê người hương khí. mà ở bên kia tắc phóng hôm nay tham gia bán đấu giá đồ sách giới thiệu. này ghế lô ở vào xếp hạng đại sảnh chỗ cao, từ nơi này có thể cực kỳ rõ ràng mà nhìn đến bán đấu giá trên đài đồ vật. Bán đâu giá trong đại sảnh người cũng có thể đủ bị bọn họ thu vào trong mắt, như thế lịch sự tao nhã hoàn cảnh so với bên ngoài ở mỹ không thể nghi ngờ thoải mái cực kỳ, có thể thấy được một tử triệt ở khách quý ghế lô thượng sở hòa tâm tư. mục tử triệt kinh thương thủ đoạn thực sự bất phàm. Thanh quân trầm rãi nói, hai tròng mắt trong lúc lơ đãng ngóng nhìn mộ thanh niên mặt. Mộ thanh niên mỉm cười, hai tròng mắt trong suốt chân thành tha thiết, hắn thật là thương nghiệp kỳ tài. Nếu không cũng không có khả năng tuổi còn trẻ liền đem một gia thương nghiệp phát triển đến như thế nông nỗi. Tôn Phi Phạm nhịn không được hỏi, thanh nhiên người như thế nào sẽ có một thị nhà đấu giá quý tân tạp? Ngọn ý nhi này liền tính là trong hoàng thất người cũng không nhất định có thể có đâu. Một thị nhà đấu giá tổng cộng 20 trương quý tân tạp, hắn là biết đến, phải biết rằng một thị nhà đấu giá trải rộng mấy cái quốc gia, mà quý tân tạp chỉ có 20 trường có thể thấy được này quý hiếm trình độ. Hắn cũng từng hâm mộ quá, nếu là có thể có được một thị nhà đấu giá quý tân tạp, kia chính là một kiện tăng gấp bội mặt môi sự tình. Ngày thường bên người công tử ca nói lên việc này, thời điểm cũng là vẻ mặt hướng tới, không nghĩ tới thanh niên thế nhưng có được một trường, mà chính hắn tắt ở vào khách quý ghế lô chung. Trở về nói lên việc này, nói vậy bọn họ nhất định phải kinh ngạc cảm thán một phen. Cầm điểm đồ vật đi gửi bán, Một tử triệt tặng một trương. mộ thanh niên nhõn miệng cười, vẫn chưa quá nhiều giải thích. Thanh quân ngăm đen như đàm đôi mắt am hiểu sâu đi xuống, ẩn ẩn gian có mũi nhọn ở kích động. Ba người ăn điểm tâm, chẳng được bao lâu, kia bán đấu giá trên đài liền xuất hiện một mặt hình tròn ánh đèn. mục thị nhà đấu giá bán đấu giá sư cũng xuất hiện ở kia ánh đèn liền dưới. Một thân màu đỏ bó sát người váy tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, chỉ một thoáng. Mộ thanh niên tinh tường nghe được bán đấu giá đại đường trung truyền đến một trận hương phân tiếng hút khí. Trong tầm mắt, váy đỏ nữ tử sinh một trương yêu mị mị hoặc huynh thành khuôn mặt, điển hình mặt cái rùi, tinh xảo cảm phát họa ra mị người độ cung, một đôi thon dài sáng ngời đôi mắt hơi hơi thượng trọn, hơi hơi trong trước mắt, phong tình vạn chủng sinh ra đã có sắn vũ mị hồn nhiên thiên thành, mặc cho ai nhìn thấy nàng đều không thể phủ nhận đây là một cái tuyệt thế vưu vẩn. Bó sát người váy đỏ miêu tả ra nữ tử kia phập phồng quyến rũ, có thể nói ma quỷ dáng người, ẩn ẩn gian lỏa lộ ra một đôi đùi ngọc càng là trêu chọc ở đây nam tử tâm thần. Môi đỏ khẽ mở, hồng lưỡi xẹt qua cánh môi, xứng vơi nữ tử kia lười biếng biểu tình, quả thực câu dẫn ở đây mỗi một vị nam tử tâm thần, hận không thể lập tức đem nữ tử mang về nhà mất hồn một phen. Mộ thanh niên tầm mắt đảo qua phía dưới nam tử không có sai biệt biểu tình khoe miệng mạn khai một mặt nhàn nhạt tươi cười này nữ tử thật sự thông minh nhất cử nhất động gian trêu chọc mọi người tâm nói vậy kế tiếp đấu giá hội định là lửa nóng không thôi thiên qua tầm mắt lại thấy đến thanh quân ánh mắt trong suốt thậm chí không có ở váy đỏ nữ tử trên người quá nhiều dừng lại phảng phất nhìn thấy chỉ là một cái lại bình thường bất quá nữ tử nàng trong lòng không cấm có chút kinh ngạc thanh quân chuyển qua con người, đối thượng mộ thanh niên từ mắt thon dài đôi mắt hơi hơi hối lượng bằng phẳng trong suốt. Hoan Ninh đang ngồi các vị tham dự một thị nhà đấu giá lần này đấu giá hội, ta là một thị nhà đấu giá thủ tịch bán đấu giá sư, Hồng Y thì hề. Hồng Y thì vũ mị cười, hơi mang trầm thấp ái mội thanh âm ở bán đấu giá đại đường vang lên. Trong lúc nhất thời, ở đây người đều nhớ kỹ tên này. Nam tử vì cái này tên mà khuynh đảo, nữ tử tắc sắc mặt xanh mét mà nhắc mãi hổ ly tinh hai chữ Lần này đấu giá hội chính là một thị nhà đấu giá tỉ mỉ bố trí, hàng đấu giá chi dai hơn xa bình thường, tin tưởng đại gia sẽ không thất vọng. Vô nghĩa không nói nhiều, đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Hồng Y Ghi biểu hiện nàng giỏi giang một mặt, giam ba câu chi gian hiển lộ ra lần này đấu giá hội không giống bình thường, khiến cho đại gia chờ mong. Lần này đấu giá hội đệ nhất kiện hàng đấu giá, xích vấn kiếm. Hồng Y Ghi sốc lên hồng lùa. Một phen toàn thân màu đỏ lợi kiếm xuất hiện ở khay bên trong, phục cổ màu đỏ hoa văn tầng tầng điệp loan, phảng phất đỏ đậm đám mây, hoa lệ đồng thời lại lộ ra một cổ huyết sắc lễ rửa tội lúc sau nội liễm. Phạm La biết hàng người, vừa thấy đến này kiếm liền biết kiếm này phẩm cấp bất phàm, là thiện tay vũ khí. Chỉ là không nghĩ tới lần này đấu giá hội ngay từ đầu chính là bực này phẩm cấp lợi kiếm, khiến cho mọi người nối tiếp xuống dưới bán đấu giá vật phẩm càng thêm lên. Sích vân kiếm chính là có danh binh khí đại sư, hạ lân sở tạo, không riêng như thế, kiếm này thượng còn có khắc văn điểm, một khi khắc văn, kiếm này giá trị nói vậy đang ngồi các vị đều biết. Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn về phía Sích vân kiếm tầm mắt đều thay đổi, nếu nói phía trước Sích vân kiếm chỉ có thể khiến cho bọn họ cảm khái lại không thể khiến cho bọn họ bán đấu giá dục vọng, hiện tại nghe nói Sích vân kiếm có thể thừa nhận khắc văn lúc sau, ở đây không ít người đều ngao ngoe dục dịch lên. Xích vân kiếm bán đấu giá giá quy định vì một ngàn lượng hoàng kim, hiện tại có thể bắt đầu quay. Hồng ý ghi hề mỉm cười nói xong này một câu, tầm mắt liền ở đại đường mọi người khuôn mặt thượng đảo qua, đem mọi người biểu tình thu vào đáy mắt. Thức mau, liền có người đưa ra báo giá, 1.2002, 1.3002, hai. Mộ thanh niên trầm mặc mà nhìn phía dưới náo nhiệt, bọn họ ba người đều có tiện tay vũ khí. Đối với này Xích Vân Kiếm tự nhiên không có trụ được tới ý tưởng. Nhớ tới khắc văn chi thuật, nàng không khỏi nhớ tới nàng Lưu Quang. Lúc trước Mộc tử triệt cũng từng nói cho nàng Lưu Quang có thể khắc văn, chỉ là nàng cũng không nhận thức minh văn sư. Việc này chỉ có thể tạm thời gắt lại, nếu không một khi Lưu Quang thực lực lần thứ hai tăng lên một đoạn. Nói vậy nàng sức chiến đấu cũng sẽ đại đại tăng lên. Xích Vân Kiếm cuối cùng lấy hai ba trăm ngàn hai hoàng kim bị một người trụ xuống dưới. Bán đấu giá đại đường thổn thức không thôi, đệ nhất kiện hàng đấu giá liền đánh ra giá cao, có thể thấy được kế tiếp hàng đấu giá giá trị có bao nhiêu cao, đồng dạng đại gia cũng minh bạch, chân chính có thực lực người còn chưa từng ra chiêu. Kế tiếp vài món hàng đấu giá giá trị đều không thua kém xích vân kiếm, mỗi một kiện hàng đấu giá đều đánh ra xa xỉ giá cả, chưa bao giờ xuất hiện lưu chụp tình huống. Trái lại chi ghế lô chung ba người đến nay mới thôi ai đều không có mở miệng chụp đồ vật. Yên lặng không nói gì, thời điểm ba người cũng khai nổi lên vui đùa. Tôn Phi Phàm tầm mắt đột nhiên định ở một chỗ, nói: "Nhị hoàng tử Đoan Mục cảnh cũng tới." Theo Tôn Phi Phàm tầm mắt nhìn lại, quả nhiên gặp được thân xuyên một tịch áo gấm Đoan Mục cảnh. Từ ngày ấy so đấu lúc sau, Mộ Thanh niên liền không có gặp qua Đoan Mục cảnh, nguyên tưởng nói ra một câu cảm ơn cũng chưa từng nói ra. Nhưng mà, đưa Mộ Thanh niên tầm mắt dừng ở Đoan Mục cảnh bên cạnh một người trên người khi Lại là hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Nô Thiên Tín Nô Thiên Tín thế nhưng cùng đoan Mục cảnh ở bên nhau, xuất hiện ở đấu giá hội thượng lại là vì cái gì? Ngay sau đó, đoan Mục cảnh cùng Nô Thiên Tín ở người hầu dẫn dắt hạ đi vào một cái khác ghế lô, thế nhưng cũng là một thị nhà đấu giá khách quý. Tôn Phi Phàm trầm giọng nói, xem ra này đoan Mục cảnh thân phận so với chúng ta tưởng càng thêm phức tạp, lấy hoàng tử thân phận bắt được này quý tân tạp cũng không phải là dễ dàng như vậy. Theo ta nói biết, liền thái tử đều không có. Lời này vừa nói ra, mộ thanh niên cùng thanh quân sắc mặt đều là biến hóa vài phần. Đơn thuần có được quý tân tạp không tính cái gì, khả năng đủ có được liền thái tử đều không thể có được đồ vật, này liền thuyết minh một ít vấn đề. Liên tưởng đến lúc trước ngô thiên tín cùng đoan một cảnh đối chính mình kỳ hảo, mộ thanh niên ẩn ẩn gian đã suy đoán tới rồi một ít manh mối. Theo ta thấy, bọn họ hẳn là cũng là hướng về phía phá trướng đan tới. Tôn Phi Phạm nhướng mày nói, đen bóng trong suốt trong mắt chớp động cơ trí quang mang. Một đường đi tới, sở nghe nói đàm luận phần lớn đều quay chung quanh phá trướng đan, nhưng Phạm là tu luyện giả đều muốn phá trướng đan, đoan một cảnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mộ thanh niên mỉm cười, này phá trướng đan lực ảnh hưởng thật đúng là đại, xem ra lần này tranh đoạt sẽ thực kịch liệt. Thật dài lông mi che dầu dưới, Cặp kia linh động xuất trần đôi mắt hiện lên một mặt vui mừng khôn khéo, tranh đoạt càng kịch liệt, nàng chỗ tốt liền càng nhiều. Tôn Phi phàm mặt suy sụp xuống dưới, vẻ mặt bất đắc di nói, nguyên bản ta còn tưởng chụp đến này phá chứng đan, hiện tại xem ra thành công tỷ lệ thật sự quá tiểu. Chỉ là không biết này đan dược là người phương nào lấy ra tới, đây chính là liền hoàng thành đệ nhất luyện dược sư đều luyện không ra đan dược A. Thanh quân cười nhạt, tầm mắt rừng ở mộ thanh niên kia không rảnh trên mặt cảm nhận được thanh quân kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thệ tầm mắt mộ thanh niên mạc danh mà cảm thấy có chút chuẩn dạng chẳng lẽ chính mình luyện đan sự tình đã bại lộ nhưng thanh quân chưa bao giờ gặp qua nàng luyện đan này lại là như thế nào biết được kế tiếp bán đầu giá chính là một quả tam giai chu yêu tinh đây là luyện chế đan dược dược liệu rất nhiều đan dược đều yêu cầu dùng đến chu yêu tinh hồng y di thanh âm chậm rãi rơi xuống đang ngồi mọi người đối này tâm động người cũng không nhiều Chu yêu tinh đối với luyện dược sư tới giá trị rất cao, nhưng luyện dược sư có thể nói lông phượng sừng lân tồn tại, ở đây người chung có hay không luyện dược sư còn chưa từng cũng biết, cho nên chẳng sợ chu yêu tinh giá trị pha cao, vẫn không thể đả động mọi người tâm. Hồng Y thì quyến rũ cười, không nhanh không chậm nói, nếu là có thể dùng một quả tam giai chu yêu tinh liền có thể được đến một vị luyện dược sư ưu ái, đây chính là một cái thật tốt cơ hội, các vị không cần bỏ qua Nga. Vừa dứt lời Mọi người khuôn mặt thượng bò lên trên một mặt trần trờ chi sắc, không còn nữa lúc trước không giao động. Nay hông y quả nhiên không hổ là một thị nhà đấu giá thủ tịch bán đấu giá sư, điều động nhân tâm lực lượng có thể nói nhất tuyệt. Thanh quân chậm rãi nói, đen nhánh trong mắt lộ ra một kia tán thưởng. Mộ thanh niên cười cười, tùy theo thở dài một hơi, nhưng ta hiện tại hy vọng nàng không cần điều động nhân tâm. Thanh quân khỏe môi phát hỏa ra hoàn mỹ độ cung, ôn nhuận tươi cười húc cấm như xuân. Lại như Xuân Phong quất vào mặt, ngươi muốn chụp này Chu Yêu Tinh. Bạch Kính quốc không có yêu thú, này Chu Yêu Tinh đều là tòng mệnh la trên chiến trường được đến, muốn tìm đến một viên không dễ dàng. Mộ thanh niên giải thích nói, yêu thú, tức có thể tu luyện thú tộc, thực lực cường đại, da dày thịt béo, giết chết lúc sau trong cơ thể tụ tập nguyên lực địa phương ngưng tụ thành tinh hoạch bị trở thành Chu Yêu Tinh. Danh chạm võ phủ phụ cận thú chỉ có thể xưng là động vật đối nhân loại căn bản vô pháp cấu thành ảnh hưởng cho nên hiện ra tứ hải thái bình tình thế bất quá mệnh la chiến trường còn lại là sát phạt khắp nơi người bình thường căn bản không có cơ hội tiến vào trong đó này cũng làm cho chu yêu tinh giá cả càng ngày càng cao không tám không đem nàng kéo đi ra ngoài chu yêu tinh giá quy định 500 lượng hoàng kim hiện tại có thể bắt đầu quay không ý gì vừa lòng mà nhìn bị nàng dăm ba câu điều động khởi mua sắm dục mọi người Tấm mắt không khỏi nhìn phía trung ương nhất kia một cái ghế lô, nơi đó ngồi, là nàng lão bản. Mục tử triệt lười biếng mà ủy ngồi ở ghế lô, một đôi mắt đào hoa híp lại đảo qua đại đường chung mọi người, cuối cùng dừng ở hồng y y ở trên người, trong tầm mắt nhiều một kia tán thưởng. Xem ra, lần này đấu giá hội lúc sau, hồng y y đãi nộ muốn tăng lên. Mục tử triệt khỏe miệng gợi lên không chút để ý tươi cười, hướng về bên cạnh thủ hạ nói. Thiếu ra hồng y ở đãi nộ đã so mặt khác bán đấu giá sư cao không ít nếu là lại đề cao sợ là mặt khác bán đấu giá sư hội tâm sinh bất mãn mục tử triệt đôi mắt vừa chuyển tùy ý tầm mắt chớp động cơ trí quan mang chỉ cần bọn họ cũng đủ năng lực đãi nộ tuyệt không sẽ thấp hơn hồng y yể làm cho bọn họ chính mình nhìn làm nghe ngôn nam tử thân hình run lên thiếu ra tuy là khinh phiêu phiêu ngữ khí cũng đã lộ ra một tia cảnh cáo xem ra hắn đến thông chi bọn họ một tiếng nếu là nháo quá mức, ngày sau sợ là liền tiếp tục đãi đi xuống cơ hội đều không có. Sáu trăm lượng, bảy trăm hai, một đạo hơi sắc nhọn giọng nữ tại hạ phương vang lên. Mộ Thanh Nhiên nhướng mày, hoa anh đào hồng nhuận môi phát hỏa ra một mặt nghiền ngẫm độ cung, hứng thú giạt rào mà nhìn phía dưới kia một đạo tầm mắt, xem ra là Hoan ra ngõ hẹp. Thanh Quân cười nhẹ một tiếng, khoe miệng tươi cười cùng Mộ Thanh niên có một chút tương tự. Mộ thanh niên tầm mắt đầu hướng về phía thanh quân, hai người nhìn nhau cười, đều là đoán được đối phương ý tưởng. Tôn phi phàm nhìn hai người cực có ăn ý bộ dáng, đáy mắt hiện lên một mạt nghi hoặc chi sắc, xem bộ dáng này, hai người hẳn là quen biết đã lâu bạn tốt, nếu không như thế nào có thể như thế có ăn ý. Lúc này, đại đường phía dưới cố tình làm đã đem giá cả nâng tới rồi một ngàn lượng, kia bén nhọn cùng với nhất định phải được thanh âm làm mọi người hiểu biết này nữ tử bất phàm. Một ngàn lượng giá cả đã cùng tam phẩm Chu Yêu Tinh chân thật giá cả không phân cao thấp, lại nâng giới liền phải vượt qua Chu Yêu Tinh giá trị. Mọi người châm trước một vài lúc sau, sôi nổi từ bỏ cạnh tranh. Vì một viên Chu Yêu Tinh, mà đắc tội một ít bối cảnh không tầm thường người, hiển nhiên không phải một bút có lợi mua bán, Huống chi, Chu Yêu Tinh đối với bọn họ mà nói cũng không có quá lớn tác dụng. Nhìn mọi người sôi nổi cấm thanh, Cố tình làm tiểu tiếu khuôn mặt mạn thượng một mặt đắc ý tươi cười. Hồng Y Giê cũng là mỉm cười, như vậy giá cả đối với Chu yêu tinh mà nói đã không kém, lại thành công đem một kiện hàng đấu giá đánh ra giá cao, lần này đấu giá hội đã thành công một nửa. Liên ở Hồng Y Giê chuẩn bị lạc chủ ý thời điểm, khách quý ghế lô trùng truyền ra một đạo thanh lánh dễ nghe thành 1.120, Nhan nhạt thanh lánh thanh phảng phất gió nhẹ phất quá, vì này khô nóng đại đường mang đến một tia trong trẻo làm nhân tâm thần buông lòng Cố tình lam biểu tình biến đổi, tươi cười nháy mắt cứng đờ xuống dưới, một mạng hung ác nham hiểm chi sắc nổi lên hốc mắt, căm giận mà nhìn phía sau ghế lô, thanh âm này, nàng không xa lạ. Mọi người sôi nổi chuyển mắt nhìn lại, tò mò mà nhìn về phía khách quý ghế lô, thời gian dài như vậy, ghế lô chung người cuối cùng là mở miệng. Chỉ là như thế tuổi trẻ thanh âm, không biết là người phương nào. 1220 Cố tình Lam để cao tiếng nói, trong thanh âm hỗn loạn một tia phẫn nộ. Một nghìn ba trăm hai. Mộ thanh niên thanh âm theo sát mà thượng, cơ hồ là dán cố tình Lam thanh âm nói ra. Cố tình Lam ngực phập phồng, tức muốn hộp máu nói. Một nghìn năm trăm hai. Một nghìn năm trăm hai. Mộ thanh niên nhàn nhạt nói, trong thanh âm nhiều một tia trêu đùa. Một nghìn sáu trăm hai. Một nghìn sáu trăm mười hai. Đáng giận. Cố tình Lam tức giận nói. Chẳng lẽ ta không có tiền không thành? Lời này vừa nói ra, một bên lão giả lập tức ý thức được không ổn, vừa mới chuẩn bị ngăn lại cố tình làm, lại phát hiện cố tình làm đã hô lên khẩu, 3.000 lượng. Xôn xao, Mọi người tầm mắt sôi nổi rừng ở cố tình làm trên người, mọi người đều minh bạch cố tình làm là bị khách quý ghế lô chung báo giá khí ra hỏa khí lúc này mới khai ra như thế giá cao chỉ là chỉ trị giá một ngàn lượng đồ vật dùng ba ngàn lượng giá cả chụp được tới ra khẩu khí này đại giới chính là đủ đại một ít người âm thầm may mắn vừa rồi không có cùng tên này nữ tử tiếp tục tranh đi xuống đối phương như thế tài đại khí thô có thể thấy được này thân phận nội tình bất phàm cảm nhận được mọi người kiêng kỵ ánh mắt cố tình lam khỏe miệng lần thứ hai giơ lên đắc ý tươi cười khiêu khích mà nhìn phía trên lầu Nàng cũng không tin đối phương còn có thể tiếp tục cùng nàng tranh đi xuống. Nhớ tới kia trương làm nàng ghen ghét mặt, trong lòng liền xuất hiện xuất trận trận không mau, nghĩ có thể thắng lợi, nàng liền cảm thấy một trận hư phấn. Mộ thanh niên khỏe miệng tươi cười dần dần mở rộng, này nữ tử ngu dốt trình độ quả thực vượt quá nàng tưởng tượng. Người thắng. Đơn giản mang theo một tia cười nhạt lời nói từ ghế lô chúng truyền ra, mọi người sửng sốt lần thứ hai nhìn về phía cố tình lam trong tầm mắt nhiều một mạt chế nhạo cô nương này bị chơi thế nhưng còn như thế hưng phấn thực sự buồn cười cố tình lam ngây ngẩn cả người ngơ ngẩn mà nhìn phía trên ghế lô lại cảm nhận được mọi người kia hài hước ánh mắt ẩn ẩn gian còn có thể nghe được vài tiếng cười nhẹ một trương mặt đẹp trướng đến đỏ bừng lại nghe hồng y câu kia chúc mừng chỉ cảm thấy chảo phúng không thôi người chơi ta cố tình làm tức giận nói Chơi ngươi lại như thế nào? Mộ thanh niên nói âm lần thứ hai truyền ra tới. Cố tình Lam sống lâu như vậy còn chưa từng có người dám như vậy chơi nàng, cắn một ngụm ngân nhà, liền muốn nhằm phía khách quý ghế lô. Cô nương, bán đấu giá còn ở tiếp tục, nhiễu loạn bán đấu giá trật tự nhưng không tốt. Mộ thanh niên nhàn nhạt nói. Cố tình Lam đứng dậy, hư lệnh một tiếng, ta liền nhiễu loạn bán đấu giá trật tự thì thế nào? Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi cho hả giận cùng với cố tình lam nói ôm rơi xuống mọi người nhìn về phía cố tình lam tầm mắt sôi nổi biến hóa ở một thị nhà đấu giá thế nhưng khẩu suất cùng ngôn chẳng lẽ nàng không biết phàm là nhiễu loạn bán đấu giá trật tự người toàn sẽ bị đuổi ra đấu giá hội sao lấy một gia quyền thế luôn luôn nói là làm chỉ một thoáng mọi người đối cố tình lam ấn tượng hoàn toàn đổi mới chỉ cảm thấy này nữ tử chẳng lẽ là ngu ngốc Này nữ tử không biết là nhà ai người Ở nhà đấu giá khẩu suất của nôn, nếu là nhà ta người, sợ là mặt đều mất hết. Tiêu căng cũng đến xem trường hợp A, sẽ không xem trường hợp đó là ngu đốc. Ai biết ta cái này có trò hay nhìn, ở một thị nhà đấu giá khẩu suất của nôn, sợ là một lát liền có người tới xử lý. Nguyên bản an tĩnh vài phần nhà đấu giá tức khắc náo nhiệt lên, từng đạo khe khẽ nói nhỏ đều là quay chung quanh cô tình làm, đến nôi ghế lâu người trong đại gia cũng chỉ có thể phỏng đoán lại là không dám nói chuyện nhiều, ai đều biết khách quý ghế lô chung người tuyệt không đơn giản. Chẳng được bao lâu, hai vị tráng hán liền đi tới cố tình Lam bên cạnh, ngữ khí cường ngạnh nói, cô nương, phiền thoái ngươi rời đi bán đấu giá đại đường. cố tình Lam ngẩn ra, tức giận nói, các ngươi dựa vào cái gì làm ta rời đi, ta chính là không rời đi, các ngươi có thể như thế nào? Cô nương, ngươi nếu là không rời đi, vậy chỉ có thể từ chúng ta thỉnh ngươi rời đi. Tráng hán ở thỉnh tự trên có khắc ý tăng thêm âm điệu, nếu là cố tình làm không rời đi, bọn họ liền đem nàng nâng rời đi. Các ngươi dám. Cố tình Lam không nghĩ tới gặp mặt lâm như vậy cục diện, nàng đường đường cố gia đại tiểu thư thế nhưng sẽ bị người đuổi ra đi. Cô nương, xin lỗi. Hai cai tráng hán nhìn nhau, một người một bàn tay bắt được cố tình làm cánh tay, nói liền chuẩn bị đem nàng nâng đi ra ngoài. Ta là cố gia tứ tiểu thư, các ngươi dám như vậy đối ta ta nhất định phải cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. cố tình làm dãy rủa, trong cơ thể nguyên lực nhanh chóng kích động mà ra, người hà hai gã tráng hán tu vi phi phạm, tùy ý nàng dãy rủa cũng là ảnh hưởng không được nửa phần. cố tình lam tự bạo cũng làm mọi người hiểu biết thân phận của nàng, sôi nổi lộ ra hiểu ra biểu tình. nguyên lai là cố gia tiểu thư, cố gia thực lực mạnh mẽ, khó trách cố gia tiểu thư bên ngoài vô pháp vô thiên, chẳng sợ cố gia là đại tộc. Nhưng mộc gia cũng là không yếu, cố gia tiểu thư như thế coi rẻ mộc gia, chẳng phải là thuyết minh, cố gia thái độ. Nói không sai, nếu không này cố gia tiểu thư cũng không có khả năng như thế không kiêng nể gì. Một bên áo đen lão giả lập tức đứng dậy, nghe mọi người đàm luận, lại nhìn một bên dễ rủa cố tình lam, giữa mày che kín buồn dầu, nếu có thể, hắn thật muốn một cái tắt chụp chết cố tình lam. Bị người chơi mang thai mang tiếng còn chưa tính. Hiện tại thế nhưng còn không biết cái gọi là tuân gia thân phận, này không phải cấp cố gia gây thủ chuốc quán sao. Cố gia cùng mộc gia đều là cường đại thế gia, chẳng sợ mộc gia thực lực so cố gia hơi kém cỏi vài phần, nhưng mộc gia nhân mạch, thủ đoạn xa xa không phải cố gia có thể so sánh. Đây cũng là vì sao mộc gia năng lực chiến đấu thiên ngược, nhiều năm như vậy tới lại ai cũng không dám đắc tội mộc gia nguyên nhân. Cái này khen ngược. Cố tình Lam lần này sự tình nhất định sẽ làm một gia tâm sinh hiểm khích, so sánh với tới, trước kia gia chủ không cho cố tình Lam ra cửa quyết định thật sự quá sáng suốt. Mộ thanh niên đang nghe đến cố ra hai chữ thời điểm biểu tình khẽ biến, không cấm liên tưởng đến chết ở trên tay nàng cố thiên lỗi hai người, chẳng lẽ cố thiên lỗi bối cảnh chính là cái này cố ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, mộ thanh niên liền nghĩ tới trong đó liên hệ. Nguyên bản lấy cố thiên lỗi thân phận căn bản không có khả năng ở danh trạm võ phủ hôn hô mưa gọi gió. Xem ra lần này phiền toái là không thể thiếu. Cố bá, cứu ta. Cố tình lam vội vàng nói. Cố vô tu nhìn nhìn cố tình lam, lại nhìn nhìn nàng bên cạnh hai gã tráng hán. Nhữ mày nói, tiểu thư tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết hai vị có không khoan dung một lần. Xin lỗi, phàm là nhiễu loạn bán đấu giá trật tự người đều đem bị đuổi ra đấu giá hội. Đây là chúng ta nhà đấu giá quý cũ, hy vọng ngươi đừng làm chúng ta khó xử." Tráng Hán lanh khốc ra tiếng. "Các ngươi thật quá đáng, có biết hay không ta thân phận, cố bá, giết bọn họ." Cố Tình Lam phẫn nộ nói, "Hôm nay sở chịu nhục nhã cơ hồ làm nàng hỏng mất." Hai cái tráng hán biểu tình biến đổi, nhìn về phía Cố Tình Lam biểu tình càng thêm lạnh băng, ẩn ẩn gian phiếm một tia sát ý. Cố Vô Tu trầm mặc một lát, nói, "Tiểu thư, ngươi liền trước đi ra ngoài đi." Đấu giá hội sau khi chấm dứt chúng ta lại đi tìm ngươi. Cố tình làm sừng sốt, cố bá, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đại ta trở về lúc sau nhất định phải nói cho phụ thân, làm hắn trừng phạt ngươi. Cố vô tu trong mắt hiện lên một mặt chán ghét chi sắc, tùy tiện, tiểu thư vẫn là đi ra ngoài đi. Lần này đấu giá hội thượng có cố gia trí tại tất đắc đồ vật, hắn quyết không thể cứ như vậy rời đi. Nguyên nghĩ nương cố gia thân phận làm mọi người kiêng kỵ vài phần. Lúc sau bán đấu giá cũng sẽ càng thêm thuận lợi, hiện tại xem ra muốn chụp được kia phá trướng đan tỷ lệ chính là tăng lên không ít, chỉ là không biết một tử triệt có thể hay không bởi vậy sự đối mộ ra sinh ra ý kiến. Cố tình làm giấy rùa không khai, chỉ có thể lấy người đàn bà đanh đá chửi đồng hình tượng bị hai vị đại hán kéo đi ra ngoài. đấu giá hội bởi vì này vừa ra cho khôi hải trì hoãn không ít thời gian, hồng y hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy tình huống. Bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, phản phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau tiếp tục chủ trì trận này đấu giá hội. Cố bá, tiểu thư nàng vạn nhất thật sự hướng ra chủ cáo trạng làm sao bây giờ? Cố vu phi cau mày hỏi. Cố vô tu hừ lạnh một tiếng, lần này bán đấu giá suýt nữa bị tiểu thư phá hư, liền tính tiểu thư cáo trạng, ta cũng không sợ. Tầm mắt độ lệnh, cố vô tu nhìn phía mộ thanh niên ghế lô trong tầm mắt sát ý quay cuồng. Nếu không phải bởi vì nữ tử này, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như thế bộ dáng, nàng này, không giết không lấy tiết hận. Sau đó bán đấu giá kết thúc ngươi thả chú ý kia ghế lô mọi người rời đi, lấp kín bọn họ, có can đảm trêu chọc ta cố ra người, nên có tử vong giác ngộ. Cố vô tu ngữ thanh lạnh băng, hai tròng mắt sát ý ngưng kết. Cố vu phi gật gật đầu, yên tâm, ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ rời đi. Kế tiếp bán đấu giá tiến hành rất là thuận lợi, mộ thanh niên ra giá chụp được vài cọng dược liệu đều không có người cùng nàng cạnh tranh, nhưng thật ra làm nàng đại kiếm lợi một bút. Liên cố ra đều dám đắc tội người, ai dám cùng nàng đoạn. Thanh niên, chúng ta lần này đắc tội cố ra người, sợ là không thể thiện. Tôn phi phàm giữa mày nảy lên một mặt lo lắng, hắn biết rõ cô ra không đơn giản, cho dù là nhà hắn ở cố ra trước mặt như cũ tính không được cái gì. Chỉ là không nghĩ tới này nữ tử sẽ là cô ra người. Mộ thanh niên nhún vai không sao cả nói, việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô dụng Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đến lúc đó ngươi đi trước rời đi, ta cùng với cô ra sớm, có mâu thuẫn, chẳng sợ không, có hôm nay chuyện này, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới muôn tới. Từ lúc trước giết cô thiên lỗi bắt đầu, nàng liền dự đoán đến cô ra tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha việc này. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay sẽ vừa vặn gặp phải cố ra người. Quả nhiên, cố ra mỗi người đều như vậy làm người chán ghét. Nghe lời này, Tôn Phi phàm không khỏi liên tưởng khởi cố thiên lỗi cùng mộ thanh niên sâu xa, biểu tình biến đổi, cố thiên lỗi chết. Ta giết. Mộ thanh niên nết miệng cười, không hề phủ nhận. Tôn Phi phàm đối với mộ thanh niên như thế dứt khoát thừa nhận có chút kinh ngạc, ngay sau đó lần thứ hai lộ ra sán lạn tươi cười, nếu là giặc tới thì đánh nước lên nâng nền ta tự nhiên không có rời đi đạo lý mộ thanh niên chuyển mắt nhìn về phía thanh quân chỉ thấy thanh quân hơi hơi mỉm cười không có nửa điểm kinh ngạc cùng lo lắng nhưng mà ở mộ thanh niên nhìn không thấy địa phương thanh quân trong mắt sát ý tràn ngập kia một mặt túc sát chi ý bị tươi cười hoàn mỹ che giấu kế tiếp liền đến đại gia nhất chờ mong thiên nguyên đan cùng phá trướng đan bán đấu giá hiện tại bắt đầu bán đấu giá chính là thiên nguyên đan 10 viên Thiên Nguyên Đan phân làm hai lần bán đấu giá, một lần 5 viên. Theo Hồng Y Jisok lên hồng lụa, một cái tinh xảo bạch từ bình xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Kia bạch từ bình tựa hồ so hồng y cái này mỹ nhân còn phải có dụ hoặc lực, đem mọi người tầm mắt gắt gao động lại. Thiên Nguyên Đan, dùng cho bổ sung nguyên lực, này Thiên Nguyên Đan dược hiệu hơn xa tầm thường Thiên Nguyên Đan, nó có thể lập tức bổ sung trong cơ thể nguyên lực, không cần thời gian Thả này thiên nguyên đan sở ẩn chứa thiên lực có thể làm hậu thiên cảnh giới tu luyện giả một lần hồi mãn. Ra ngoài khi mang theo thiên nguyên đan không khác nhiều một cái bảo hiểm, sinh mệnh nguy hiểm đại đại rơi chậm lại, đại gia cũng không nên bỏ qua cơ hội này nga. Nghe này thiên nguyên đan tác dụng, dưới đài mọi người đều sôi trào. Lập tức hồi mãn nguyên lực, sao có thể? Này hiệu quả có thể nói nguy thiên, ra cửa bên ngoài lo lắng nhất không gì hơn nguyên lực hao hết là lúc gặp được nguy hiểm. Nếu là có này đan dược tắc đừng lo vấn đề này. Không riêng như thế, nếu là thực lực tương đương tu luyện giả, quang háo cũng có thể đem đối phương háo chết ta Phía trước vẫn luôn án binh bất động các thế lực đều là ngồi thẳng thân mình, nhìn phía thiên nguyên đan trong tầm mắt tràn ngập nhất định phải được thái độ. Thiên nguyên đan, giá quy định 300 lượng hoàng kim, năm viên thiên nguyên đan, giá quy định 1.502 hoàng kim, hiện tại bắt đầu quay. Hồng ý dư khỏe miệng dạng hương phấn tươi cười. Này đan dược bán đấu giá cơ hồ không cần nàng nói chuyện đề cao không khí, này không khí cũng đã đạt tới đỉnh điểm. 2.000 lượng. Một bắt đầu quay, giá cả liền trực tiếp tăng lên tới 2.000 lượng hoàng kim. Ở đây người phần lớn đều quyền cao chức trọng, càng là thân cư địa vị cao, càng là để ý chính mình tánh mạng. Lấy như vậy giá làm sinh mệnh nhiều một tầng bảo hiểm, mọi người đều là nguyện ý. ba 2.300 lượng 3.000 lượng một khắc gian khách quý ghế lô trùng, một đạo trầm thấp tiếng nói truyền ra tới nghe thanh âm này mộ thanh niên lập tức nhận ra đối phương nô thiên tín xem ra đoan một cảnh cũng là hướng về phía này đan dược tới ba cố vô tu theo sát báo giá hắn lần này từ cố gia ra tới vì chính là thiên nguyên đan cùng phá trứng đan đặc biệt là phá trứng đan có nó cố gia tiểu bối thực lực không thể nghi ngờ có thể lại tiến thêm một bước đương nhiên lớn hơn nữa mục tiêu còn lại là tìm ra luyện chế này đan dược luyện dược sư hắn đã dò hỏi quá này đan dược đều không phải là hoàn thành đệ nhất luyện dược sư sở luyện chế có thể thấy được định là ẩn tàng rồi một vị thâm tàng bất lộ tu luyện giả nếu là có thể đem hắn thỉnh về cố gia cố gia thực lực nhất định lần thứ hai tăng lên đương nhiên nếu thỉnh không quay về vậy chỉ có trói về đi ba nghìn năm trăm thiên tín tiện đã nói hiển nhiên đối thiên nguyên đan nhất định phải được 3.802 4.002 Cố vô tu như mày, hắn lần này ra tới không biết hay không cùng ghế lô người trong phản xung. Cái thứ nhất ghế lô như thế, cái thứ hai ghế lô cũng là như thế. 4.502 Nô Thiên Tín Để Cao Giá Biên Độ Những người khác nhìn ghế lô người trong cùng cố vô tu chi gian giao tranh, đại đa số người đều lựa chọn từ bỏ. Này hai cái đều là gia đại nghiệp đại chủ, liền tính bọn họ tưởng cạnh tranh cũng vô lực. Cái này giá cả đã vượt qua bọn họ dự tính. Năm ngàn lượng. Cố vô tu nhữ mày nói, đây là hắn cuối cùng một lần báo giá, nếu là đối phương còn cùng, hắn liền từ bỏ, hắn lớn nhất mục tiêu là phá trứng đan. Năm nghìn năm trăm hai. Nô Thiên Tín Tiện đã nói. Theo Nô Thiên Tín hô lên cái này giá cả, trong đại đường một mảnh yên tĩnh, lại không người báo giá. Hồng Y Gìa đầy mặt tươi cười mà tuyên bố nói. Nam viên Thiên Nguyên Đan từ số 2 ghế lô chúng khách quý chủ đến, chúc mừng. Hôm nay Nguyên Đan giá cả đạt tới 1121 viên, kế tiếp phá trướng đan sợ là càng thêm khủng bố, xem ra ta tưởng chụp đến phá trướng đan tỷ lệ nhỏ. Tôn Phi Phàm không cấm cảm khái nói, không tham gia đấu giá hội không biết kẻ có tiền nhiều như vậy. Mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, ba viên phá trướng đan nhiều như vậy thế lực như hổ rình mồi, khả năng tính đích sắc rất nhỏ hai 120 vạn lượng. Tôn Phi Phàm thở dài một hơi, con người am hiểu sâu đi xuống, xem ra hắn là không có hy vọng, chỉ đổ thừa hắn bế quan thời gian quá dài, thế cho nên phía trước vẫn chưa được đến tin tức này, nếu không sớm chút chuẩn bị một phen, nhưng thật ra có chụp đến khả năng. Nhìn Tôn Phi Phàm mất mát bộ dáng, mộ thanh niên trong mắt nhiều một mặt ý cười, thả trước làm hắn thất vọng đi, đợi cho đấu giá hội sau khi chấm dứt lại cho hắn một kinh hỉ nhóm đầu tiên thiên nguyên đan đánh ra năm hoàng kim giá cao dẫn tới mọi người cảm khái không thôi trên thực tế thiên nguyên đan chân thật giá cả xa xa không đạt được một nghìn hà hiện tại dù ra giá cũng không có người bán cũng không phải có tiền là có thể đủ mua được như thế phẩm cấp thiên nguyên đan cho nên giá cả có vẻ phá lệ cao kế tiếp bán đấu giá chính là cuối cùng một tổ thiên nguyên đan hồng ĩ ghìa đạm cười nói hôm nay nguyên đan chính là một người ngoài ý muốn đoạt được lấy tới bán đấu giá ngay cả chúng ta lão bản cũng không biết này đan dược luyện dược sư đến tuột cùng là ai ngày sau muốn tai kiến thiên nguyên đan sợ là không dễ dàng đại gia cũng không nên bỏ qua cơ hội này thấy mọi người ngao ngoe dục dịch bộ dáng hồng y lần thứ hai thêm một phen hỏa tức khắc đại đường chung không ít người biểu tình đều biến hóa vài phần Nguyên tưởng rằng một thị nhà đấu giá đem này đan dược lấy ra tới bán đấu giá là bởi vì còn có mặt khác cơ hội, không nghĩ tới liền một tử triệt cũng không biết này đan dược chủ nhân. Cái này làm cho bọn họ viện môn coi lại trong lòng tất cả tiêu tán, từng đôi ánh mắt trở nên lửa nóng lên. 3.000 lượng Đệ nhị tổ thiên nguyên đan, cái thứ nhất kêu giới người liền trực tiếp hô lên 3.000 lượng giá cả. Bất quá thanh âm này bất quá vừa mới hô lên. Đã bị kế tiếp gần như điên cuồng báo giá hoàn toàn che giấu. 3.502 4.002 Này báo giá xa so đệ nhất tổ thiên nguyên đan báo giá tới mãnh liệt, ngắn ngủn thời gian liền vượt qua 5.502 giá cả, hơn nữa lấy vô pháp khống chế địa thế đầu tiếp tục hướng về phía trước bò lên. Mộ thanh niên trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thiên nguyên đan thế nhưng có thể đánh ra như thế giá cao tới, vật lấy hy vi quý. Bất luận cái gì thời điểm đều là bất biến chân lý. Nàng Minh Bạch, nếu không phải Thiên Nguyên Đan hiếm thấy, lại là lần đầu tiên xuất hiện ở đấu giá hội thượng, quả quyết sẽ không đánh ra như thế giá cao tới, nếu về sau tiếp tục lấy ra tới, kia giá cả sợ là liền hiện tại một nửa đều không có. Minh xác điểm này thời điểm, Mộ thanh niên trong lòng đã làm quyết định, về sau không hề đem Thiên Nguyên Đan lấy tới bán đấu giá. 7002. Cố Vô Tu cắn răng hô lên cái này con số. Hồng y kia yêu mị tươi cười trong mắt hắn là như thế chói mắt, sớm biết rằng hiện tại sẽ là như thế cục diện, vừa rồi hắn liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, chẳng sợ hiện tại hắn ra 7.200 giá cao, có thể kháng cự không được những người khác. hai, Nô Thiên Tín Thanh Âm lần thứ hai vang lên hai, Đệ Tam Gian Ghế Lô trung truyền ra một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm. Mộ thanh niên tầm mắt đầu hướng về phía đệ Tam Gian Ghế Lô cho tới bây giờ nàng mới biết được đệ tam gian ghế lô trung thế nhưng có người ở đối phương quan khán bình thường đấu giá hội đều chưa từng mở miệng này mục tiêu thực rõ ràng chính là vì thiên nguyên đan cùng phá trứng đan chỉ là vì sao ở đệ nhất tổ thiên nguyên đan bán đấu giá thời điểm đối phương vẫn chưa xuất khẩu đâu nhưng mà theo đệ tam gian ghế lô báo giá mộ thanh niên phát hiện ngô thiên tín rời khỏi này một đám thiên nguyên đan cạnh tranh đoan một cảnh cùng đệ tam gian ghế lâu người nhận thức Thanh quân trong mắt chớp động cơ trí quan mang, chậm rãi ra tiếng nói. Mộ thanh niên khẽ gật đầu, chỉ có như vậy mới có thể đủ giải thích phía trước đối phương vì sao không có ra giá, giá. Đệ tam gian ghế lô chung người, hẳn là danh trạm võ phủ trưởng lão. Thanh quân khỏe miệng tươi cười nho nhà ôn thuần, tuy là ngờ vực lời nói lại dùng khẳng định ngữ khí. Thôn phi phàm mở to con ngươi, võ phủ trưởng lão. Thanh quân đạm cười, võ phủ có được quý tân tạm cũng không kỳ quái bất luận thiên nguyên đan vẫn là phá chướng đan đối với tu luyện giả đều có khó có thể chống cự dụ hoặc lực võ phủ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua quan trọng nhất chính là hắn nghe ra thanh âm này chủ nhân chẳng sợ đối phương tiến hành rồi ngụy trang tôn phi phạm bừng tỉnh đại ngộ đích xác ở bạch kính quốc trong đó một cổ không thể bỏ qua thế lực thình lình chính là danh trạm võ phủ thật là không nghĩ tới thanh quân xem sự quả nhiên thông thấu tôn phi phạm bội phục nói Lúc này, thiên nguyên đan cạnh tranh đã đạt tới cao trào, hai giá cao làm ở đây tuyệt đại bộ phận người đều rời khỏi cạnh tranh, như thế giá cao chẳng sợ ra đại nghiệp đại muốn lấy ra tới cũng không dễ dàng, huống chi phía sau còn có càng thêm chân quý phá chứng đan. Dư lại đấu giá giả chỉ có cô vô tu cùng đệ tam gian ghế lô chung người. cố vô tu hiện tại phẫn nộ tâm tình đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ hắn hôm nay quả nhiên là cùng một thị nhà đấu giá khách quý phản sung. Tam gian ghế lô chung người phảng phất cùng hắn có thủ án giống nhau. Nếu không phải bởi vì tam gian ghế lô nhất định có tam trương quý tân tạp, hắn thậm chí cho rằng này tam gian ghế lô chung người đều cùng trước hết ở bán đấu giá trong đại sảnh gặp được nữ tử là một đám người. 9.202 Cố vô tu xong quyền không tự giác mà nắm chặt, nếu giá cả lại nâng lên đi xuống, hắn muốn chụp đến phá trướng đan tỷ lệ liền nhỏ. Dù cho hắn ở tới phía trước cũng đã lường trước tới rồi lần này bán đấu giá kích liệt, nhưng như thế giá cao vẫn là vượt qua hắn dự tính, trong lòng chỉ có thể âm thầm hối hận, không có mang lên càng nhiều tiền tài, thật sự thất sách. 9.502 Đệ tam gian ghế lô chung người theo sát nói, phảng phất như thế giá trên trời đối với hắn mà nói cũng coi như không được cái gì, thanh đạm vững vàng lời nói chung không có nửa điểm cảm xúc dao động. Cố bá, lại như vậy đi xuống phá trướng đan sợ là liền không cơ hội. Một bên cố vu phi không khỏi nhắc nhở nói, gia chủ càng coi trọng chính là phá trứng đan, nếu vì thiên nguyên đan mà mất đi phá trứng đan, vậy mất nhiều hơn được. Theo cố vu phi thanh âm rơi xuống, cố vô tu phảng phất tiết khí bóng cao su giống nhau, rời khỏi thiên nguyên đan cạnh tranh. Cố vu phi giữa mày lộ ra khuôn mặt u sầu, nhìn một bên nhụt trí cố vô tu, nói, gia chủ ý ở phá trứng đan. Chỉ cần chúng ta có thể chụp được phá trướng đan, chuyến này liền không có nhục sứ mệnh. Cố vô tu khẽ gật đầu, hiện tại chỉ có biện pháp này. 9.52 thành giao giới so đệ nhất tổ thiên nguyên đan cao hơn 4.002 nói đến đoan một cảnh nhưng thật ra chiếm một cái tiện nghi. Tôn Phi Phạm Đạm cười nói, ngôn ngữ chi gian không thiếu hâm mộ chi ý. Phá trướng đan tranh đoạt mới nhất kịch liệt, cố ra không phải không có năm chắc chụp được thiên nguyên đan, chỉ là ở vì phá trướng đan làm chuẩn bị. Thanh quân nhàn nhạt nói, ma hoàng hư lệnh một tiếng, nhất định phải làm kia hai tên giá hỏa tay không mà về, liền tính chụp được cũng đến từ bọn họ trong tay cất về. Kế tiếp liền đến lần này đấu giá hội áp chụp vật phẩm, phá trướng đan. Tin tưởng đang ngồi tuyệt đại đa số người đều là hướng về phía phá trướng đan tới, nay phá trướng đan có thể đại đại đề cao tiên thiên cảnh giới dưới tu luyện giả đột phá tỷ lệ. Nếu ngươi đã tạp ở bình cảnh kỳ nhiều năm, như vậy đây là ngươi cơ hội. Phá trướng đan trải qua một thị nhà đấu giá giám định sư giám định quá, hiệu quả tuyệt không khuyết đại, đại gia có thể yên tâm. Hồng Y Gia đem chuẩn bị tốt lý do thoái thác nhất nhất nói ra, mỗi một câu đều gây xích mích hiện trường không khí, cuối cùng một câu càng là tiêu trừ mọi người trong lòng băn khoăn. Đối với thất truyền đã lâu phá trướng đan mọi người đều thực tâm động, ma tạp ở bình cảnh kỳ tu luyện giả càng là vô số kể, duy nhất lo lắng chính là nó hiệu quả. Hiện giờ thấy một thị nhà đấu giá tin tưởng như vậy, đại gia cũng sẽ không lại có nỗi lo về sau. Phá trứng đan, giá quy định 1.000 lượng hoàng kim, bán đấu giá bắt đầu. 3.000 lượng, trực tiếp để dưới 2.000 lượng, mọi người lại là không có ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, ai đều rõ ràng. Như vậy giá cả căn bản không có khả năng chụp đến phá trứng đan, hà tất lãng phí thời gian. hai, ngắn ngủn mấy giây, giá cả đã đột phá 5.000 lượng đại quan. Cũng ở tiếp tục hướng về phía trước bò lên, mà bất luận là đoan một cảnh, võ phủ trưởng Lao vẫn là cố vô tu đều không có tham dự bán đấu giá, trước mắt bán đấu giá giới còn không đạt được bọn họ mở miệng thời điểm. Đương giá cả đạt tới hai thời điểm, này kêu giới tốc độ dần dần thông thả lên. Lúc này, số hai ghế lô bắt đầu kêu giới, một vạn lượng. Một mở miệng trực tiếp đem giá cả nâng tới rồi một vạn lượng, khiến cho mọi người tâm thần chấn động. Đối phương nội tỉnh xa không phải bọn họ có thể so sánh với. Một vị phú thương còn không có từ bỏ bán đấu giá. Lần thứ hai hô, một vạn một ngàn lượng. Một vạn hai ngàn hai. Cố vô tu bắt đầu rồi báo giá. Một vạn năm ngàn lượng. Số hai ghế lô lại lần nữa ra tiếng. Nghe nói này lưỡng đạo thanh âm, phú thương khỏe miệng lộ ra chua xót tươi cười, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn là một vị thương nhân. Nếu mua hồi đan dược giá cả đã vượt qua có khả năng sáng tạo giá trị, cũng đã không có tiếp tục chụp tất yếu, rốt cuộc, hắn không phải tu luyện giả. Một vạn sáu nghìn hai. Cố vô tu nghi hoặc mà nhìn về phía số ba ghế lô, vì cái gì phá trướng đan bán đấu giá đối phương vẫn chưa ra giá, chẳng lẽ không tính toán chụp được. Hai vạn lượng. Số hai ghế lô trong thanh âm nhiều một tia lanh khốc. Cố bá, nếu số ba ghế lô chung người không chụp phá trướng đan. Dư lại hai quả phá trướng đan chúng ta không phải có nắm chắc sao. Kia số hai ghế lô tuyệt đối không thể ăn xong ba viên phá trướng đan. Cố vu phi khuôn mặt thượng dạng hưng phấn tươi cười. Nghe vậy, cố vô tu tán đồng gật gật đầu, nói không sai. Một khi đã như vậy, chúng ta không cần phải cùng số hai ghế lô đánh bừa Những người khác tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Nghĩ đến đây, cố vô tu kia hung ác nham hiểm mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, đồng thời cũng rời khỏi bán đấu giá. Ở mọi người trong lòng đều tính kế thời điểm, mộ thanh niên trong lòng đã nhạc nở hoa, này đan dược thành giao giới đã xa xa vượt qua nàng dự đánh giá, kể từ đó, nàng đỉnh đầu thượng đầy đủ không ít, ít nhất rất dài một đoạn thời gian không cần vì tu luyện tài nguyên lo lắng. Số 2 ghế lô, đoan một cảnh như mày, làm như không rõ cô vô tu vì sao đột nhiên rời khỏi cạnh tranh, đối phương không có chụp được thiên nguyên đan, không thể nghi ngờ là vì phá trứng đan mà hiện tại bán đấu giá phá trướng đan lại là như thế bộ dáng nếu không phải đã xác định hắn là cố gia người thân phận hắn đều phải cho rằng cố vô tu là nhà đấu giá người chúc mừng nhị hoàng tử thuận lợi chụp đến phá trướng đan cùng thiên nguyên đan thực lực nhất định sẽ lần thứ hai tinh tiến nô thiên tin chúc mừng nói nay đệ nhị viên phá trướng đan liền không cần chụp võ phủ định là muốn bắt một quả trở về đến nơi đệ tam viên có thể đua một chút đoan mục cảnh trầm dai nói võ phủ trưởng lão biểu hiện ý đồ hắn thấy được rõ ràng hai bên phối hợp cũng rất có ăn ý Vì thần minh bạch không ra mộ thanh niên dự kiến đệ nhị viên phá trướng đan giá cả đạt tới 2 vạn năm ngàn lượng rơi vào rồi võ phủ trưởng lão trong tay nhưng mà cuối cùng một viên phá trướng đang cạnh tranh nhất kịch liệt cố vô tu đoan mục cảnh cùng võ phủ trưởng lão đều không có từ bỏ báo giá mà giá cả ở tam phương để giới hạ càng là kế tiếp thăng trước bốn vạn lượng Cố vô tu run rẩy mà hô lên cái này con số, trong lòng đã đem một bên cố vu phi mắng một ngàn biến. Hắn hiện tại mới nhìn ra tới số 2 ghế lô cùng số 3 ghế lô người là quen biết, cho nên phía trước cạnh tranh thời điểm hai người luôn có một người rời khỏi, làm hại hắn đem đệ nhị viên đan dược nhường cho số 3 ghế lô, cho rằng cuối cùng một viên tất nhiên sẽ rơi vào hắn trong tay, không nghĩ tới gặp được sẽ là như thế cục diện. Theo cố vô tu báo ra cái này con số, Hai cái ghế lô đều là lâm vào trầm mặc, bốn vạn lượng giá cả đã vượt qua phá trướng đan giá trị quá nhiều, hai người đều không tính toán tiếp tục trụ được đi. Bán đâu giá đại đường lâm vào một trận trầm mặc, cố vô tu lộ ra tươi cười, cuối cùng một viên phá trướng đan cuối cùng là muốn rơi vào hắn tay. Hồng ý Ghi cũng là vừa lòng mà nhìn này hết thảy, lần này thành giao giới đủ để cho nàng trở lên một cái bậc thang. Liên ở mọi người cho rằng đại cục đã định thời điểm. Trầm Mặc đã lâu nhất hảo ghế lô đột nhiên báo ra một cái giới tới, năm và lượng. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên, lần thứ hai nhìn về phía Cố Vô Tu trong tầm mắt nhiều một tia đồng tình, này nhất hảo ghế lô khi nào đều không ra giới, liền ở cố gia thành công chụp đến thời điểm ra giá, này trả thù ý đồ cũng quá rõ ràng. Cố Vô Tu chỉ cảm thấy ngực một trận huyết tinh sôi trào, máu tươi phun ra một búng máu tới, đối phương thật sự thật quá đáng. Sáu và lượng cố vô tu nghiến răng nghiến lợi mà nói ra cái này con số, chỉ còn lại có cuối cùng cơ hội, hắn nhất định phải đem phá chướng đan chụp được tới. Tám vạn hai mộ thanh niên chậm dãi nói, thanh lanh trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt lãnh chào, tựa hồ như thế giá cả nàng căn bản là chưa từng để vào mắt. Trên thực tế, mộ thanh niên đích sắc không thèm để ý, chẳng sợ nàng hô lên mấy trăm vạn lượng, này đan dược đều là nàng chính mình, húng chi một tử triệt phía trước đã đáp ứng không thu trung gian phí dụng, Nàng tiêu tiền mua chính mình đồ vợ, cùng lắm thì cuối cùng một viên đan dược không bán, thì tính sao? Tôn phi phạm kinh ngạc mà nhìn mộ thanh niên, đó là 8 vạn 2A. Thế nhưng cứ như vậy tùy ý mà hô lên tới. Hồi tưởng mộ thanh niên nói nàng là người thường gia, chỉ cảm thấy huyệt thái dương gần xanh một trận nhảy lên, nếu nói người thường gia nữ nhi có thể tùy tiện lấy ra 8 vạn 2, như vậy hắn tuyệt đối là bẩn cùng nhân ra mục tử triệt ý cởi giạt rào mà nhìn một màn này mộ thanh niên ra giá vẫn chưa ra ngoài hắn dự kiến trải qua mấy ngày này tiếp xúc hắn đối mộ thanh niên tính cách cũng có nhất định hiểu biết ít nhất tuyệt đối là cái mang thù người chín vạn hai hai vạn lượng mộ thanh niên trực tiếp vứt ra một số tự ép tới cô vô tu không còn có mở miệng năng lực mọi người một mảnh ồ lên 20 mươi vạn lượng này giá cả đủ để chụp được 10 viên phá trứng đan nhất hào ghế lô chúng đến tuột cùng là người phương nào, như thế tài đại khí thô, cơ hồ tất cả mọi người quyết định phải hào hào cha một cha người này, ngày sau nhìn thấy thời điểm trăm triệu không thể đắc tội, cố ra người ở này trên tay bị bại như thế thê thảm, đủ để thấy do đối phương năng lực. Nha đầu, ngươi không cần quá phận. Cố vô tu cao giọng hô, bị đối phương như vậy xích quả quả và mặt, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Mộ thanh niên cười lạnh một tiếng, ta chụp đồ vật, Như thế nào quá mức? Chẳng lẽ cô ra người đã bá đạo như vậy, ngươi nhìn chúng đồ vật người khác liền không chuẩn báo giá sao? Vậy ngươi vì sao phía trước không chủ, cố tình chờ lao phu chụp thời điểm mới báo giá? Phía trước không cẩn thận ngủ rồi, tỉnh ngủ lúc sau phát hiện chỉ còn lại có cuối cùng một viên phá trứng đan, tự nhiên không thể từ bỏ. Trong trẻo trong thanh âm nhiều một tiếng lịch ngợm, tựa then thùng, tựa ngây thơ. Nha đầu, ngươi dám làm như vậy? nên có thừa nhận ta cố ra lửa giận chuẩn bị. Cố vô tu trong cơn giận dữ, thân là cố ra trưởng lão, hắn cả đời này chưa bao giờ chịu quá như thế xỉ nhục, không nghĩ tới ở năm nào lao thời điểm còn muốn đi lên này một chuyến. Đường đường cố ra trưởng lão uy hiếp một cái tiểu bối, không khỏi thiếu vài phần khí độ. Mục tử triệt phe phẩy quạt xếp chậm rãi từ chính giữa ghế lô trung đi ra, đào hoa tươi cười chỉ một thoáng hấp dẫn ở đây sở hữu nữ tử chú ý. Thiên nột! Ta thế nhưng nhìn thấy một tử triệt chân dung, thật sự là quá anh Tuấn. Chỉ là hướng về phía điểm này, hôm nay tới này một chuyến nhà đấu giá liền không mệt. Một đạo so một đạo kinh hỷ thanh âm sôi nổi văn vọng, dẫn phát liên can nam tử ghen ghét bất mãn. Cố vô tu nhìn phong độ nhẹ nhàng Mục tử triệt, trong mắt nhiều vài phần trứng gà, tuy rằng Mục tử triệt chỉ là một cái tiểu bối, nhưng ở Mục gia địa vị cực cao. Cho dù là bọn họ đối mặt một tử triệt cũng vô pháp đem hắn trở thành một cái bình thường tiểu bối. Thư nhân lân đoán, mong rằng một công tử không cần nhúng tay. Cố Vu Phi đứng dậy, chậm rãi nói. Một tử triệt hơi hơi mỉm cười, phong tình văn trùng, hai vị mở miệng nhiễu loạn ta nhà đấu giá trật tự. Tại hạ tự nhiên muốn ra tới quản một phen, đương nhiên, đấu giá hội sau khi chấm dứt, này hết thảy đều cùng ta không quan hệ. Hiện tại, ta chỉ hy vọng hai vị ngồi xuống. Chờ đến đấu giá hội kết thúc, lại hoặc là Hai vị hiện tại liền có thể rời đi Cuối cùng một câu mang theo xua đuổi ý tứ Khiến cho cố vô tu hai người sắc mặt chấp nhận Bọn họ hai người phía trước hành động thật là ảnh hưởng nhà đấu giá bán đấu giá Đối mặt rất nhiều ánh mắt Hai người mặt nóng rắt một trận, Lại chỉ có thể ngồi xuống Đệ tam viên phá trướng đan từ nhất hào ghế lô chụp được Chúc mừng Hồng y gì để giải quyết dứt khoát Thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi lần này đấu giá hội dù cho làm người kích động nhưng trên đường lại đã xảy ra không ít manh mối không nghĩ tới đường đường cố ra thế ra tu luyện giả thế nhưng như thế không có tu dưỡng lại nhiều lần nhiễu loạn trật tự đánh ghê bán đấu giá này may mắn là ở bọn họ một thị nhà đấu giá cố ra không dám làm ra quá kích hành động nếu là ở bình thường không có bối cảnh nhà đấu giá cố ra còn không được trực tiếp đi lên đoạn nghĩ đến đây hồng y yệt đối cố ra nhiều một tia khinh thường Không riêng gì hồng y kìa, ở đây tuyệt đại đa số người đều là như vậy tưởng, cố ra hình tượng đại suy giảm. Lúc này, có người gõ vang lên nhất hảo ghế lô môn, mộ thanh niên nghi hoặc mà mở ra cửa phòng, lại thấy đến chân bảo các trường quầy cô nương, thiếu đông ra để cho ta tới thông chi các người, kia cố ra người sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu, không bằng từ nhà đấu giá một cái mật đạo rời đi. Nghe vậy, mộ thanh niên do dự một phen này có thể hay không cho các ngươi mang đến phiền thoái. Trường quay mỉm cười nói, thiếu đông Gian nếu làm như thế quyết định, tự nhiên là có ứng đối chuẩn bị, cô nương tẫn nhưng yên tâm, cố ra quái không đến chúng ta trên đầu. Một bên thanh quân cũng là nói, đi trước rời đi đi, lúc sau lại bàn bạc kỹ hơn. 082 tôn phi phàm kinh ngạc. Đấu giá hội thuận lợi kết thúc, cố vô tu cùng cố vu phi cơ hội là ở đấu giá hội kết thúc trước tiên liền chắn ở đấu giá hội cửa, nhưng mà, thẳng đến đám đông dần dần tiêu tán cũng không từng nhìn thấy mộ thanh niên thân ảnh cố bá nàng kia có phải hay không đã đi rồi cố vu phi nghi hoặc mà nhìn đã không có một bóng người bán đấu giá đại đường như mày nói cố vô tu hừ lạnh một tiếng bất luận như thế nào lão phu nhất định phải đem nàng tìm ra hôm nay xỉ nhục đục hắn tưởng tượng đến liền tức giận đến cả người phát run kẻ hèn một cái tiểu bồi dám trêu chọc hắn quả thực không biết sống chết Ở xác định bán đấu giá đại đường sắc thật không có bất luận kẻ nào tồn tại lúc sau, cố vô tu cùng cố vu phi trực tiếp đi tìm mục tử triệt. Nàng kia chính là một tử triệt khách quý, mục tử triệt tất nhiên là biết đến, bọn họ nếu là muốn biết này nữ tử thân phận, đây là nhất nhanh và tiện phương pháp. Lúc này cố vô tu đã khoát đi ra ngoài, nàng kia hắn phải giết không thể, hướng chi nàng kia trên người còn có một quả phá trứng đan. Hắn ở ra tới phía trước liền đã từng hướng ra chủ cam đoan. Nhất định sẽ chụp đến phá trứng đan, ai có thể nghĩ đến hiện tại cái gì cũng chưa bắt được tay không nói, còn ở một thị nhà đấu giá náo loạn chê cười. Nếu như vậy về cố ra, hắn còn có gì mặt mũi? Những cái đó đối thủ nói vậy sẽ trước tiên nhảy ra tới tìm hắn phiền thoái, hắn quyết không thể làm loại chuyện này phát sinh. Chân bảo các trưởng quầy triệu đông dẫn theo cố vô tu hai người đi tới một tử triệt trước mặt lúc sau hành lễ, tùy theo lui đi ra ngoài. Mục tử triệt khuôn mặt dạng đào hoa cánh lóa mắt tươi cười, nhìn trước mặt cố vô tu hai người, nói, hai vị mời ngồi, nếm thử tân thu hồi tới phổ nhị, hương vị rất là không tồi. Nhìn vẻ mặt nhàn tản đạm nhiên mục tử triệt, cố vô tu do dự một lát, đi đến một bên ngồi xuống, chắp tay nói, mục công tử, hôm nay lão phu quái giày nhà đấu giá chất tự, chưa hướng mục công tử nói lời xin lỗi. Mục tử triệt vây vây tay, cố ba không khỏi quá khách khí. Cố gia cùng mộc gia luôn luôn có hợp tác quan hệ, chỉ là đấu giá hội thượng không làm như vậy sợ đối mộc thị nhà đấu giá còn thừa tạo thành ảnh hưởng, lúc này mới nói kia phiên lời nói, còn hy vọng hai vị không cần để ý. Cố vô tu cười cười, tâm mắt đánh giá mộc tử triệt, không thể không thừa nhận, mộc tử triệt thật là cái nhân vật, sở hữu hết thể đều làm mọi mặt chú đáo, giam ba câu chi gian liền đem phía trước xấu hổ tất cả tiêu tán, như thế khách khí nhưng thật ra làm cho bọn họ sinh không ra nửa điểm ý kiến. Rốt cuộc, chuyện này vốn chính là bọn họ không đúng. Chúng ta minh bạch. Lúc này, cố vu phi ra tiếng nói, lần này ta hai người tiến đến là có một việc muốn làm ơn một công tử, chỉ cần một công tử đáp ứng hỗ trợ, ta cố ra chắc chắn nhớ kỹ một công tử nhân tình. Nghe vậy, một tử triệt nghiêm mặt, bước một bên chén trà, do hỏi, không biết hai vị có chỗ nào yêu cầu tại hạ cống hiến sức lực. Chỉ cần không trái với nguyên tắc, một mũ tất nhiên đem hết toàn lực. Cố vô tu đôi mắt híp lại, mục tử triệt lời này làm hắn bắt không được bất luận cái gì nhược điểm, mà đồng dạng, hắn ẩn ẩn gian đã lường trước đến tưởng từ một tử triệt nơi này nghe được nàng kia tin tức sợ là không có khả năng. Một công tử có không báo cho tại hạ phía trước ở nhất hào ghế lô trung nữ tử là người phương nào? Việc này, đối chúng ta rất quan trọng. Cố vô phi ngay sau đó nói. Mục tử triệt chân mày cao lại, chân trờ mà nhìn hai người, nói, hai vị, việc này thứ ta không thể hỗ trợ. Mục thị nhà đấu giá sở hữu khách nhân tư liệu đều là bảo mật, huống chi là khách quý. Nếu ta đem này tin tức tiết lộ đi ra ngoài, chẳng phải là tự hủy nhà đấu giá chiêu bài. Cố vu phi quính lên, nói, việc này chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Mục tử triệt vây vây tay, thật sự xin lỗi. Đây là nguyên tắc vấn đề, nếu là ta hôm nay nói cho hai vị, ngày sau cũng sẽ có những người khác hỏi thăm mấy tin tức này. Cứ thế mãi, nhà đấu giá danh dự đem hủy trong một sớm, điểm này là ta nhà đấu giá chuẩn tắc. Cố vô tu suy tư một lát, nói, một công tử, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, gần nhất chúng ta bảo đảm tin tức này tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, bởi vì chỉ cần chúng ta tìm được rồi nàng kia, thực mau nàng liền sẽ chết ở chúng ta trên tay. Thứ hai, Cố Gia có thể đem một ít tài nguyên giao cho một thị nhà đấu giá tới bán đấu giá. Cùng với Cố vô tu nói âm rơi xuống, Mục tử triệt trong mắt xẹt qua một mạt linh quang, này hai tên giá hỏa quả nhiên là đối thanh niên động sát tâm. Nếu là bọn họ khăng khăng tìm kiếm, chẳng sợ hắn không nói cho, lấy Cố Gia tin tức con đường, nếu không bao lâu là có thể tìm được thanh niên. Xem ra, hắn đến sớm chút thông chi thanh niên chuẩn bị sẵn sàng. Cái này dù hoặc thật sự rất khó làm người cự tuyệt ta. Mục tử triệt cười khổ một tiếng, hai vị đều là trưởng bối, liền không cần lại khó xử ta. Việc này tại hạ bất lực, mong rằng hai vị có thể thông cảm. Cố vô tu hai người thấy mục tử triệt thái độ như thế kiên quyết, cũng biết muốn dò hỏi chỗ kết quả sợ là không có khả năng, trong lòng một trận buồn bực, xem ra chỉ có thể tìm kiếm mặt khác biện pháp. một công tử không biết ngày đó Nguyên Đan cùng phá trướng Đan là người phương nào gửi bán. Cố vô tu lần thứ hai ra tiếng hỏi, tuy rằng ở đấu giá hội Thượng Hồng Y Đi đã lộ ra một vài, nhưng hắn cảm thấy sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy. Mục tử triệt khó xử cười, hai vị cũng biết, nhà đấu giá bất luận cái gì khách nhân tin tức đều không tiết lộ. Lời nói thật nói cho hai vị, vị này gửi bán khách nhân căn bản không phải một vị luyện dược sư, nếu là luyện dược sư, Có thể luyện chế ra này hai loại đăng dược, ta mục gia đã sớm ý tưởng nghĩ cách đem hắn mang về, lại sao lại ở chỗ này tiến hành bán đấu giá. Nếu là mục tử triệt che che dấu dấu, cố vô tu còn sẽ hoài nghi hắn cùng này luyện dược sư quan hệ, nhưng hiện tại nghe mục tử triệt như vậy vừa nói, hắn nhưng thật ra cảm thấy mục tử triệt nói được là lời nói thật. Mục gia cùng cố gia đều là thế gia, tự nhiên đều rõ ràng như vậy một vị luyện dược sư ý nghĩa cái gì. Nếu có cũng đủ phá trứng đan, như vậy trong gia tộc tu luyện giả thực lực sẽ phổ biến tăng lên một bậc, kể từ đó, đem vững vàng áp quá thế lực khác một bậc. Húng chi, một gia vũ lực không bằng cố gia, này luyện dược sư tác dụng liền đặc biệt quan trọng. Một khi đã như vậy, như vậy chúng ta liền cáo tử. Cố vô tu ra tiếng nói, đôi mắt bên trong lộ ra một tia thất vọng. Ta đưa hai vị. Mục tử triệt đạm cười nói. Nhìn theo cố vô tu cùng cố vu phi rời đi. Mộ tử triệt kia tràn ngập ý cười con ngươi nhiều một kia lạnh lùng, triệu đông, ngươi tìm người hướng đi thanh niên thông trì một tiếng, mấy ngày nay muốn cẩn thận một chút, cố ra không biết khi nào liền sẽ tìm được nàng. Nhớ lấy, không cần bị cố ra người phát hiện. Thiếu đông ra yên tâm, ta nhất định làm tốt việc này. Triệu mặt đông sắc nghiêm túc, ở hắn xem ra, mộ cô nương cùng công tử quan hệ tốt như vậy, nói không chừng tương lai chính là nữ chủ nhân, tự nhiên không thể làm mộ cô nương xảy ra chuyện cố tình Lam ở nhà đấu giá bên ngoài đợi hồi lâu rốt cuộc nhìn thấy cố vô tu hai người lập tức liền bước bước chân đuổi đi lên tiểu thiếu khuôn mặt tràn ngập tức giận không khách khí hỏi cố bá pha trướng đan các ngươi nhưng chụp tới rồi không có cố vô tu có lệ mà trả lời trong đầu thì tại suy tư như thế nào tìm được nhất hảo ghế lô nữ tử nàng kia tuổi còn trẻ là có thể bắt được quý tân tạp có thể hay không là nàng trưởng bối quý tân tạp nên từ cái kia phương hướng bắt đầu tra mới có thể đủ nhanh nhất biết được này tin tức. hắn không thể quá nhiều lãng phí thời gian. vạn nhất nàng kia đem phá trướng đan cấp dụng, đến lúc đó chẳng sợ bọn họ bắt được nàng kia cũng vô dụng. cố tình làm chừng mắt lãnh dựng không có chụp đến. cha ta cho các ngươi như vậy nhiều vàng sao có thể chụp không đến? lần này các ngươi không riêng không có chụp đến đan dược, còn ở nhà đấu giá chung như vậy đối ta, đại ta trở về lúc sau nhất định phải các ngươi đẹp. hồi tưởng phía trước một màn. Nàng liền tức giận đến không được. Luôn luôn ở trong gia tộc đi ngang nàng khi nào bị người cười nhạo quá. Hùng chi là ở trước mắt bao người bị người trực tiếp kéo đi, mặt mũi mất hết. Cố vô tu tâm tình vốn là thực không xong, hiện tại nghe cố tình lam uy hiếp càng là giận từ tâm sinh. Tiểu thư, ngươi muốn nói như thế nào đều chờ đến ngươi trở lại cố ra lại nói. Ngươi nhiễu loạn mục thị nhà đấu giá chất tự, bị thỉnh đi ra ngoài lao phu cũng không thể nơi hà liền tính là gia chủ tại đây cũng định là giống nhau cách làm. ngươi nói bậy, cha ta mới sẽ không giống ngươi giống nhau như vậy vô dụng. cố tình lam Nghĩa mai nói, đường đường cố ra gia, gia chủ, ai dám lạc nàng cha mặt mũi? gia chủ thân là cố ra gia, gia chủ, lão phu tự nhiên là so gia kém. hiện giờ lão phu còn có mặt khác sự tình muốn nội, sợ là không rảnh chiếu cố tiểu thư. theo ta thấy, vẫn là trước đem tiểu thư đưa về cố ra đi. Cố vô tu sắc mặt lạnh lùng, nói ra nói cũng là không có nửa điểm độ ấm. Cố tình lam ngẩn ra, không nghĩ tới cố vô tu thế nhưng sẽ nói như vậy, vội vang nói, cha ta cho phép ta lần này ra tới cùng các ngươi từng trải, ngươi không thể đem ta trực tiếp đưa trở về. Nói dỡn, nàng phí như vậy đại kính mới bị cho phép ra cố ra, hiện tại cái gì đều còn không có chơi, thế nhưng đã kêu nàng trở về. Tiểu thư đi về trước đi lần này sự tình đãi ta trở về lúc sau sẽ nhất nhất hướng ra chủ bẩm báo đến lúc đó nếu là có cái gì trừng phạt ta đều sẽ gánh vác dứt lời cố vô tu cho cố vu phi một ánh mắt cố vu phi hiểu ra gật gật đầu mộ thanh niên cùng thanh quân hai người về tới danh trạm võ phủ một đường trở về trên đường đều làm tốt bị cố vô tu hai người đuổi theo tính toán lại không nghĩ rằng biết bọn họ đến danh trạm võ phủ đều không có nhìn thấy này hai người xem ra Mộc tử triệt hẳn là đã đưa bọn họ hai người lừa gạt đi qua. Thanh quân chậm rãi nói, đen nhánh trong mắt lập lòe cơ trí quang. Mộ thanh niên khẽ gật đầu, lần này thiếu mộc tử triệt một tân tình, hắn hẳn là sẽ không có cái gì phiền phải đi. Thanh quân vẫy vây tay, Trấn An nói, mộc tử triệt ở thương trường lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, đối phó người nào đều rất có một bộ, huống chi cố ra tuy mạnh, mục gia thực lực cũng không dung kinh thường, ngươi tẫn nhưng yên tâm. Mộ thanh niên nhấp khoẻ miệng, trong mắt toàn là suy tư chi sắc. Nàng có chút nghi hoặc, cố Gia này đoàn người lần này tiến đến mục đích là chuyên môn vì đấu giá hội mà đến, vẫn là cố thiên Lỗi chết cũng là trong đó một nguyên nhân. Theo ta thấy, chúng ta mấy ngày này đều phải cẩn thận một ít, cố Gia thực lực rất cường đại, liền tính mục tử triệt che giấu, nhưng bọn họ rốt cuộc gặp qua chúng ta. Lấy cố Gia thủ đoạn, tìm được chúng ta hẳn là không phải việc khó. Tôn Phi Phạm sắc mặt ngưng trọng mà phân tích nói. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Thanh quân nhìn chăm chú mộ thanh niên con ngươi, chậm dãi nói, làm như hứa hẹn. Mộ thanh niên hơi giật mình, nhìn thanh quân kia nghiêm túc bộ dáng, tùy theo nhuẩn miệng cười. Sớm tại phía trước ta cũng đã làm tốt đối mặt bọn họ chuẩn bị, hôm nay liền tính là thu lợi tức. Nghe mộ thanh niên nói, thanh quân yên tâm vài phần, tùy theo đi vào sân, lưu lại mộ thanh niên cùng Tôn Phi Phạm hai người. Hắn biết, mộ thanh niên hai người có chuyện muốn nói. Phi Phạm, đi ta nhà ở ngồi trong chốc lát đi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Mộ thanh niên ra tiếng nói. Tôn Phi Phạm khẽ gật đầu, nhìn thanh quân cùng mộ thanh niên trụ như thế chi gần, vẫn là có chút kinh ngạc. Đi vào phòng trong, Tôn Phi Phạm rất là tự nhiên mà đổ hai ly trà, tùy tay cầm lấy một ly trà rót lên, này một đường đi tới đều là trong lòng rốn sợ, làm hại hắn thập phần khát nước. Thanh niên, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Tôn Phi phàm do hỏi, hắn vốn chính là tính nôn nóng, tự nhiên tưởng lập tức biết mộ thanh niên muốn nói cho chuyện của hắn. Bế quan mấy ngày nay, chẳng lẽ trừ bỏ Mỹ nhân trưởng lao ở ngoài còn ra mặt khác sự tình gì? Nhạ, cái này cho ngươi. Mộ thanh niên lấy ra hai cái bạch từ bình đưa tới Tôn Phi Phạm trong tay. Tôn Phi phàm nhìn trong tay bạch từ bình, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Hắn mở ra nút bình. Thấy được trong đó tròn trịa đan dược, không khỏi cả kinh, vừa thấy này đan dược liền giá trị xa xỉ, chỉ là hắn đều không phải là luyện dược sư, nhìn không ra đến tột cùng là cái gì đan dược. Thiên nguyên đan cùng phá trứng đan. Lời này vừa nói ra, tôn phi phàm biểu tình liền đọc lại, không thể tưởng tượng mà nhìn trong tay hai bình đan dược, lại ngẩng đầu nhìn nhìn mộ thanh niên, kinh ngạc nói, thiên nguyên đan cùng phá trứng đan đem này đan dược gửi bán ở nhà đấu giá luyện dược sư chính là ngươi. Mộ thanh niên gật đầu thừa nhận, không sai, chính là ta. Tôn phi phạm trong lòng chấn động, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến mộ thanh niên thế nhưng là một vị luyện dược sư. Trước kia mộ thanh niên làm hắn mua dược liệu thời điểm hắn chỉ cho rằng mộ thanh niên là y địa sư, yêu cầu luyện chế chữa thương dược linh tinh, không nghĩ tới nàng thế nhưng là tới luyện đan. Không phải nói luyện dược sư đều là dùng tiền đôi ra tới sao. Không phải nói luyện đan thuật rất khó học, muốn tinh thông đều yêu cầu nhiều năm thời gian sao? Như vậy mộ thanh niên bất quá 15 tuổi luyện đan thuật cũng đã như vậy cao siêu xem như sao lại thế này. Cùng thời gian, Tôn Phi phảng cũng ý thức được mộ thanh niên đem như thế chuyện quan trọng nói cho hắn là cỡ nào tín nhiệm. Một thị nhà đấu giá đem tin tức này hoàn toàn phong tỏa, sợ là trừ bỏ mục tử triệt ở ngoài lại vô những người khác biết, mà mộ thanh niên này một phần tín nhiệm, ở hắn trong lòng. Di đủ chân quý. Tôn phi phạm đem bạch từ bình đẩy cho mộ thanh niên, nói, như vậy quý trọng đồ vật ta không thể thu. Vui đùa cái gì vậy? Này đó đan dược vừa rồi ở nhà đấu giá chính là đánh ra giá, giá trên trời A. Mộ thanh niên như mày, lần thứ hai đẩy cho tôn phi phạm, chúng ta là bạn tốt, này đó đan dược ta nếu sẽ luyện chế, tự nhiên sẽ không thiếu, ngươi cầm đi một ít lại có cái gì quan hệ. Hùng chi này đó dược liệu vốn chính là ngươi mua. Ngươi liền tính là cái kia chia làm cũng bình thường a. Mộ thanh niên nói khiến cho tôn phi phàm dở khóc dở cười, trên đời này có như vậy chia làm sao? Kia luyện dược sư chẳng phải là mệt đã chết. Nay cũng quá nhiều, ta mua những cái đó dược liệu căn bản không tốn bao nhiêu tiền. Ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, ta lúc trước mua này đó dược liệu thời điểm cũng đã làm quyết định này, thiên nguyên đan ngày thường đều có thể dùng được đến, pha trướng đan dùng đến càng nhiều. Hiệu quả đem theo thứ tự giảm dần, không đến bạn bất đắc dĩ, tốt nhất không cần dùng. Mộ thanh niên chậm rãi nói. Tôn phi phạm biểu hiện cũng là làm mộ thanh niên cảm động, ở như thế ích lợi dưới đều không có thấy lợi quên nghĩa, có thể thấy được tôn phi phạm là thật sự đem nàng trở thành bạn tốt. Vậy được rồi, thanh niên, cảm ơn ngươi. Hồi tưởng phía trước mộ thanh niên vung tiền như giác sự tình, tôn phi phạm không khỏi cười ra tiếng tới. Hắn còn tưởng rằng thanh niên thật là vì khí cố ra người mà vung tiền như rác, làm hại hắn vì thanh niên một trận thì đau. Hiện tại phản ứng lại đây, này đan dược vốn chính là thanh niên chính mình, liền tính là thu thủ tục phí, này giá cả cũng hoàn toàn tiếp thu được. Có thể lấy như vậy thấp giá cả làm cố gia nhân khí đến chửi ấm lên, thật sự là giá trị. Trở lại phòng trong tôn phi phàm nhìn trước mặt hai bình đan dược, mộ thanh niên cho năm viên phá trứng đan, 10 viên thiên nguyên đan. Hắn cân nhắc một lát, để lại một viên phá trứng đan, năm viên thiên nguyên đan, dư lại đan dược tắc gửi trở về nhà tộc. Hắn cha thực lực cũng đã tạp ở bình tĩnh thời gian rất lâu, có này phá trứng đan, gia tộc bọn họ nhất định có thể lại về phía trước một bước. Nghĩ đến đây, Tôn Phi phảng khỏe miệng tràn ra vui sướng tươi cười, đối mộ thanh niên cảm kích cũng càng thêm nùng liệt. Hiện giờ mộ thanh niên trong mắt hắn có thể nói toàn là bí ẩn, thả bất luận lúc trước nàng là như thế nào giết chết cô thiên lỗi. Luyện dược sư thân phận càng là làm hắn kinh ngạc cảm thán. Thiên nguyên đan phẩm cấp không thấp, tuyệt không phải mới vừa vào hành luyện dược sư có thể luyện chế. Nghe nói luyện dược sư yêu cầu tay cầm tay dạy học, tự học căn bản không có khả năng thành công. Mộ thanh niên hiện tại mới 15 tuổi, như thế nào tính đều không đúng. Chẳng lẽ nàng vài tuổi thời điểm liền bắt đầu luyện đan? Như vậy, nàng lại là từ vài tuổi bắt đầu tu luyện. Tại đây một khắc, Tôn Phi Phạm khắc sâu ý thức được nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hưu thiên hàm nghĩa. hắn nguyên tưởng rằng chính mình thân phận không tầm thường, xem như một thiên tài, hiện tại xem ra, ở mộ thanh niên trước mặt căn bản tính không được cái gì. Kế tiếp hai ngày, mộ thanh niên đều ở phòng trong tu luyện, vẫn chưa đi ra ngoài đi lại. Mục tử triệt truyền đến tin tức nàng đã thu được, bất quá nàng suy tư hồi lâu lúc sau vẫn là quyết định liền ngốc tại danh trạm võ phủ, chẳng sợ nàng đi ra ngoài cố ra người giống nhau sẽ tìm tới mô tới. Hùng chi so với bên ngoài, danh chạm võ phủ có lẽ sẽ càng thêm an toàn một ít. Mà hai ngày này đảo cũng vẫn luôn tường an không có việc gì, mộ thanh niên liền không hề chú ý chuyện này, chuyên tâm mà tăng lên thực lực. Một ngày này, mộ thanh niên đang ở phòng trong tu luyện, đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ngoài cửa sở trạm chính là một vị nàng chưa bao giờ gặp qua nam tử, nam tử nhìn thấy mộ thanh niên lúc sau, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, nói, mộ sư muội. Vương trưởng lao chuyển cho ngươi đi nghị sự đường. Nghe vậy, mộ thanh niên một trận nghi hoặc, gật đầu đáp, đa tạ sư huynh thông truyền. Sư muội không cần khách khí, không biết sư mội hay không biết được nghị sự đường sở tại, nếu là không biết, ta có thể mang người qua đi. Nam tử tầm mắt vẫn luôn động lại ở mộ thanh niên khuôn mặt thượng, trong mắt khuynh mộ chi ý không chút nào che giấu. Hàn phía trước cũng đã nghe nói mộ thanh niên chính là lần này tân chiêu mộ đệ tử trung nhất mạo Mỹ một người không riêng gì chân bảo các thiếu đông ra một tử triệt đối nàng thân lãi có thêm, ngay cả mỹ nhân trưởng lão cũng đối nàng không giống bình thường. Hôm nay ý kiến, mộ thanh niên quả nhiên lớn lên cực kỳ xinh đẹp, tia thanh xuân cùng vũ Mị đan treo ở bên nhau kỳ dị mỹ lực xem đến hắn tâm thần nguộn ngạo, nếu là có thể đem nàng đuổi tới tay, tia chẳng phải là ý nghĩa mị lực của hắn muốn thắng qua một tử triệt cùng thanh quân. Nghĩ vậy một chút, nam tử tươi cười càng thêm ấm áp lên. Mộ thanh niên tự nhiên cảm nhận được nam tử tâm mắt, tức khắc lắc đầu nói, đa tạ sư huynh, ta biết nghị sự đường sở tại, liền không nhọc phiền sư huynh. Không 083 cố ra, tính thứ gì? Ở mộ thanh niên đuổi rồi dị thường nhiệt tình sư huynh lúc sau, lúc này mới xuất phát đi trước nghị sự đường. Trước kia thấy vương trưởng lão thời điểm đều là ở vương trưởng lão nơi, mà như thế chính thức ở nghị sự đường nói chuyện với nhau lại là chưa bao giờ từng có. Mộ thanh niên trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo, chẳng lẽ cố ra người đã tìm tới cửa? Đưa Mộ thanh niên đi vào nghị sự đường kia trong nháy mắt, nháy mắt liền cảm nhận được hai cổ sắc bén bức người tầm mắt rừng ở nàng trên người, nàng đầu vừa nhấc, liền nhìn đến cô vô tu cùng Cố Vu Phi hai người, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, không nghĩ tới bọn họ hai người tốc độ lại là nhanh như vậy. Vương Dược Đình nhìn sắc mặt khẽ biến Mộ thanh niên, mày hơi hơi nhíu lại, Hôm nay sáng sớm cố ra hai người liền tìm tới rồi nơi này, nói là muốn cha cố thiên lỗi cùng cố luân thu ngã xuống nguyên nhân, hắn liền đem mộ thanh niên đưa tới theo lệ hỏi thượng vừa hỏi, nhưng trước mắt cục diện tựa hồ không phải hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Thanh niên, hai vị này là cố gia trưởng lão, hôm nay là tới dò hỏi cố thiên lỗi cùng cố luân thu ngã xuống sự tình, Ngươi thả đem ngay lúc đó tình huống nói ra chính là. Vương Dược Đình chậm dai nói. Nhìn về phía mộ thanh niên trong tầm mắt mang theo một tia cổ vũ. Mộ thanh niên trong lòng thầm than, não loạn nửa ngày cố vô tu hai người cũng không phải đã tra được nàng tung tích lúc này mới đuổi tới nơi này, mà là đánh bậy đánh bạ vừa vặn gặp. Cố vô tu cười lạnh một tiếng, tiểu bối, ngươi này chạy trốn tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, bất quá cuối cùng vẫn là trốn không thoát lao phu lòng bàn tay. Mộ thanh niên ngừng đầu, hắc nếu hồ sâu trong mắt chớp động lạnh leo hàng mang, cố tiền bối. Ngươi đường đường, cố ra trường lão, không khỏi quá bụng dạ hẹp hỏi. Bán đâu ra vốn chính là ai ra giá cao thì được, ngươi ra không được cái kia giới, chẳng lẽ còn không cho phép người khác chụp đi sao? Hừ, tiểu bối, ngươi lại nhanh mồm dẻo miệng cũng vô dụng, lần này rơi xuống lao phu trong tay, lao phu nhất định phải đem ngươi lột bỏ một tầng ra. Cố vô tu đứng dậy, một trương mặt già thượng sát khí tung hành, áp lực hai ngày tức giận ở nhìn thấy mộ thanh niên này trong ngáy mắt. Rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ mở ra Vương dược đình mày nhữ chặt Từ mộ thanh niên hai người nói chuyện hắn đã đại khái hiểu biết tới rồi sự tình tình huống Nghĩ lại tới lần trước từ lý trưởng lao trong miệng đoạt được biết đấu giá hội thú sự Xem ra chính là mộ thanh niên củng cố vô tu bọn họ Không nghĩ tới mộ thanh niên thế nhưng sẽ là một thị nhà đấu giá khách quý Thực sự vượt qua hắn dự kiến Như thế xem ra Này cố vô tu lần này tất nhiên sẽ không bỏ qua mộ thanh niên nghĩ đến đây vương dược đình không khỏi đứng dậy nói cố huynh mộ thanh niên là ta danh trạm võ phủ đệ tử ngươi như thế làm tựa hồ không được tốt đi nhàn nhạt lời nói chung nhiều một tia cảnh cáo danh trạm võ phủ có thể sừng sững nhiều năm như vậy tự nhiên có cũng đủ tiền vốn mà danh trạm võ phủ đệ tử đồng dạng đều đã chịu bảo hộ giống cố vô tu như vậy trực tiếp xông lên liền phải động thủ người hắn tự nhiên sẽ không có hào cảm nghe vương dược đình nói Cố vô tu bình tĩnh vài phần, lần thứ hai ngồi xuống. Đáng chết. Mỗi lần đụng tới cái này nha đầu rối hắn liền áp chế không được chính mình muốn giết người lệ khí. Thanh nhiên, người đem đêm đó sự tình tự thuật một phen đi, cũng hảo cấp cô ra một công đạo. Vương Dược Đình chậm dai nói. Mộ thanh nhiên khẽ gật đầu, lập tức đem lúc trước biên ra tới nói dối lần thứ hai nói một lần, cũng may này nói dối nàng vẫn luôn đều nhớ rõ. Giờ phút này lại nói tiếp cũng là cực kỳ tự nhiên. Cố vô tu cùng cố vu phi nghe xong mộ thanh niên tự thuật, trong mắt đều là hiện lên một mạt nghi hoặc chi sắc. Cố luân thu thực lực bọn họ đều là hiểu biết, tuy rằng so cố vô tu kém cỏi vài phần, lại cũng cùng cố vu phi không phân cao thấp, người bình thường căn bản không phải cố luân thu đối thủ, càng đừng nói là ở ngắn ngủn thời gian trực tiếp diệt sát linh hồn, này chỉ có thực lực vượt qua rất nhiều cường giả mới vừa rồi có thể đem này chém giết. Cố vô tu trong lòng kinh hãi, cố ra phía trước có không ít chuyện muốn nội, vẫn luôn không có phân ra tâm thần tới điều tra chuyện này. Giờ phút này vừa nghe nói, không khỏi một trận khẩn trương, chẳng lẽ cô luôn thu bên ngoài trêu chọc đến cái gì cường đại kẻ thù. Hai người cúi đầu, trong đầu ngàn tư trăm chuyển, trong lúc nhất thời lại là liền mộ thanh niên đều không dành lo. Có thể diệt sát linh hồn đối thủ, tuyệt đối là khủng bố địch nhân. Hai người đảo cũng không có liên lụy đến mộ thanh niên trên người. Mộ thanh niên là cái gì tu vi, hai người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nàng tuyệt đối không có khả năng giết cố Luân Thu. Cố Minh, cố thiên lỗi hai người sự tình ta danh chạm võ phủ cũng thực xin lỗi, ngày đó ta cùng với quý vân nhiên đuổi tới thời điểm, đối thủ đã không thấy bóng dáng, mấy ngày nay tới giờ cũng không có thám thính đến nửa điểm tin tức, theo ta thấy, đối phương mục đích cũng không phải danh chạm võ phủ, sợ là vẫn là muốn từ các ngươi nơi đó xuống tay. Vương Dược Đình phân tích nói Sự tình phát sinh về sau, hắn cùng quý vân nhiên liền ôm cây đợi thỏ mấy ngày, phát hiện danh trạm võ phủ nội căn bản không có người nọ thân ảnh, trong lòng liền ẩn ẩn xác định đối phương không phải nhằm vào danh trạm võ phủ mà tùy tiện tìm cá nhân đối phó rồi, như vậy duy nhất khả năng chính là cố gia ân đoán. Đa tạ vương trưởng lao báo cho, việc này chúng ta sẽ lại điều tra. Cố vô tu khẽ gật đầu. Danh chạm võ phủ cấp ra cái này giải thích tuy rằng làm người thất vọng, lại cũng phù hợp tình hình thực tế. Lúc này, cố vu phi đột nhiên ra tiếng hỏi, vương trưởng lão, ta nhớ rõ cô thiên lỗi kia tiểu tử lúc trước là thích danh trạm võ phủ một vị tân tấn đệ tử đi, không biết người nọ là ai. Lời này vừa nói ra, vương dược đình cùng mộ thanh niên đều là biểu tình một trận xấu hổ. Vương dược đình bất đắc dĩ mà nhìn nhìn mộ thanh niên. Thật sự không nghĩ tới mộ thanh niên củng cố ra cư nhiên có như vậy nhiều ân oán đối phương bất luận dò hỏi sự tình gì đều cùng mộ thanh niên có thoát ly không được quan hệ. Cố vô tu nhìn vương dược đình biểu tình, tầm mắt đầu hướng về phía một khác bên mộ thanh niên, trong mắt tàn nhẫn sắc lần thứ hai sắc bén vài phần. Xem ra, cố thiên lỗi thích chính là vị này mộ cô nương. Vấn đề lời nói lại là khẳng định ngữ khí, cố vô tu nhàn nhạt ngữ trong tiếng sát ý đang ở ngưng tụ cảm nhận được cố vô tu ánh mắt, mộ thanh niên ngước mắt nhìn chăm chú cố vô tu, tinh xảo khuôn mặt thượng cũng không nửa điểm sợ hãi, lạnh lùng nói, chính là ta, thế nào? ha ha cố vô tu khẽ cười một tiếng, chỉ là này tôi cười cũng không nửa điểm ý cười, một khi đã như vậy, vương trưởng lão, cô nương này cùng ta cố ra có như thế nhiều sâu xa, ta muốn đem nàng mang về, hy vọng ngươi có thể đồng ý. mộ thanh niên sắc mặt ngưng trọng vài phần. Nàng rõ ràng biết một khi rơi xuống cố vô tu trên tay, kết cục chỉ có một chết tự. Nha đầu, nếu thiên lối thích ngươi, ta liền làm ngươi cho hắn trốn cùng. Cố vô tu nói ở mộ thanh niên bên thai vang lên, này nguyên lực dẫn âm là trực tiếp chuyển vào đối phương trong thai, trừ bỏ nàng ở ngoài, vương dược đỉnh cùng cố vu phi đều nghe không được. Cố huynh thanh niên chính là chúng ta võ phủ đệ tử, huống chi cố thiên lỗi chết cùng nàng cũng không liên hệ, ngươi đem nàng mang về không khỏi cho người mượn cớ. Vương Dược Đình đạm cười nói. Ta cố ra người đột nhiên bên ngoài ngã xuống, tự nhiên yêu cầu hảo hảo cha hỏi một phen. Tin tưởng có cái này nguyên do, mọi người đều có thể thông cảm. Cố vô tu ngoài cười nhưng trong không cười mà trả lời nói. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, Vương Dược Đình cùng cố vô tu hai người lẫn nhau rằng co, ai cũng không chịu thoái nhượng nửa bước. Mộ thanh niên trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Vương trưởng lao thế, nhưng sẽ vì chuyện của nàng mà củng cố ra khởi xung đột. ở kiến thức quá nhiều nhân tình ấm lạnh lúc sau, Vương trưởng lão hành động làm nàng trong lòng xuất hiện một mà tấm áp. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, nàng đối Vương trưởng lão đều là cảm tạ. Này cố ra hai cái lao ra hỏa thật sự quá chán ghét, nếu là bọn họ dám mạnh mẽ đem ngươi mang về, chúng ta liền ở trên đường nghĩ cách giải quyết bọn họ. Ma Hoàng Thanh âm lộ ra một kia ấm lãnh. Hiển nhiên cố vô tu hai người đã làm ma hoàng tâm sinh tức giận. Trước nhìn xem tình huống, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần làm như vậy. Mộ thanh niên trầm dai nói, dựa theo ma hoàng cách làm, cơ hồ tất cả mọi người sẽ biết cố vô tu hai người là chết ở tay nàng thượng, như vậy cố thiên lỗi hai người chết tự nhiên cũng dừng ở nàng trên đầu. Tới lúc đó, nàng liền hoàn toàn đứng ở cố ra mặt đối lập, muốn lại lưu tại danh trạm võ phủ tự nhiên là không có khả năng. Nếu nàng chỉ là lẻ loi một mình nhưng thật ra không có gì quan hệ, nhưng nàng cha mẹ còn ở nơi đó, nàng chút nào không nghi ngờ cố ra sẽ dùng nàng cha mẹ tới uy hiếp. Trong chốc lát tìm một cơ hội, ta muốn cho bọn họ chết không thể hiểu được, hoàn toàn phủi sạch căn hệ. Mộ thanh niên lạnh lùng nói, tinh xảo hoàn mỹ dung nhan lộ ra thấu xương lạnh băng, cố ra quả thực tựa như một khối thuốc cao bôi trên da chó, ném không xong phiền toái. Ma Hoàng nhớ tới mộ thanh niên những cái đó không vì người ngoài biết thần bí thủ pháp, lập tức cũng là đồng ý gật đầu, không tồi, ngươi hiện tại thực lực quá thấp, có thể không bại lộ vẫn là không bại lộ hảo. Mộ thanh niên cái chán rơi xuống một giọt mồ hôi, ma Hoàng quả nhiên là bất luận cái gì thời điểm đều không quên tổn hại nàng một vài. Cố huynh ngươi đã là cố gia trưởng lão, nói vậy cũng biết ta danh chạm võ phủ quý củ, còn hy vọng Cố huynh đừng làm ta khó xử. Vương Dược Đình ánh mắt lập lòe, mắt đen chỗ sâu trong gợn sóng kích động. Ta cố ra ưu tú con cháu cùng trưởng lao ở danh trạm võ phủ mạc danh tử vong, chẳng lẽ hướng võ phủ muốn cái công đạo cũng không thể sao. Cố vô tu khí thế càng thêm hùng hổ doa người, đã nhiều ngày sự tình thực sự làm hắn nghẹn ra hỏa khí. Nguyên bản tưởng mục tử triệt nơi đó biết được mộ thanh niên tin tức, mục tử triệt tả đẩy hữu đẩy, vẫn luôn không chịu lộ ra, hiện tại hỏi Vương Dược Đình muốn cá nhân. Vương Dược Đình lại là đưa ra các loại quy củ điểm mấu chốt, hắn cố vô tu không phải một ít tuổi trẻ tiểu bối, tùy tuy tiện tiện là có thể lừa gạt qua đi. Cái gọi là quy củ nguyên tắc, ở đủ thực lực trước mặt căn bản là không tính cái gì. Như vậy, Vương Dược Đình hiện tại hướng sung cản trở, có phải hay không khinh thường hắn? Không khí phảng phất động lại giống nhau, một cổ mùi thuốc súng ở trong không khí lan tràn, cố tình hai người nói chuyện ai cũng không có buộc phát ra tức giận khiến cho này không khí phá lệ quỷ dị vương dược đình cùng cố vô tu đang nói xong rồi những lời này lúc sau ai đều không có lại mở miệng mộ thanh niên lẳng lặng mà đứng ở một bên đầu buông xuống hát đồng chung chớp động phức tạp quan mang đúng lúc này một đạo màu trắng thân ảnh đi vào nghị sự đường tới cười nói nghe nói cố huynh tới võ phủ ta đây liền lập tức chạy tới không biết cố huynh lần này tiến đến là vì cái gì nghe vậy mộ thanh niên thiên quá đầu Nhìn thấy người tới đúng là thiền tự điện trưởng lão, Quý Vân Nhiên. Nguyên bản động lại không khí theo Quý Vân Nhiên xuất hiện bị đánh gãy cố vô tu sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhìn trước mắt Quý Vân Nhiên, khuôn mặt thượng cũng không ý cười. Xem ra, lần này danh trạm võ phủ là chuẩn bị ngăn trở rốt cuộc, Vương Dược Đình một người chưa thuyết phục, Quý Vân Nhiên lại xuất hiện. Mặc cho ai đều biết, Quý Vân Nhiên xa so Vương Dược Đình càng thêm khó đối phó. Quý trưởng lão, ngươi tới vừa lúc, ta muốn đem này nữ tử mang về cố ra thẩm vấn. Vương trưởng lão tựa hồ là địa vị không đủ cao, làm không được cái này chủ, ta hy vọng quý trưởng lão ngươi có thể làm được cái này chủ. Cố vô tu lạnh lùng nói, hiện giờ hai bên có thể nói sẽ rách ra mặt, hắn nói chuyện cũng là càng thêm không hề cố kỵ. Bất luận như thế nào, mộ thanh niên hắn đều nhất định phải mang về, cơ hồ là ở mộ thanh niên tiến vào kia trong nháy mắt hắn liền dò xét thực lực của nàng đáng mừng chính là mộ thanh niên vẫn chưa đột phá nói vậy kia một viên phá trướng đan còn ở tay nàng thượng chỉ cần hắn có thể đem mộ thanh niên mang về lại lấy về phá trướng đan như vậy lần này ra ngoài sai lầm liền có thể xem nhẹ bất kể không riêng sẽ không có nửa điểm trừng phạt nói vậy gia chủ còn sẽ thật mạnh có thưởng cùng với cố vô tu nói âm rơi xuống vương dược đỉnh sắc mặt đột nhiên khó coi lên nếu nói phía trước hai người là đối trọi gay gắt Như vậy hiện tại cố vô tu nói không khác thật thật tại tại và mặt. Hán Vương Dược Đình thân là võ phủ trưởng lão, thân phận địa vị đều là không kém gì cố vô tu. Giờ phút này bị cố vô tu nói như thế, như thế nào có thể nuốt đến hạ này một hơi. Vương Dược Đình vừa mới chuẩn bị tức giận, Quý Vân Nhiên lắc lắc đầu, ngược lại nhìn cố vô tu hai người nói, cố trưởng lão, võ phủ quy củ không thể hư, người ta trong lòng biết rõ ràng, việc này cùng mộ thanh niên cũng không liên hệ. Ngươi nếu là muốn cưỡng chế đem mộ thanh niên mang về, một khi chuyển đi ra ngoài, đối cố gia, đối cố trưởng lão ngươi, đều không phải một chuyện tốt. Cố vô tu hừ lệnh một tiếng, nếu là lao phu hôm nay nhất định phải đem nha đầu này mang về, ngươi lại có thể như thế nào? Quý Vân Nhiên, Vương Dược Đình, các ngươi là võ phủ trưởng lao không tồi, nhưng ta cố ra nhưng chút nào không sợ các ngươi. Lúc này đây lại đây chỉ là cùng các ngươi chào hỏi cũng không phải chừng cầu các ngươi đồng ý. Cố Vũ Phi ngay sau đó nói, xem ra, cố gia thực lực quả nhiên là càng ngày càng cường, ta nho nhỏ danh trạm võ phủ đã nhập không được cố ra mắt. Quý Vân Nhiên đôi mắt híp lại, hắn không rõ cô vô tu vì sao tình nguyện cùng bọn họ sẽ rách mặt cũng nhất định phải mang mộ thanh nhân đi. Đứng ở danh trạm võ phủ lập trường thượng, vì mộ thanh niên một người mà đắc tội khổng lồ mộ ra, tự nhiên là mất nhiều hơn được. Nhưng cố vô tu thái độ thật sự làm người khó có thể chịu đựng liền ở hai bên vì thế sự suýt nữa động thủ thời điểm, mộ thanh niên đột nhiên mở miệng, đa tạ hai vị trưởng lão, lần này ân tình thanh niên ghi nhớ trong lòng. Hai vị vì thanh niên đắc tội cố ra thật sự không phải sáng suốt cử chỉ, thanh niên hôm nay liền rời khỏi danh trạm võ phủ, hai vị cũng là không cần vì thế phiền não Nghe mộ thanh niên nói, ở đây mấy người đều là ngẩn ra, Ai cũng không nghĩ tới mộ thanh niên sẽ nói ra nói như vậy tới. Vương Dược Đình kinh ngạc mà nhìn mộ thanh niên, chẳng lẽ nàng không biết ngốc tại võ phủ, nàng còn có thể an toàn. Một khi thoát ly danh trạm võ phủ, cố gia hành sự đem càng thêm không kiêng nể gì. Quý Vân Nhiên tắc nhìn nhiều mộ thanh niên hai mắt, nếu là nói ban đầu hắn còn cảm thấy Vương Dược Đình vì một cái mộ thanh niên đắc tội cố ra hành động rất có hơi nôn, hiện tại nhìn thấy mộ thanh niên như thế có đảm đương. Nhưng thật ra đổi mới vài phần. Mộ thanh niên đi phía trước đi rồi một bước, thanh nhã khuôn mặt thượng toàn là mỉa mai chi sắc. Cố trưởng lão, ngươi muốn đem ta chảo trở về bất quá là tưởng được đến ta trụ được phá trướng đan, bất quá thật ngượng ngủng, kia phá trướng đan ở ta trở về là lúc cũng đã giao cho những người khác, ngươi tưởng bắt được tay đó là không có khả năng. Vì bản thân tư dục, nói ra như thế đường hoàng lý do, nếu là cố thiên lỗi cùng cố luân thu dưới suối vàng có biết, Sợ là sẽ trực tiếp nhảy ra tới tìm người đi. Mộ thanh niên cười lạnh không thôi, nguyên tưởng rằng cố gia thân là thế gia chi nhất, nội tình tu dưỡng đều làm người kính nghệ, hiện tại xem ra, bất quá là một đám gia vẻ đạo mạo lao cầu thôi. Bang! Cố vô tu thật mạnh một phách mặt bàn, nước trà từ bị trung bắn ra, tích táp rơi xuống mặt đất. Tiểu bối tìm chết. Cố vô tu thân hình vừa động, tay phải vốn lượn thành chảo trạng, trực tiếp chụp vào mộ thanh niên cổ trong mắt đều là âm ngoan chi sắc, hắn muốn lập tức giết cái này tiểu bối. Quý vân nhiên lúc này mới minh bạch cố vô tu ngạnh phải bắt được mộ thanh niên nguyên nhân, trong lòng thầm mắng một câu không biết xấu hổ, lập tức thân hình bạo động, quyết không thể làm cố vô tu giết mộ thanh niên. Mà cùng thời gian, mộ thanh niên song chỉ chi gian ngân quang chất động, đen nhánh trong mắt sát ý tung hành, nếu là cố vô tu động thủ trước, như vậy cũng đừng quải nàng không khách khí. Cố vô tu tay rốt cuộc đụng phải mộ thanh niên tuyết trắng cổ, ngay sau đó, một trận thanh thúy răng rắc tiếng vang lên. Nghị sự đường chung mấy người cơ hồ đồng thời định rồi xuống dưới, ngơ ngẩn mà nhìn cố vô tu cùng mộ thanh niên chi gian kia một đạo màu xanh lá thân ảnh. Nam tử một tịch áo xanh hơi hơi di động, khuôn thành khuôn mặt lạnh băng như xương lạnh, một cổ kinh tâm động phách sát ý từ hắn trên người tràn ngập mở ra, đem toàn bộ nhà ở đều vây quanh ở trong đó kia nùng liệt sát phạt chi khí làm quý vân nhiên đám người khiếp sợ không thôi, như thế khủng bố sát khí, cho dù là bọn họ cũng vô pháp có được, sợ là chỉ có trải qua núi đao biển lửa, nhân gian luyện ngục nhân tài có thể có được. Ở như thế khủng bố sát khí dưới, tất cả mọi người phảng phất bị một tầng hàn ý bao phủ, thân thể động một chút đều có vẻ khó khăn đến cực điểm. Ở cố vô tu tay đụng chạm đến mộ thanh niên cổ kia trong ngáy mắt, thanh quân cũng là bắt được cố vô tu tay lấy điện quang thạch hỏa tốc độ trực tiếp niết bạo cố vô tu tay cố vô tu sắc mặt biến đến đỏ lên một cổ kịch liệt cảm giác đau đớn từ hắn trong tay truyền đến hắn kinh hãi mà nhìn trước mắt tuổi này bất quá song thập người trẻ tuổi trong lòng kinh hãi rời non lấp biển đánh út lại đừng nhìn hắn tay bề ngoài thoạt nhìn cũng không khác thường mà nội tại xương cốt kinh mạch đã hoàn toàn đứt gãy thanh quân phong dài trong mắt lập lòe lạnh băng nhuệ khí hắn tầm mắt động lại ở cố vô tu khuôn mặt thượng Cố vô tu lại cảm thấy chính mình phảng phất bị hồng thủy manh thu nhìn thẳng giống nhau, liền đại khí cũng không dám ra. Tuy theo, thanh quân tầm mắt dừng ở cố vô tu bụng, vừa rồi, ai đều không có chú ý tới mộ thanh niên động tác, chỉ có hắn thấy được, ở cố vô tu tiếp cận kia trong nháy mắt, một cây ngân châm trực tiếp đâm vào cố vô tu bụng. Nữ nhân này, đã sớm làm tốt ứng đối thủ đoạn. Thanh quân mộ thanh niên nhẹ giọng nỉ non, nàng không nghĩ tới thanh quân sẽ đột nhiên xuất hiện. Thanh quân nhìn hắn, trong mắt sát phạt hóa thành một hồ xuân thủy, mà nhìn về phía những người khác thời điểm, sát ý lần thứ hai xuất hiện. Ta ở chỗ này, ai cũng không thể mang đi nàng. Thanh quân nhàn nhạt nói, thanh thiển thanh tràn ngập không dung bỏ qua lực lượng, trải qua thanh quân vừa ra tay, bọn họ đều minh bạch, cái này nam tử có được khủng bố lực lượng. Ngươi dám đắc tội ta cố ra. Cố vô tu lạnh giọng uy hiếp nói. Một mặt kiêu ngạo cuồng ngạo cười lạnh nở rộ ở thanh quân khỏe môi cố ra tính thứ gì không tám bốn vì cái gì đối ta tốt như vậy thanh quân không chút nào để ý lanh chào khiến cho cố vô tu biểu tình ngần ra chưa từng có người dám làm cho cố ra người mặt nói ra nói như vậy phàm là nói ra lời này người không có chỗ nào mà không phải là lập tức chết ở cố ra người trên tay nhưng nhìn trước mắt cái này mỏng lạnh quẳng cu nam tử hắn lại là không có chiến thắng hắn tin tưởng hắn xuất hiện làm người ngoài ý muốn Hắn thủ đoạn làm nhân tâm kinh. Cố vu phi lập tức đi tới cố vô tu bên cạnh, người mau buông ra cố bá, nếu không đó là cùng toàn bộ cố gia là địch, chẳng lẽ ngươi tưởng bị cố gia không ngừng nghỉ mà đuổi giết. Thanh quân khỏe miệng phát họa ra một mạt nhợt nhạt độ cung, hắn chuyển mắt, đen nhánh như mực đôi mắt lập lòe băng hàn thấu xương quan mang, phảng phất vạn năm không hóa sông băng. Theo ta thấy, các ngươi không khỏi quá đánh giá cao chính mình năng lượng, Xác định cố gia sẽ vì các ngươi hai người không ngừng mà tới đuổi giết ta sao. Cố vu phi hô hấp cứng lại, hắn nghe ra thanh quân trong giọng nói ẩn hàng nghĩa. Thân là cố gia trưởng lao hắn đối cố gia thái độ lại rõ ràng bất quá, nếu là giống nhau đối thủ, cố gia tự nhiên sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc thương tổn cố gia trưởng lão liền tương đương với đối cố gia bất kính, mà ở một loại dưới tình huống, cố gia sẽ không làm như vậy. Đó chính là, đối phương có cũng đủ cường đại thực lực. Cho dù là cố gia, cũng có thể đủ cho cũng đủ thống kích. Nhìn thanh quân khỏe miệng kia một mặt phong hoa tuyệt đại tươi cười, cố vu phi không chút nghi ngờ thanh quân theo như lời chính là này một loại khả năng. Quý vân nhiên cùng Vương Dược Đình liếc nhau, trong mắt đều là tràn ngập kinh ngạc cảm thán chi sắc. Phía trước thanh quân tìm Vương Dược Đình đưa ra muốn ở danh trạm võ phủ làm trên danh nghĩa trưởng lao thời điểm bọn họ liền cảm thấy rất là kỳ quái. Thanh quân tuổi bất quá song thập, lại đạt tới hậu thiên đỉnh thực lực Cho dù là võ phủ ưu tú nhất đệ tử cũng không có hắn như vậy cường đại, nhất khủng bố chính là thành quân không riêng gì thực lực đạt tới như thế cảnh giới, hắn ở luyện đan thuật, khắc văn thuật bên trên tạo nghệ càng là làm người kinh ngạc cảm thán. Mặc cho ai đều biết thanh quân bối cảnh sẽ không đơn giản, một cái có thể bồi dưỡng ra như thế nhân tài thế lực là tưởng tượng không đến cường đại. Hiện giờ nhìn trước mắt tình huống, hai người hoàn toàn minh bạch lại đây thanh quân tới võ phủ làm trưởng lão bất quá là cái ngụy trang vì chính là mộ thanh niên tại đây trong nháy mắt vương dược đình trong mắt hiện lên một mạt may mắn may mắn hắn phía trước vẫn luôn là che chở mộ thanh niên nếu không đem ở bất chi bất giác chung vì võ phủ trêu chọc một cái đối thủ cường đại ngươi ngươi đến tột cùng là người nào cố vô tu đánh giá thanh quân trong mắt toàn là suy tư chi sắc tại đây loại thời điểm hắn thậm chí không có tâm tình đi cô kỵ chính mình thương thế người thanh niên này mang cho hắn thật lớn uy hiếp ta là người như thế nào ngươi còn không xứng biết thanh quân lạnh lùng nói ba giây trong vòng cút đi nếu không ngươi đời này liền rốt cuộc không động đại nổi thanh quân buông lỏng tay ra sắc mặt lạnh băng tam cố vô tu không cam lòng mà nhìn nghị sự đường mọi người một trương mặt già trướng đến đỏ bừng nhị cố vu phi cùng cố vô tu không hề trì hoãn nhanh chóng hướng về ngoài cửa lớn lao đi Thanh âm rơi xuống, mọi người trong tầm mắt đã không có cố ra hai người thân ảnh. Thanh quân, ngươi, này quý vân nhiên há miệng thở dốc. hiện giờ tình huống ai cũng không nghĩ tới, trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì. Thanh quân tùy ý tầm mắt từ quý vân nhiên cùng vương dược đỉnh trên người đảo qua, tùy theo không rên một tiếng về phía ngoài cửa đi đến. Hai vị trưởng lao đứng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn thanh quân rời đi, ai cũng không dám ngăn trở. Thanh quân tâm tình thật không tốt. Từ biết được cố vô tu hai người thông qua cố ra thế lực ở tìm tòi thanh niên tin tức lúc sau, hắn liền phân phó đi xuống cản trở bọn họ tìm tòi. Cuối cùng cố ra ở điều tra thời điểm nơi trốn chịu trở, hắn cho rằng cố ra người đã sẽ không nguy hiếp đến thanh niên thời điểm đột nhiên đã xảy ra loại sự tình này. Nếu không phải hắn thấy thanh niên sau khi rời khỏi không yên tâm theo đi lên, hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào. Thanh quân trong viện. vèo Một đạo rất nhỏ tiếng vang truyền đến, một màu đen thân ảnh xuất hiện ở thành quân trước mặt. Nữ tử ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, quanh thân tản ra lệnh băng hơi thở, mà này khí chất cùng với vốn là kiểu diễm khuôn mặt phối hợp ở bên nhau, có vẻ vô cùng lánh diễm. Giống như hương thơm độc dược, yêu da đẹp, lại có trí mạng nguy hiểm. Công tử, nhẹ nguyệt làm việc bất lợi. Nhẹ nguyệt túi đầu tới, lãnh diễm khuôn mặt thượng viết một kia ấy náy cùng với đối chính mình phẫn nộ thanh quân vây vây tay việc này là cái ngoài ý muốn cùng ngươi không quan hệ nhẹ nguyện chậm rãi ngầm đầu nhìn thanh quân kia phiếm xương lạnh khuôn mặt trong lòng càng là áy náy công tử công đạo cho nàng như vậy sự tình đơn giản nàng thế nhưng đều không có làm tốt nói vậy công tử định là thất vọng rồi đi theo công tử bên người nhiều năm nàng đối công tử tính nết lại rõ ràng bất quá ngày thường công tử luôn là ôn nhuận như ngọc chỉ có động chân hỏa khí thời điểm mới có thể như vậy bộ dáng Trên thực tế, nàng đã thật lâu không có nhìn thấy công tử như thế thịnh nộ, hết thể nguyên nhân đều là cái kia nữ tử. Làm người đi đem cố vô tu hai người giải quyết, phải làm sạch sẽ lưu loát. Thanh quân nhàn nhạt nói, hắc đồng trung hiện lên một mạt huyết sắc sắc ý. Nhẹ nguyệt minh bạch. Thoáng sau đó, nhẹ nguyệt biến mất ở thanh quân trước mặt, chuyện này nhất định phải làm tích thủy bất lậu cũng coi như là phía trước thất bại cứu lại. Trong viện lần thứ hai chỉ còn lại có thanh quân một người kia một đạo màu xanh lá thân ảnh ở kia đỏ như máu nguyệt hoa quế dưới càng thêm đoạt người trong mắt. Cố ra, hy vọng các ngươi có thể thông minh một chút. Lạnh băng thanh âm từ thanh quân trong miệng thốt ra, kia tuấn mỹ vô song dung nhan lộ ra một tia yêu nghiệt quyến rũ, cùng ngày thường bộ dáng, hoàn toàn bất đồng. Dám thương tổn thanh niên, bất luận là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nghị sự đường Mộ thanh niên hướng vương dược đỉnh hai người không lưng hành lễ, đa tạ hai vị trưởng lão Thả bất luận phía sau sự tình, chỉ là hai vị trưởng lao che chở nàng điểm này, liền đủ để cho nàng ghi khắc. Quý vân nhiên đạm đạm cười, Vương Dược Đình tắc nâng dậy mộ thanh niên, nói, ngồi xuống đi, chuyện vừa rồi bị sợ hãi đi. Mộ thanh niên lắc lắc đầu, khoe miệng tươi cười nhiều một phân thản nhiên, kỳ thật ngày này, ta đã sớm dự đoán tới rồi, cho nên cũng không kinh ngạc. Vương Dược Đình nhúng mày, trong lòng có một tia kinh ngạc, cố ra bối cảnh không nhỏ. Nếu là cố vô tu hai người trở về lúc sau đem việc này báo cho cố ra, ngươi sợ là sẽ có không nhỏ phiền thoái. Nếu mộ thanh niên cũng là thế ra mọi người kiếp nhưng thật ra không cần lo lắng, nhưng mộ thanh niên phía sau cũng không thế lực, cố ra tưởng động nàng căn bản không cần cố kỵ. Mà Vương Dược Đình chính mình tuy rằng có nghĩ thầm bảo hạ như vậy một cái mầm, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là danh trạm võ phủ một cái trường lão, căn bản không có quyền đem toàn bộ danh trạm võ phủ đều đặt ở cố ra mặt đối lập. Trường lao thả yên tâm, nếu là cố Gia thật sự tìm tới môn tới, ta sẽ rời đi danh trạm võ phủ. Mộ thanh niên ngữ khí nhẹ nhàng, sự tình đi tới này một bước, nàng đã không còn lo lắng những cái đó. huống chi, nàng tin tưởng cố vô tu hai người căn bản không có khả năng tồn tại trở về. Thanh niên, ta cũng không phải ý tứ này. Vương Dược Đình như mày nói, hắn cũng không có muốn đem mộ thanh niên đuổi đi ý tưởng chỉ là đứng ở một cái trưởng bối góc độ thượng vì mộ thanh niên lo lắng thôi. thanh liên tươi cười nở rộ ở mộ thanh niên kia tinh xảo vô song khuôn mặt thượng, mỹ diễm không gì sánh được. ta minh bạch trưởng lão khổ tâm, chuyện này ta sẽ nhìn làm. thấy mộ thanh niên đem nói tới rồi cái này phân thượng, vương dược đỉnh cũng là không hề nhiều lời. hắn minh bạch, mộ thanh niên đã có tính toán của chính mình. thanh niên, không biết kia thanh quân là người nào. quý vân nhiên hỏi do. Thanh quân nếu là mộ thanh niên giới thiệu tới, nói vậy mộ thanh niên là có nhất định hiểu biết. Đối với thanh quân, quý vân nhiên vẫn luôn đều có chút nhìn không thấu, lúc trước ở thanh quân trở thành võ phủ trưởng lao lúc sau, hắn liền trong lén lút điều tra một phen thanh quân bối cảnh, làm hắn kinh ngạc chính là hắn thế nhưng nửa điểm điều tra không ra, thanh quân người này phản phất trống rông xuất hiện giống nhau. Nghe vậy, mộ thanh niên lộ ra xấu hổ tươi cười, nói thật. Ta cũng không biết thanh quân đến tuột cùng là người nào. Nàng cùng thanh quân quan hệ rất là thần kỳ, tựa hồ bọn họ rất quen thuộc, thanh quân luyện đan, bảy trận linh tinh chưa bao giờ giấu giếm quá nàng. Ở nàng có chuyện thời điểm cũng là trước tiên xuất hiện, nhưng tựa hồ bọn họ lại thực xa lạ, bởi vì trừ bỏ thanh quân sở biểu hiện ra ngoài này đó, mộ thanh niên đối hắn bối cảnh, thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Nàng biết nói, chỉ là thanh quân người này. Ngươi không biết. Quý Vân Nhiên kinh ngạc ra tiếng, nhìn thanh quân đối mộ thanh niên như vậy để ý bộ dáng, sao có thể không biết. Ta đích xác không biết, ta chỉ biết, hắn đối ta cũng không ác ý. Mộ thanh niên trả lời nói, cũng không có quá nhiều giải thích gì tứ. Đích xác chẳng sợ nàng đối thanh quân chuyện khác hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng chỉ cần biết rằng, thanh quân đáng giá nàng tín nhiệm, này liền đủ rồi. Quý Vân Nhiên thở dài một hơi, không có tiếp tục dò hỏi. Thanh quân thật sự quá thần bí, hắn yêu cầu hảo hảo tự hỏi một phen, có lẽ, còn cần thông chi phủ chủ một tiếng. Rời đi nghị sự đường, ma hoàng thanh âm liền ở mộ thanh niên trong lòng vang lên, ta lưu tại cố vô tu hai người trên người ấn ký đã biến mất, này hai tên giá hỏa đều đã chết. Nghe vậy, mộ thanh niên vi lăng, tuy rằng nàng đối cố vô tu hai người đều xử một ít thủ đoạn, nhưng hiện tại còn không đến chí mạng thời gian A. Không cần suy nghĩ. Định là thanh quân hạ tay. Ma Hoàng tấm tắt nói, cái này thanh quân, làm việc thực đáng tin cậy sao? Mộ thanh niên không để ý đến Ma Hoàng, đích xác, trừ bỏ thanh quân ra tay ở ngoài, lại vô mặt khác lý do, có lẽ, đây là hắn trước tiên rời đi nguyên nhân đi. Khấu khấu. Đường thanh quân mở ra viện môn, mộ thanh niên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là trong viện kia lửa đỏ nguyệt quế, trong mắt mạn thượng một mặt kinh ngạc, nàng ở trong hiện thực gặp được này lửa đỏ nguyệt quế. Nàng không khỏi hồi tưởng khởi lúc trước làm manh, lửa đỏ lửa đỏ cây nguyệt quế, yêu dã như hỏa, kia một cái yêu nghiệt tinh xảo nam đồng, phấn nộn đáng yêu nữ hoa, chẳng lẽ này đó không phải thiên mệnh chi ấn chung ký ức sao? Thanh quân nhìn mộ thanh niên ngơ ngẩn nhìn này hỏa hồng sắc cây nguyệt quế, đen nhánh trong mắt xẹt qua một màn sáng rọi ẩn ẩn gian lộ ra một kia kích động. Hắn không có quấy rầy mộ thanh niên, nhìn mộ thanh niên hắc đồng trung ảnh ngược ra hỏa hồng sắc, Thanh quân thấy được chính mình bộ dáng. Nguyên lai, like, chính mình này đây loại vẻ mặt này nhìn thanh niên. đương mộ thanh niên phục hồi tinh thần lại, nàng vẫn là cảm thấy chính mình trong hiện thực không có khả năng gặp qua lửa đỏ cây nguyệt quế, bởi vì ở mộ thanh niên sinh hoạt này đó trong trí nhớ, căn bản không có cơ hội nhìn thấy này hết thảy. Hoa hồng sắc cây nguyệt quế, thật là xinh đẹp. Mộ thanh niên tán thưởng nói, ngươi nhưng có gặp qua lửa đỏ nguyệt quế. Thanh quân ra tiếng hỏi, thấp liêm hắc đồng trung dạng một tia khẩn trương cùng chờ mong chỉ là bị hắn cực hào che giấu. Mộ thanh niên lắc lắc đầu, bảy rượu nơi tựa hồ cũng không có hỏa hồng sắc nguyệt quế, ta tự nhiên sẽ không gặp qua, hiện giờ vừa thấy, so với tầm thường nguyệt quế, cao quý quyến rũ đến nhiều. Nghe mộ thanh niên trả lời, thanh quân trong mắt xẹt qua một mặt thất vọng, ngay sau đó tươi cười nhộn nạo khai, ngươi nếu là thích, ở ngươi trong viện cũng có thể tài một ít. Mộ thanh niên vẫy vây tay, ta nếu là muốn nhìn, Trực tiếp xuyên thấu qua đầu tưởng xem ngươi bên này thì tốt rồi, ngày thường ta ở trong sân tu luyện, nhưng không nghĩ làm này đó nguyệt quế đều bị ở dưới kiếm. Thanh quân ấm áp cười cùng mộ thanh niên cùng đi vào phòng trong. Thanh quân nhà ở đơn giản thả sạch sẽ, như nhau hắn như vậy thanh tuấn người. Thanh quân đổ một ly trà đưa tới mộ thanh niên trước mặt, tân ra trà hoa, ngươi nếm thử thích sao. Mộ thanh niên cầm lấy chén trà lướt qua một ngụm, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Thiếu vài phần trà chua sót, nhiều vài phần hoa thanh hương, thực tươi mát thanh nhã hương vị, thực hảo. Người thích liền hảo. Bông xuống chén trà, mộ thanh niên nghiêm mặt nói, thanh quân, vừa rồi cảm ơn ngươi. Ta không thích nghe ngươi cùng ta nói tạ tự. Thanh quân nhàn nhạt nói. Nhưng ngươi giúp ta quá nhiều vội, này cố ra không thể so người bình thường. Nếu là cho ngươi mang đến phiền thoái, ta thật sự băn khoăn. Mộ thanh niên trong mắt hiện lên ấy, này náy quan mang. Nàng là một cái trọng tình trọng nghĩa người, thường thường một chút tiểu ân tình nàng liền sẽ ấn tượng khắc sâu, mà thanh quân trợ giúp nàng địa phương thật sự quá nhiều, làm nàng cơ hồ không biết nên như thế nào ứng đối. Thanh quân đặng cười, ngươi không cần để ý này đó, cố ra, ta còn không bỏ ở trong mắt. Ôn thuần lời nói lại lộ ra trong xương cốt của ngạo, hắn chưa bao giờ đem cố ra trở thành đối thủ. Đối này, mộ thanh niên cũng không kinh ngạc, thanh quân tuyệt đối không phải người bình thường. Sau lưng năng lượng khả năng so cố ra càng cường đại hơn. Mộ thanh niên uống trà hoa, lâm vào trầm mặc, thanh quân cũng là chưa từng ngôn ngữ, hai người lặng lặng ngồi, chính là một bộ duy mỹ bức họa của tròn. Thanh quân, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Sau một lúc lâu, mộ thanh niên rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, hỏi ra vẫn luôn chôn ở nàng trong lòng vấn đề. Vì cái gì? Vì cái gì từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm liền ở giúp nàng? Vì cái gì nhìn nàng bộ dáng như vậy quen thuộc. Thanh quân hơi giật mình, trong tay nước trà bắn ra một chút, hắn lại không có tâm tình đi cố kỵ. Bởi vì chúng ta là bằng hưu A. Thanh quân đạm cười nói, hắc mâu chung sẹt qua chợt lóe rồi biến mất khói mù, khỏe miệng tươi cười không tự giác gian nhiều vài phần chua sót. Mộ thanh niên hai tròng mắt nhìn chăm chú thanh quân, nữ mày nói, không, này tuyệt không phải duy nhất lý do. Thanh quân đạm đạm cười, tươi cười ôn thuần mê người. Là cái gì lý do lại có cái gì quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng, ta tưởng đối với ngươi hảo, là đủ rồi. Mộ thanh niên thân hình chấn động, vừa rồi kia trong ngáy mắt, nàng tựa hồ từ thành quân trong mắt thấy được một loại tên là bi thương đồ vật. Vì cái gì? Ba chữ tạp ở nàng trong cổ họng, lại thấy kia một mặt bi thương thời điểm, rốt cuộc nói không nên lời. Hảo, ta nghe ngươi. Mộ thanh niên mỉm cười, không muốn nhắc tới thanh quân chuyện thương tâm. Hắn như vậy một cái như minh nguyệt nam tử, không thích hợp bi thương. 08 năm đệ nhất Mỹ nam tử. Cố tình lam căm giận mà về tới cố gia tiêu thiếu khuôn mặt nhỏ thượng toàn là hủy khuất chi sắc. Cố bá hai người không màng nàng phản đối, ngạnh đem nàng đưa về cố gia liền nửa điểm thương lượng cơ hội đều không có. Đáng chết cố bá. Trong chốc lát nhìn thấy cha ta, nhất định phải làm cha ta trừng phạt bọn họ một phen. Còn có cái kia đáng chết nữ nhân còn có một thị nhà đấu giá. Hiện giờ, này ba người ở cố tình làm trong mắt đều là đáng giận dị thường, nàng sống 18 năm, chưa từng có chịu quá như thế xỉ nhục, nàng nhất định phải nhìn này ba người ở nàng trước mặt dập đầu xin lỗi mới có thể đủ bình ổn trong lòng lửa giận Cố gia gia chủ cố mạc tấn đang ở xử lý gia tộc công việc, đột nhiên nghe nói cố tình làm trở về tin tức, mày không khỏi nhữ lại, chẳng lẽ cô vô tu lần này tiến đến dị thường thuận lợi. Lại lại như vậy mau trở về tới. Đang lúc cố mạc tấn suy tư là lúc, một đạo kiểu diễm thân ảnh liền vọt vào thư phòng đi tới hắn bên cạnh. Cha! Cố mạc tấn mỉm cười mà sờ sờ cố tình làm sợi tóc, cười nói, Lam Nhi lần này đi ra ngoài nhưng thú vị. Nghe vậy, cố tình Lam miệng một phiết, nói, cha, ngươi cần phải vì ta làm chủ. Ta mới đi hoàng thành đã bị cố bá cấp đưa về tới. Nga! Cố mạc tấn đuôi lông mày khẽ nhúc ních. Vì cái gì? Ta ở đấu giá hội thượng đụng phải một cái chán ghét nữ nhân, sau lại nổi lên tranh chấp, nhà đấu giá người liền trực tiếp đem ta đuổi đi ra ngoài, cố bá cũng một chút cũng không giúp ta nói chuyện, bán đấu giá sau khi chấm dứt liền trực tiếp đem ta đưa về tới. Cha, cố bá đối ta nhưng không hảo, hơn nữa lần này đấu giá hội hắn cái gì đều không coi chụp đến, ta vừa vặn nói đến hắn không cao hứng địa phương, lúc này mới dưới sự giận dữ đem ta đưa về tới. Thật sự thật quá đáng. Ban đầu nghe cố tình lam nói cố mạc tấn còn chỉ là đạm cười, cố bá cùng cố tình lam tính tình hắn đều là hiểu biết, nếu không phải cố tình lam làm không nên làm sự tình, cố bá tuyệt không sẽ trực tiếp đem nàng đưa về tới. Chỉ là đang nghe đến cố vô tu ở đấu giá hội thượng cái gì đều không có chụp được tới thời điểm, cố mạc tấn thái độ liền thay đổi, lam nhi, ngươi nói chính là sự thật. Cố bá bọn họ cái gì đều không có chụp đến. Cố tình lam gật đầu không ngừng, vỗ bộ ngực nói, đương nhiên, loại sự tình này ta như thế nào sẽ nói bậy. Chỉ là ta trên đường bị đuổi ra tới, không rõ ràng lắm đâu giá hội trên đường đã xảy ra sự tình gì, nhưng cô bá mang theo như vậy nhiều tiền tài đi, cuối cùng cái gì đều không co chụp đến, thật sự là làm việc bất lợi. Cố mạc tấn lâm vào trầm mặc bên trong. Hắn đúng là coi trọng lần này đấu giá hội thượng thiên nguyên đan cùng phá trướng đan lúc này mới phái làm việc luôn luôn ổn thỏa cố vô tu đi ra ngoài, chẳng lẽ lần này đấu giá hội thượng ra cái gì ngoài ý mớn? Mục thị nhà đấu giá dám đem hắn cố mạc tấn nữ nhi đổi ra tới cũng là quá mức. Hai việc liên hệ tới rồi cùng nhau, cố mạc tấn trong đầu có đại khái phỏng đoán, chẳng lẽ cố vô tu lần này đi đắc tội mục thị nhà đấu giá? Cha, ngươi nghe được lời nói của ta không có ngươi nhất định phải thật mạnh trừng phạt cố bá bọn họ a cố tình lam phe phẩy cố mạc tấn tay bất mãn nói cố mạc tấn gật gật đầu vô vô cố tình làm tay nói làm nhì ngươi yên tâm đi nếu sự tình thật là như ngươi nói vậy cha nhất định sẽ vì ngươi làm chủ nghe ngôn cố tình lam lúc này mới lộ ra vừa lòng tới cười cười duyên nói ta liền biết cha đối ta tốt nhất không riêng gì cố bá còn có cái kia chọc ta tức giận nữ nhân nhất định phải trảo trở về, ta phải hảo hảo tra tấn nàng. Ngươi yên tâm, ngươi nói ra nàng kia bộ dáng, cha phái người đem nàng chảo trở về cho ngươi hạ giận. Cố Mạc Tấn Tùy ý nói, tâm tư của hắn đều đặt ở lần này đấu giá hội bên trên, thậm chí liền nàng kia đến tuột cùng là người nào đều không có dò hỏi. Đại cố Tình làm sau khi rời khỏi, Cố Mạc Tấn lập tức hô Tâm Phúc tiến vào. "Cố Bân, ngươi tốc tốc phái người đi tra lần này đấu giá hội thượng tình huống." Mặt khác liên hệ cố vô tu hai người, ta phải biết rằng lần này đấu giá hội thượng đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Gia chủ yên tâm, ta lập tức liền đi làm. Kế tiếp mấy ngày, mộ thanh niên sinh hoạt khôi phục bình tĩnh. Cố vô tu hai người tiến đến danh trạm võ phủ sự tình chỉ có nàng cùng trưởng lao biết, những đệ tử khác một mực không biết, ai cũng không biết nàng đã từng cùng cố ra trưởng lao đối trọi gay gắt. Một ngày này, mộ thanh niên đang ở trong viện tu luyện đột nhiên nghe nói vương huyền hề huấn luyện viên triệu tập mọi người tề tụ sau núi tôn phi phạm tới tìm nàng hai người liền cùng hướng sau núi đi đến không biết vương huấn luyện viên đột nhiên tìm chúng ta muốn làm cái gì mộ thanh niên suy tư thân là võ phủ đệ tử ngày thường tu luyện rất là rời rạc trừ bỏ lần đầu tiên nhìn thấy vương huyền hề thời điểm đệ tử tề tụ lúc sau mọi người đều là top 5 top 3 tiểu đoàn đội chưa bao giờ tụ ở bên nhau quá tôn phi phạm nhún vai vung tay nói Không biết, bất quá vương huấn luyện viên một khi đã như vậy trịnh trọng triệu tập chúng ta mọi người, hẳn là có chuyện muốn công đạo đi. Gần nhất vẫn luôn bế quan tu luyện, thật sự có chút nhàm chán. Nói cũng là, vào không được thiên tự điện, rất nhiều tu luyện tài nguyên đều không dùng được. Mộ thanh niên buồn bã nói, nàng còn nhớ rõ vương dược đình lúc trước cùng nàng lời nói, không biết tiến vào thiên tự điện lúc sau đến tuột cùng có cái gì khen thưởng. Tôn Phi Phạm hơi hơi mỉm cười chúng ta hiện tại vẫn là tân tấn đệ tử, cơ hồ không có khả năng tiến vào thiên tự điện, nếu không làm thiên tự điện sư huynh sư tỷ sao mà chịu nổi. bất quá, bất quá cái gì, bất quá võ phủ thật sự có như vậy một người, ở tân tấn đệ tử thời điểm liền xông vào thiên tự điện, trở thành danh trạm võ phủ thần thoại. tôn phi phảng trong mắt lập lòe kính nể quan mang, có thể xông ra như vậy tên tuổi, mới là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Chỉ là người này ở danh trạm võ phủ trong lịch sử là duy nhất một cái, nghĩ đến đây cũng là trưởng lao đối hắn lau mắt mà nhìn nguyên nhân. Mộ thanh niên nhúng mày, ngươi nói chính là xếp hạng bảng thượng đệ nhất dạng nghiêu viêm. Không tồi, căn cứ những người khác đối hắn đánh giá, chính là thiên phú yêu nghiệt, diện mạo yêu nghiệt, nói ngắn lại, hắn chính là cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Mộ thanh niên nhắc mãi này hai chữ, nói đến, từ nàng hiểu biết đến có quan hệ dạng nghiêu viêm sự tình đi lên xem. Hắn thật là cái yêu nghiệt. Chỉ là tựa hồ cho tới nay đều không ở võ phủ tu luyện, cho nên nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá. Hai người một đường trò chuyện với nhau, thực mau liền tới tới rồi sau núi. Giờ phút này sau núi đã đứng đầy người, tựa hồ không riêng gì mà tự điện tu luyện giả, bởi vì mộ thanh niên thấy được thượng quan hạo cùng Nguyễn Tĩnh Vũ. Tôn Phi phàm trên mặt cũng là hiện lên kinh ngạc chi sắc, thiên tự điện cùng mà tự điện tu luyện giả đều tụ tập ở nơi này. Xem ra là có chuyện muốn tuyên bố a Chúng ta mau chút qua đi đi, trường hợp này cũng không thể đến trễ Mộ thanh niên khẽ cười nói. Mộ thanh niên cùng tôn phi phàm tới rồi không bao lâu, sở hữu đệ tử cũng đã đến đông đủ. Vương huyền hề thấy mọi người đã đến đông đủ, liền hướng tới quý vân nhiên cùng vương dược đỉnh hai người gật gật đầu. Hai người cùng đi tới mọi người trước mặt, quý vân nhiên chậm dại nói. Hôm nay kêu đại gia tề tụ, là bởi vì phát hiện một chỗ bí cảnh. Căn cứ lúc đầu dò xét, này bí cảnh tính nguy hiểm cũng không lớn, cho nên võ phủ chuẩn bị làm đại gia cùng đi vào, không riêng như thế, này bí cảnh chính là danh trạm võ phủ cùng danh chấn võ phủ cùng phát hiện, cho nên danh chấn võ phủ đệ tử cũng sẽ cùng tiến vào trong đó. Nghe quý vân nhân nói, mọi người sôi nổi trâu đầu ghé thai, trong mắt toàn là hưng phấn. Ở thất diệu đại lục, có rất nhiều cất giấu bí cảnh, này đó bí cảnh có khả năng là tự nhiên hình thành cũng có khả năng là một ít cường giả tiền bối lưu lại. Thông thường này đó bí cảnh đều sẽ có một ít bảo bối, cho nên một châu bí cảnh xuất hiện, thường thường khiến cho vô số tu luyện giả xua như xua vịt. Tầm thường tu luyện giả chỉ có thể bằng dựa vận khí tiến vào, chỉ có võ phủ, thế ra thậm chí môn phái này đó cường đại tồn tại mới vừa rồi có thể khống chế bí cảnh, rốt cuộc không có đủ thực lực kinh sợ, căn bản vô pháp bảo vệ một châu bí cảnh. Tuy là như thế, Mộ thanh niên ở nghe nói danh trạm vo phủ cùng danh chấn vo phủ cộng đồng phát hiện một chỗ bí cảnh thời điểm như cũ không tránh được một trận kinh ngạc. Không ít có tu luyện giả đều ôm có may mắn tâm lý, có lẽ không cẩn thận liền rớt vào bí cảnh, cho nên ở thất diệu đại lục rất nhiều hẻo lánh địa phương đều có tu luyện giả tồn tại. Vương Dược Đình tầm mắt từ mọi người trên người nhìn quét mà qua, thẳng đến mọi người bình tĩnh trở lại vài phần lúc sau lúc này mới tiếp tục nói bởi vì lần này tiến vào trong đó đệ tử không riêng có chúng ta võ phủ còn nổi danh chấn võ phủ cho nên một ít xung đột tranh đoạt không thể tránh né đối này hai cái võ trong phủ tầng đều sẽ không nhúng tay hết thảy đều bằng rửa các ngươi chính mình có thể ở trong bí cảnh phát hiện cái gì tài nguyên bảo bối này đó đều thuộc về các ngươi đứng ở võ phủ góc độ ta cũng hy vọng các ngươi có thể có được vận khí tốt áp đảo danh chấn võ phủ tu luyện giả nhóm nghe ngôn Chúng đệ tử một trận hoan hô. Ở đây tuyệt đại đa số người đều chưa từng kiến thức quá bí cảnh, trong lòng nhảy nhót không thôi. Quan trọng nhất chính là bất luận ở trong bí cảnh được đến cái gì tài nguyên đều thuộc về chính mình, cái này dụ hoặc lực thật sự quá lớn. Quý vân nhiên giơ tay ý bảo mọi người an tính lại, đúng là bởi vì lần này bí cảnh chung bất luận phát hiện cái gì đều thuộc về tu luyện đệ tử, cho nên lúc này đây cạnh tranh thập phần kịch liệt. Ta hy vọng mọi người đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vào bí cảnh lúc sau chúng ta cũng không giúp được các ngươi bị thương, tử vong này đó đều có khả năng phát sinh, nếu là có đệ tử không nghĩ đi cũng có thể rời khỏi, danh ngạch hữu hạn, võ phủ chỉ có thiên tự điện cùng mà tự điện đệ tử mới có thể đủ đi vào. Không ra quý vân nhiên đoán trước, không có một cái đệ tử lựa chọn rời khỏi. Nếu đi lên tu luyện này một cái lộ, đại gia liền chưa từng có nghĩ tới sẽ bình bình đạm đạm sinh hoạt cả đời, huống chi như thế khó được cơ hội không đi chính là ngốc tử quý vân nhiên vừa lòng gật gật đầu lần này các ngươi đi trước bí cảnh đội trưởng chính là xếp hạng bảng đệ nhất danh dạng yêu viêm phó đội trưởng là nguyễn tĩnh vũ cùng thượng Quân hạo hy vọng đại gia đến lúc đó có thể lẫn nhau phối hợp ngăn chặn đấu tranh nội bộ linh tinh sự kiện mọi người hai mặt nhìn nhau đổi làm ngày thường đấu tranh nội bộ sự tình định không phải ít bất qua ở đối mặt danh chấn vo phủ thời điểm chỉ có thể đủ nhất trí đối ngoại loại chuyện này ai cũng bảo đảm không được nhưng mà mọi người vẫn chưa tại đây chuyện thượng nhiều làm rồi dám bởi vì kế tiếp xuất hiện kia một đạo thân ảnh cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người một vị màu hồng phấn quần áo nam tử chậm rãi từ phía sau đi tới toái kim dương quang chiếu vào hắn trên người phảng phất đến từ cảnh trong mơ nam tử tuấn mỹ xoáy khí ngũ quan như điêu khắc rõ ràng chân bóng trắng nón làn ra làm nữ tử vì này kinh ngạc cảm thán tú lệ lông mày dưới Một đôi sáng ngời lộng lây đôi mắt phảng phất ban đêm sao trời, nhiếp nhân tâm phách. Hoa hồng sắc cánh môi mỏng mà gợi cảm, bén nhọn cảm thoạt nhìn mị hoặc cực kỳ. hắn khuôn mặt thượng dạng câu nhân cười nhạt, tầm mắt nơi đi qua, lưu lại phiến phiến phong tình. Đây là một cái yêu tinh tuấn mỹ nam tử, liếc mắt một cái là có thể vì này trầm luân. Mộ thanh niên nhớ tới mọi người đối dạng yêu viêm đánh giá, yêu nghiệt. Nàng cảm thấy trên đời này trừ bỏ cái này từ không có mặt khác từ ngữ có thể hình dung hắn. Nếu nói một tử triệt quyến rũ là ánh mặt trời vũ mị, như vậy dạng liêu viêm chính là tuyệt đối mị hoặc. Nàng chưa từng có nghĩ tới đem mị hoặc hai chữ dùng ở nam tử trên người, nhưng này hai chữ phảng phất vì dạng liêu viêm lượng thân đặt làm. Thiên nột, mỗi lần nhìn thấy đêm thiếu ta tâm liền hoàn toàn không chịu không chế. Xem một lần vượng một lần A, nam tử như thế nào có thể như vậy xoái. Nghe nói đêm thiếu lần này thực lực lại tinh tiến, nghĩ đến có thể cùng đêm thiếu cùng nhau tiến bí cảnh, ta liền kích động A. Ta cảm thấy đêm thiếu quá yêu nghiệt, ta còn là thích ôn nhuận như ngọc mỹ nhân trường lão, kia ôn nhu tươi cười, quả thực muốn đem ta hòa tan. Mộ thanh niên lẳng lặng nghe mọi người bình luận, duy trì dạng Nghiêu viêm cùng duy trì thanh quân nữ tử đang ở lẫn nhau tranh chấp, xem bộ dáng trong khoảng thời gian ngắn là phân không ra kết quả. Chào mọi người, ta là dạng Nghiêu viêm. Dạ nghiêu viêm khỏe miệng dạng nhàn nhạt, nhạt tươi cười, lần này đi trước bí cảnh đèm từ ta mang đội, hy vọng đại gia có thể nhiều hơn phối hợp, đương nhiên, không phối hợp người, ta sẽ trực tiếp đem hắn đá ra đoàn đội. Ta, nói được thì làm được. Dạ nghiêu viêm lời nói chung mang theo không chút nào che giấu bờ bãi, một bên quý vân nhiên cùng vương dược đỉnh thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Có lẽ là dạ nghiêu viêm ở đệ tử trung thực lực đệ nhất, này danh vọng không gì sánh kịp. Cho nên chẳng sợ hắn nói ra nói như vậy, như cũng không có bất luận kẻ nào bất mãn. Nguyễn Tĩnh vô cùng thượng quan hạo cũng là hướng đại gia chào hỏi, chỉ là kia khi chẳng so với dạng Liêu viêm tới liền vô pháp đánh đồng. Dạng yêu viêm, ở danh trạm võ phủ các đệ tử trong mắt, là tuyệt đối đệ nhất. Xuất phát đi trước bí cảnh thời gian định ở ba ngày sau, nếu đại gia không có nghi vấn, liền có thể giải tán. Quý vân nhiên tuyên bố nói, mọi người sôi nổi tan đi mộ thanh niên cùng tôn phi phàm cũng là đi trở về sân lần này bí cảnh lang bạc không biết yêu cầu bao lâu thời gian cho nên trưởng lão cũng không có định ra cụ thể thời hạn xem ra lần này ở trong bí cảnh hẳn là rất loạn tôn phi phàm thở dài một hơi buồn bã nói mộ thanh niên nhứng mày tôn phi phàm đạm cười nói danh trạm võ phủ cùng danh chấn võ phủ cùng là võ phủ cho tới nay giữa hai bên đánh giá liền không có nghe qua Lần này bí cảnh thám hiểm nói vậy cũng là hai cái võ phủ đánh giá, nếu không bọn họ không có khả năng đưa ra bí cảnh trung bảo bối toàn bộ về đệ tử loại chuyện này, vì chính là đề cao đệ tử tính tích cực. Mộ thanh niên cười khẽ, đây cũng là trưởng lao yêu cầu chúng ta không cần đấu tranh nội bộ nguyên nhân đi, ở đối mặt danh chấn võ phủ thời điểm nhất trí đối ngoại, bất quá thực thi lên hẳn là không phải thực dễ dàng. Bất quá, bất luận như thế nào, đều là một cái cực hảo cơ hội nói không sai, này ba ngày yêu cầu thứ gì đều hảo hảo chuẩn bị một phen đi, ở trong bí cảnh sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Ân, mộ thanh niên cùng tôn phi phạm cáo biệt lúc sau chậm rãi đi hướng chính mình nhà ở, nói đến muốn đi trước bí cảnh, nàng xác có rất nhiều đồ vật yêu cầu chuẩn bị, còn muốn cùng thanh quân chào từ biệt. Đột nhiên, mộ thanh niên thấy được một cái màu hồng phấn thân ảnh đứng ở nàng viện ngoại, đôi mắt đột nhiên trợn to, người này bất chính là dạng liêu viêm sao? Dạng yêu viêm vừa chuyển quá mức liền nhìn đến phía sau mộ thanh niên, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ lên, cô nương, muốn hỏi thăm ngươi một người, thanh quân trưởng lão có phải hay không ở nơi này? Là nào một gian? Người tìm thanh quân? Mộ thanh niên có chút nghi hoặc, lại vẫn là chỉ vào một bên sân nói, nơi này chính là thanh quân sân. Dạng yêu viêm đôi mắt hiếp lại. Hai tròng mắt bên trong lập lòe một loại tên là ý chí chiến đấu hòa hoa, ta đảo muốn nhìn này thành quân đến tuột cùng lớn lên cái gì bộ dáng, dám giao động ta ở võ phủ nữ đệ tử trung đệ nhất Mỹ Nam địa vị. Phúc! Nghe dạng nghiêu viêm nói, mộ thanh niên không nhịn cười ra tới. Này dạng nghiêu viêm cùng phía trước biểu hiện không khỏi trên lệch quá lớn đi. dạng nghiêu viêm xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, sư muội đây chính là nam nhân chi gian chiến tranh, cần thiết nghiêm túc nghiêm túc. Mộ thanh niên gật gật đầu, xin lỗi. Dạng yêu viêm sán lạng cười, yêu nghiệt tinh xảo khuôn mặt Mỹ hoặc vô song, không quan hệ, ta đối với Mỹ nhân luôn luôn không so đo. Sư muội, ta thực nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải thực nghiêm túc trả lời ta. Sư huynh xin hỏi. Mộ thanh niên thu liễm tươi cười, vẻ mặt chính xác. Ngươi cảm thấy ta cùng thanh quân trưởng lão, ai tương đối soái? Dạng yêu viêm phất quá cái chán phát, tiêu sái địa đạo ngươi không cần sợ đả kích thanh quân trưởng lão lòng tự trọng chỉ cần nói thật thì tốt rồi mộ thanh niên khỏe miệng ở run rẩy ở ta như vậy nghiêm túc thời điểm ngươi hỏi ra loại này vấn đề làm ta sao mà chịu nổi a ân mộ thanh niên cân nhắc một lát lược có khó xử nói sư Minh muốn nói lời nói thật sao đó là tự nhiên sư Minh thích nhất nghe chính là lời nói thật dạ nghiêu viêm nháy đôi mắt liếc mắt đưa tình nếu là nói thật ta cảm thấy thanh quân tương đối soái. Mộ thanh niên nói ra nàng cái nhìn, thanh quân xoái phảng phất minh nguyệt, sáng tỏ sáng ngời, làm người không tự giác mà thuyết phục. Giảng yêu viêm mị dường như mạn đà la, yêu dã tinh xảo, làm người khó có thể quên. Hai người diện mạo kỳ thật không phân cao thấp, đều là khó gặp Mỹ Nam, chỉ là nàng chính mình càng thích thanh quân loại này loại hình thôi. Giảng yêu viêm khỏe miệng tươi cười một đốn, trầm mặc một lát, đột nhiên tạc mau nói, cái gì? Ngươi cảm thấy thanh quân so với ta soái, Sư mọi ngươi hảo hảo xem xem, có hay không nhìn đến ta phong lưu phong khoáng tươi cười. Thấy được, sư minh thực anh Tuấn. Vậy ngươi còn cảm thấy thanh quân so với ta soái? Dạng Nghiêu viêm bất đắc dĩ, phía trước ở sau núi thời điểm hắn liền nghe nói chúng đệ tử đem hắn cùng thanh quân tiến hành tương đối. Kết quả cuối cùng thế nhưng là không có kết quả. Trước kia đại gia trong lòng anh Tuấn nhất nam tử vẫn luôn là hắn A. Không nghĩ tới hắn bế quan rời đi một đoạn thời gian, trở về liền thay đổi bộ dáng, thật sự làm hắn khó có thể tiếp thu. Liên ở mộ thanh niên suy nghĩ như thế nào trấn an tạc mao dạng Nghiêu viêm khi thanh quân viện môn đột nhiên mở ra, các ngươi đang làm cái gì. Dạng Nghiêu viêm chuyển mắt, đương hắn nhìn thấy thanh quân nhanh nhẹn tự xử bộ dáng, biểu tình tức khắc biến đổi, ngươi chính là thanh quân trưởng lão. Thanh quân khẽ gật đầu, nhìn trước mắt cái này yêu nghiệt vũ mị nam tử, hỏi, ngươi tìm ta. Không sai. Dạng yêu viêm trong mắt chiến ý ở sôi trào, một cổ khiếp người khí thế từ này trong cơ thể bùng nổ mà ra. Thanh quân như mày, đồng thời một cổ khí thế cường đại cũng là tràn ngập mở ra, chỉ một thoáng, phòng trong hỏa hồng sắc nguyệt hoa quế cánh phiêu nhiên tới xuống, dừng ở ba người trên người. Ta muốn cùng ngươi so với ai khác là danh trạm võ phủ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Dạng yêu viêm phẫn nộ nói. 086 tử vũ điêu. Thanh quân buộc phát ra khí thế có trong nháy mắt đình trệ, hắn nhìn trước mắt này trương yêu nghiệt tuấn mỹ mặt, rốt cuộc xác định hắn không có nghe lầm dạng yêu viêm nói. Mộ thanh niên lần đầu tiên nhìn thấy thanh quân kia nho nhã như gió dung nhan thượng xuất hiện vô pháp lý giải bốn chữ, hắn ngơ ngẩn mà nhìn dạng yêu viêm, không nghĩ tới nguyên tưởng rằng có thù hận nam tử thế nhưng nói ra như thế kỷ ba lý do. Đây là chiến đấu lý do sao? Phụt! Mộ thanh niên rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Ha ha, quá đầu. Bị mộ thanh niên tiếng cười vừa vỡ hư, Dạ nghiêu viêm cũng thu hồi khí thế, hắn bất mãn mà nhìn mộ thanh niên. Sư muội, ta vì danh chạm võ phủ đệ nhất Mỹ Nam tử Mỹ dự mà chiến, có như vậy buồn cười sao? Mộ thanh niên ngưng cười dùng nhìn dạng nghiêu viêm như vậy nghiêm túc biểu tình, nàng minh bạch Dạ nghiêu viêm cũng không phải nói giỡn, mà là thật sự thực coi trọng chuyện này, chỉ là nàng vẫn là nhịn không được muốn cười a. Sư minh, xin lỗi. Ta không nên cười. Mộ thanh niên nói, ngăm đen đồng trong mắt lập lệ chân thành quan mang. Thấy mộ thanh niên như thế nghiêm túc xin lỗi, dạng yêu viêm nhưng thật ra có chút ngượng ngủng, cười nói, sư muội, ta cũng không phải chỉ trích ngươi, ngươi như vậy bộ dáng, ta nhưng thật ra ngượng ngùng. Thanh niên, ngươi muốn vào phòng ngồi ngồi sao? Thanh quân hỏi, lại là không có mời dạng yêu viêm. Mộ thanh niên dừng một chút, gật đầu nói, hảo, nàng vốn là phải hướng thanh quân chuyến này. Nghe vậy, dạng liêu viêm vẻ mặt chính sắc mà nhìn thanh quân, ngươi đừng đi, ta muốn cùng ngươi một trận chiến, đoạt lại võ phủ đệ một Mỹ nam tử vinh quang. Thanh quân quét dạng liêu viêm liếc mắt một cái, đang ở dạng liêu viêm chiến hỏa thiếu đốt, vận sức chờ phát động chuẩn bị thời điểm chiến đấu, thanh quân một câu làm hắn sững sờ ở tại chỗ. Một khi đã như vậy, ta thua, võ phủ đệ một Mỹ nam tử vinh quang là thuộc về ngươi. Lưu lại một câu, thanh quân xoay người hướng về phòng trong đi đến. Dạ Nghiêu viêm tựa hồ không phản ứng lại đây, thanh quân thế nhưng như thế dễ như trở bàn tay mà đem đệ nhất Mỹ Nam tử tên tuổi nhường cho hắn. Làm! Cái này chữ như thế nào làm hắn cảm thấy như thế không mau. Thanh quân, ngươi có phải hay không nam nhân? Như vậy quan trọng danh hiệu ngươi thế nhưng đều không thèm quan tâm mà từ bỏ. Ta tự nhận so ra kém dạ công tử, dạ công tử xin cứ tự nhiên đi. Cùng với thanh quân nói ôm rơi xuống, viện môn cùng thời gian nuốt lại. Dạng yêu viêm ngơ ngẩn mà nhìn nhắm chặt viện môn, khuôn mặt tuấn tú lửa giận ở thiếu đốt, lại ở nhìn thấy những đệ tử khác trải qua thời điểm, lộ ra yêu nghiệt mê người tươi cười, ra vẻ không có việc gì mà rời đi. Mộ thanh niên theo thanh quân đi vào phòng trong, hồi tưởng phía trước một màn, trên mặt còn dạng chưa từng tan đi tươi cười. Thật là không nghĩ tới xếp hạng bảng đệ nhất dạng yêu viêm lại là như thế tính cách. Mộ thanh niên cảm khái nói. Ban đầu ở sau núi thời điểm nàng cho rằng dạng yêu viêm là cái diện mạo yêu nghiệt, tính cách lanh khốc nam tử, hiện giờ xem ra, hoàn toàn bất đồng, bất quá, bộ dáng này dạng yêu viêm tựa hồ càng thêm tươi sống cùng. Đáng yêu. Thanh quân mỉm cười, dạng yêu viêm ở tu luyện thượng thiên phú vô song, hơn nữa cực kỳ nỗ lực, kỳ thật lực là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, bất quá, hắn người này nhất để ý đồ vật, không phải thực lực của hắn, mà là... Đối với vị này thần bí thả cường đại dạng Nghiêu viêm, hắn ở tới phía trước liền hỏi thăm một ít tin tức, hôm nay vừa thấy, quả nhiên cùng tư liệu cũng không xuất nhập. Mộ thanh niên những mày, khoe miệng dương hưng thú độ cung, ta rất ít gặp qua nam tử như vậy coi trọng tướng mạo. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Những lời này dùng cho nữ tử trên người so nhiều, nam tử tuy rằng cũng chú trọng tướng mạo, nhưng giống dạng Nghiêu viêm như vậy để ý người có thể nói cực nhỏ, ít nhất. Giã nghiêu viêm là nàng gặp qua đệ nhất nhân. Mỗi người đều có coi trọng nhất đồ vật, hắn coi trọng nhất hắn mặt, này cũng không kỳ quái. Thanh quân nhàn nhạt nói. Mộ thanh niên tán đồng gật gật đầu, trải qua thanh quân như vậy một giải thích, đảo có vẻ cực kỳ bình thường. liền giống như nàng nhất để ý thực lực của chính mình giống nhau, dạng nghiêu viêm để ý cái gì là chính hắn ý tưởng. Nói đến nàng phía trước ý tưởng nhưng thật ra có chút hẹp hỏi danh trạm võ phủ cùng danh chấn võ phủ cùng phát hiện một chỗ bí cảnh võ phủ làm thiên tự điện cùng mà tự điện đệ tử đi trước bí cảnh thăm dò ba ngày lúc sau liền phải xuất phát mộ thanh niên chậm rãi nói ta đã nghe nói bí cảnh nguy hiểm mọc thành cụm cái gì đều có khả năng phát sinh ngươi này một đường qua đi đến nhiều hơn cẩn thận thanh quân trong mắt phiếm ôn nhu quan mang đôi mắt chỗ sâu trong có một tia lo lắng ta sẽ tuy rằng nói bí cảnh bên trong nguy hiểm mọc thành cụm Bất quá chúng ta nhiều người như vậy cùng đi, hẳn là sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhìn thấy thanh quân lo lắng, mộ thanh niên giải thích nói. Thanh quân nhấp một miệng trà, tầm mắt nhìn phía phương xa, rất nhiều thời điểm, tự nhiên nguy hiểm cũng không tính cái gì. Nguy hiểm nhất là nhân tâm. Nhân tâm. Mộ thanh niên trong lòng hơi trấn, thanh quân muôn vàn cảm khái nói ra những lời này, chẳng lẽ là trước kia hắn đã từng trải qua quá chuyện như vậy. Ta sẽ cẩn thận một chút. Mộ thanh niên mỉm cười, thanh quân, ta rời đi mấy ngày nay, có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, chiếu cấu ngươi cha mẹ. Thanh quân cười hỏi, mộ thanh niên mở to đôi mắt, nàng còn không có nói, thanh quân thế nhưng cũng đã đoán được nàng lời nói. Như thế hiểu rõ nhân tâm bản lĩnh, làm người than phục. Không tồi, cố ra sự tình sợ là còn không có giải quyết, không biết bọn họ khi nào sẽ tìm tới mô tới. Ta đi bí cảnh tự nhiên không cần lo lắng. Sợ là sợ bọn họ từ ta cha mẹ vào tay. Mộ thanh niên cho mày, lấy cô ra người đê tiện, làm ra loại chuyện này hoàn toàn có khả năng. Hiện giờ nàng bên ngoài lang bản, duy nhất một cái nhược điểm chính là nàng cha mẹ. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt không sẽ làm cha mẹ ngươi xảy ra chuyện. Thanh quân lời nói dường như lời thề, ra ngoài mộ thanh niên dự kiến nghiêm túc. Đa tạ mộ thanh niên ánh mắt lập lòe, thanh quân lời thề làm nàng mạc danh tâm an. Liên ở mộ thanh niên chuẩn bị rời đi thời điểm, Thanh Quân đột nhiên nói: "Ngươi kiếm, nhưng yêu cầu khắc văn." Mộ thanh niên hơi giật mình, nàng lưu quang đích sắc có thể khắc văn, bất quá bởi vì không quen biết Minh văn sư, hơn nữa gần nhất vẫn luôn rất bận, chuyện này cũng liền gác lại xuống dưới. Hiện giờ nghe được Thanh Quân dò hỏi nàng mới nhớ tới, không khỏi hỏi: "Ngươi nhận thức Minh văn sư?" Thanh Quân đạm cười lắc lắc đầu: "Ta chính là Minh văn sư." Lời này vừa nói ra, Mộ thanh niên ánh mắt tức khắc thay đổi. Thanh quân không khỏi quá biến thái đi. Tuổi so nàng cùng lắm thì vài tuổi, thực lực đạt tới hậu thiên đỉnh, không riêng gì luyện dược sư, trận pháp sư, thế nhưng vẫn là minh văn sư. Thân là luyện dược sư nàng rất rõ ràng, muốn nắm giữ một môn phó chức nghiệp có bao nhiêu khó khăn, nếu không phải nàng kế thừa một vị tiền bối tàn thoái ký ức, hiện tại nàng tưởng trở thành một người ưu tú luyện dược sư, rất khó. Nhưng thanh quân có thể nắm giữ như thế nhiều phó chức nghiệp quả thực khó có thể tưởng tượng. Làm như hiểu biết đến mộ thanh niên trong lòng khiếp sợ, thanh quân giải thích nói, ta ở tu luyện thượng thiên phú hữu hạn cho nên chỉ có thể đem tâm thần đặt ở phó chức nghiệp bên trên, cũng không hiếm lạ. Nhưng ngươi đã là hậu thiên đỉnh tu vi, bực này thiên phú, đã là thiên tài trong thiên tài. Mộ thanh niên nghi hoặc nói, chỉ kém một bước đó là tiên thiên cảnh giới, như thế tu vi đủ để cho rất nhiều tu luyện giả nhìn lên, húng chi, thanh quân như thế tuổi trẻ. Nhưng mà, mộ thanh niên đột nhiên nghĩ đến nhẹ nguyệt đã đột phá tới rồi bẩm sinh, thân là chủ tử thanh quân chỉ là hậu thiên đỉnh Tu Vi, thực sự có chút kỳ quái. Năm năm trước, ta cũng đã là hậu thiên đỉnh Tu Vi, rồi sau đó, không được tiến thêm. Thanh quân tự dễ mà cười bối ở sau người đôi tay nắm nổi lên nắm tay, xương ngón tay trở nên trắng, có thể thấy được lực đạo to lớn. Mộ thanh niên hắc đồng chung sẹt qua một đạo khiếp sợ, năm năm trước cũng đã đạt tới hậu thiên đỉnh. Loại này tu luyện thiên phú, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho dù là thất diệu đại lục đệ nhất thiên tài cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại này cảnh giới. Ngươi là bị thương sao? Hắn có thể cảm nhận được thanh quân không cam lòng, đã từng thiên phú như vậy liễm diễm chắc tuyệt người, năm năm thời gian không được tiến thêm, này trong đó tuyệt vọng cùng không cam lòng người ngoài khó có thể hiểu biết. Thanh quân lắc lắc đầu, biểu tình khôi phục bình thường, không có bị thương, chỉ là có một ít nguyên nhân thôi. Không có thay đổi khả năng sao? Mộ thanh niên tuy rằng ẩn ẩn suy đoán tới rồi đáp án, lại vẫn là nhịn không được hỏi, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì chưa bao giờ nhìn thấy quá thanh quân tu luyện, bởi vì cho dù là tu luyện, cũng là giống nhau kết quả. Không có khả năng. Thanh quân thở dài một hơi, như tắm mình trong gió xuân tươi cười nở rộ ở kia anh Tuấn Tuyệt Luân khuôn mặt thượng, mê mộ thanh niên mắt. Nếu ngươi tin được ta, liền đem kiếm cho ta, ta giúp ngươi khát văn. Thanh quân ôn lưu nói, mộ thanh niên không có suy xét, lập tức đem Lưu Quang đưa cho thanh quân, vậy phiền tói ngươi, ta ba ngày sau liền phải xuất phát, thời gian thượng khả năng có chút đuổi. Ta sẽ ở ngươi trước khi rời đi đem nó khắc văn tốt, ngươi đi về trước chuẩn bị đi bí cảnh yêu cầu đồ vật đi. Thanh quân đánh giá Lưu Quang, ngay sau đó nói, mộ thanh niên về tới chính mình trong viện, trong đầu lại nghĩ thanh quân sự tình. Nàng sắc không có nhìn ra thanh quân có bất luận cái gì chịu quá thương dấu hiệu, trừ cái này ra còn có thể là cái gì nguyên nhân. Ma Hoàng, ngươi có biết thanh quân là tình huống như thế nào? Mộ thanh niên dò hỏi, muốn nói kiến thức nhất quảng vẫn là Ma Hoàng. Kia tiểu tử thể chất giống như có chút vấn đề, bất quá chỉ là như vậy đánh giá, ta cũng nhìn không ra cụ thể nguyên nhân. Thể chất vấn đề. Mộ thanh niên kinh ngạc nói. Ma Hoàng đúng bay. Tuy rằng tuyệt đại đa số người đều là bình thường thể chất, nhưng cơ duyên xảo hợp dưới một ít người sẽ có được bất đồng thể chất, giống nhau có được đặc thù thể chất người đều có bất phàm chỗ. Thường thường ở tu luyện thượng viễn siêu bình thường tu luyện giả, đồng dạng, cũng có thể chất hạn chế tu luyện. Kia tiểu tử hẳn là liền thuộc về đệ nhị loại. Kia tiểu tử tu vi không phải không thể lại tiến thêm một bước, mà là hắn vẫn luôn áp chế không có đột phá, hẳn là có không thể đột phá lý do. Ma Hoàng phân tích nói, lấy hắn thiên phú, nếu không phải này thể chất hạn chế, hiện tại thành tựu nhất định càng thêm khủng bố, chẳng sợ ở thiên mệnh đại lục, cũng là ghê gớm nhân vật, đáng tiếc. Nghe Ma Hoàng nói, mộ thanh niên tâm trầm trọng vài phần. Nàng không nghĩ tới luôn luôn ôn nhuận thành quân lại có như vậy thống khổ sự tình, khó trách hắn có thể tinh thông như thế nhiều phó chức nghiệp. Kế tiếp thời gian, mộ thanh niên vẫn luôn ở chuẩn bị sở yêu cầu đồ vật, đan dược tự nhiên là tất không thể thiếu. Cho nên thừa dịp này ba ngày, nàng lại luyện chế không ít đăng dược, lần này đi ra ngoài là hoàn toàn đủ dùng. Đồng dạng, thủy, lương khô cũng là ác không thể thiếu, đem yêu cầu đồ vật một cổ não mà cất vào nhẫn chữ vật lúc sau, ba ngày thời gian cũng đã tới rồi. Một ngày này, thiên hơi hơi phóng minh, viện ngoại liền vang lên tiếng đập cửa. Mộ thanh niên vừa mở ra cửa phòng liền nhìn đến kia một đạo màu xanh lá thân ảnh, thanh quân đem lưu quang đưa cho mộ thanh niên nói này kiếm đã khắc văn hảo muốn khởi động khắc văn hiệu quả chỉ cần đem nguyên lực rót vào cái này khắc văn chung là có thể đủ kích hoạt rồi ta thiết trí ba cái kỹ năng đặc biệt một cái dùng cho phòng hộ hai cái dùng cho công kích lưu quang màu xanh lá thân kiếm thượng một cái phức tạp như ngọn lửa hoa văn ấn với này thượng vì thanh lánh thân kiếm tăng thêm một phân quyển rũ này khắc văn cùng thân kiếm có vẻ dị thường hài hòa chút nào không tổn hại thân kiếm mỹ quan ngược lại khiến cho này kiếm càng thêm không giống bình thường thanh quân cẩn thận giới thiệu một phen này ba cái khắc văn kỹ năng đặc biệt tác dụng lúc sau lúc này mới đưa mộ thanh niên đi trước sau núi tập hợp mộ thanh niên đối thanh quân khắc văn thuật càng là tán thưởng nghe nói hoàng thành tốt nhất minh văn sư cũng bất quá có thể ở thân kiếm thượng tăng thêm hai cái khắc văn kỹ năng đặc biệt hơn nữa thất bại tần suất cực cao thanh quân thế nhưng thiết trí ba cái khắc văn kỹ năng đặc biệt này tin tức một khi truyền ra đi Sợ là sẽ khiếp sợ bạch. Kính quốc minh văn sư vòng. Trước mặt mọi người người nhìn thấy thanh quân đưa mộ thanh niên đi vào sau núi thời điểm, tức khắc náo nhiệt lên, từng đạo giết người ánh mắt rừng ở mộ thanh niên trên người, nàng tựa hồ thấy được không chố không ở lửa giận. Rốt cuộc nhìn thấy thanh quân trưởng lão rồi. Một ngày không thấy như cách tam thu, bất quá vì cái gì cái này chán ghét nữ nhân cùng mỹ nhân trưởng lao ở bên nhau a. Một nữ tử si mê địa đạo, nói xong lời cuối cùng, lại là phẫn hận không thôi ngàn vạn đừng làm mỹ nhân trưởng lão cùng mộ thanh niên ở bên nhau a kia mộ thanh niên tính cái gì như thế nào so được với ta đối mỹ nhân trưởng lao si tình a a a mỹ nhân trưởng lao thế nhưng đối mộ thanh niên như vậy ôn nhu ta nhất định là nhìn lầm rồi nhất định là như thế này mộ thanh niên nghe một câu so một câu sắc bén lời nói cơ hồ là trong phút chốc nàng đã bị biếm không đáng một đồng khoe miệng chịu chịu Thanh quân mị lực thật là không người có thể địch. Nhìn dáng vẻ, ta lúc này đây bí cảnh hành trình sợ là sẽ có không nhỏ phiền toái. Mộ thanh niên khẽ cười nói, xem ra hiện giờ nàng ở nữ tử trung là cực kỳ không được ưa thích. Thanh quân đạm đạm cười, ngươi lại sao lại lo lắng này đó? Mộ thanh niên nhướng mày, vẫn chưa phủ nhận. Nay đó cái gọi là nhằm vào đối nàng mà nói cái gì đều không tính là, nàng sẽ dùng thực lực của chính mình chứng minh hết thảy. Một đường cẩn thận, ta đi trước. Trân trọng. Mộ thanh niên ở chúng nữ tử chú mục lễ hạ đi vào đội ngũ. Một lát sau, tôn phi phạm mới tới rồi, nhìn thấy mộ thanh niên lúc sau không khỏi meo lại đôi mắt. Thanh niên, ngươi đây là trọng sắc khinh hữu sao? Mộ thanh niên sán sáng cười, sáng nay nghe thấy thanh quân cùng nàng nói lưu quang sự tình, lại là đem tôn phi phạm cấp quyến mất. Này như thế nào là trọng sắc khinh hữu đâu? muốn nói ngươi cũng là ở sắc này một hàng người ta mộ thanh niên vui lùa nói tôn phi phạm hữu môi điểm này ta còn là có tự mình hiểu lấy cùng thành quân trưởng lão một so ta cùng sắc liền hoàn toàn không dính biên đối với thanh quân tôn phi phạm là rất bội phục đối phương không phải hưởng có diện mạo tiểu bạch kiểm kỳ thật đủ sức để làm hắn bội phục huống chi thanh quân biểu hiện ra khí độ từ từ đều viên phi người bình thường sở hữu hắn từ nhỏ gặp qua rất nhiều người cho nên cũng luyện liền một đôi tuệ nhãn đãi mọi người tất cả đến lúc sau vương dược đình cũng là xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong lần này bí cảnh hành trình thứ ta dẫn dắt đại gia đi trước nếu đã chuẩn bị ổn thỏa liền xuất phát đi vương dược đình vung tay lên mọi người chỉ nghe được một trận ầm ầm ầm tiếng vang từ không trung truyền đến phảng phất cửu thiên lôi kiếp giống nhau rất là làm cho người ta sợ hãi mọi người sôi nổi ngẩng đầu lên Kinh hãi mà nhìn về phía giữa không trùng, không biết đây là tình huống như thế nào. Thoáng sau đó, từng con tử vũ điêu xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, mộ thanh niên đến một chút, tổng cộng 10 chỉ tử vũ điêu. Tử vũ điêu, phi hành yêu thú, tốc độ cực nhanh, lực công kích không cường, giống nhau đều dùng cho chịu tải, giống nhau cường đại thế lực đều có nuôi dưỡng, phương tiện hành động. Tử vũ điêu thân hình vượt qua mộ thanh niên dự kiến, giống như quái vật khổng lồ giống nhau. Nàng đứng ở tử vũ điêu trước mặt có vẻ thập phần nhỏ bé. Toàn thân màu tím lông chim rất là mượt mà, dưới ánh nắng dưới phản xạ quan mang, rất là đẹp. Một đôi cực đại trong mắt lập loè nhu hòa quan mang, thuận theo mà nghe vương trưởng lao an bài, cũng không bất luận cái gì công kích tính. Ở tử vũ điêu trên người, cột lấy 20 cái ghế dựa, cùng người cưới. Tử vũ điêu phần lưng tuy rằng vững vàng, nhưng này lông chim quá mức bóng loáng, nếu là nhanh chóng phi hành thực lực không đủ cường tu luyện giả rất có khả năng sẽ từ bên trên ngã xuống nay ngự thú chi thuật nhưng thật ra thần kỳ thế nhưng có thể làm yêu thú như thế nghe lời mộ thanh niên lẩm bẩm nói có thể khống chế tử vũ điêu loại này cấp thấp yêu thú căn bản tính không được cái gì ngày sau ngoạn ý nhi này liền tính tặng cho ngươi phỏng chừng ngươi đều ghét bỏ ma hoàng khinh thường nói thân là tứ đại thánh thú chi nhất nàng tự nhiên là trướng mắt tử vũ điêu 20 cá nhân một tổ Ngồi trên tử vũ điêu. Vương Dược Đình phân phó nói, ngồi ở tử vũ điêu thượng cũng không cần thả lỏng, vạn nhất ngã xuống, chính là tan xương nát thịt. Mọi người sôi nổi gật đầu, từng cái ngồi trên tử vũ điêu. Thấy mọi người đồng thời thượng tử vũ điêu, Vương Dược Đình ra lệnh một tiếng, mười ngón tử vũ điêu bài đội cùng hướng về phía trước phi hành mà đi. Mấy giây lúc sau, mộ thanh niên liền xuất hiện ở giữa không trung, chung quanh là thổi qua tầng mây, nhìn quay cuồng mây mù một thanh niên khỏe miệng dơ lên một nụ cười như thế cảnh quan rất là mỹ lệ mà kia dơ tay có thể với tới đám mây càng là làm nàng kinh ngạc cảm thán ngồi ở tử vũ điêu thượng cũng không phải một kiện hưởng thụ sự tình kia mãnh liệt cơn lốc quát đến người mặt sinh đau đồng thời theo tử vũ điêu phi hành mọi người cần thiết chặt chẽ mà ngồi ổn nếu không một cái vô ý ngã xuống vậy thật sự cái gì cũng chưa tử vũ điêu Chỉ có thực lực đạt tới nhất định cảnh giới tu luyện giả mới vừa rồi có thể cưỡi, nếu không chỉ là phong, người bình thường liền chịu không nổi. Mộ thanh niên to mày, nguyên lực không khỏi lan tràn đến quanh thân trên dưới tới ngăn cản ngoại giới ảnh hưởng. Nhìn những người khác, đại đa số người đều là tương đồng tình huống. Chỉ có thiên tự điện tu luyện giả thoạt nhìn nhất nhẹ nhàng, dẫn tới mọi người một trận hâm mộ. ha ha cảm giác này thế nào? Ma Hoàng vui sướng khi người gặp họa thanh âm ở mộ thanh niên bên thai vang lên. Mộ thanh niên trận trắng mắt, còn tính hưởng thụ, người muốn hay không thử xem. Ta này linh hồn trạng thái vừa ra tới, nhưng đừng đem ta cấp thổi tan. Ma Hoàng cười nói. Phúc! Trong đầu nghĩ kia phó hình ảnh, mộ thanh niên cũng là nhịn không được nở nụ cười. Ở trải qua cơn lốc tàn phá làm nhục lúc sau, tử vũ điêu rốt cuộc bắt đầu hạ số rồi. 087 thiên du bí cảnh. Tầm mắt bên trong, một chỗ to như vậy cửa động lóng lánh kỳ dị ánh sáng, ở cửa động phụ cận, có không ít tu luyện giả đang ở tuần tra. Theo tử vũ điêu tập thể rất xuống, mặt đất kích khởi một mảnh bụi đất. Mọi người sôi nổi từ tử vũ điêu chung đi xuống tới, y theo trình tự xếp thành đội đứng ở vương dược đỉnh trước mặt, chỉ là từng đạo tầm mắt đều là nhịn không được nhìn phía kia ẩn ẩn sáng lên cửa động. Nơi này chính là võ phủ tân phát hiện một chỗ bí cảnh, mệnh danh là thiên du bí cảnh này bí cảnh cùng sở hữu hai cái xuất khẩu cái này xuất khẩu là thuộc về ta danh trạm vo phủ nhập khẩu danh chấn vo phủ tắc từ một cái khác nhập khẩu tiến vào trong đó bí cảnh chung đến tột cùng có chút cái gì ai cũng không rõ ràng lắm hết thệ đều phải xem các ngươi chính mình cẩn thận một chút vương dược đình nhìn sâu thẳm cửa động chậm rãi nói không có vấn đề nói hiện tại liền có thể đi vào cùng với vương dược đình nói ôm rơi xuống mọi người sôi nổi hướng vương dược đình hành lễ Từ dạng liêu viêm đi đầu, đoàn người chậm rãi hướng về cửa động đi đến. Vương Dược đình tắc đi vào bên ngoài đóng quân lều trại. Ở các đệ tử lang bạt bí cảnh thời điểm, hắn sẽ ngốc tại bên ngoài quan sát tình huống. Nếu là bí cảnh bên trong xuất hiện vấn đề, hắn cũng có thể đủ lập tức vọt vào đi. Mới vừa vừa đi tiến thiên du bí cảnh, ánh sáng liền trở nên ám trầm hạ tới. Nhìn trước mắt hoàn cảnh, mộ thanh niên trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi xác Lọt vào trong tầm mắt chỗ xanh thẳm một mảnh phảng phất chỗ sâu trong hải dương bên trong thâm đến biến thành màu đen xanh thảm sắc đem mọi người vây quanh con đường chỉ có thể đủ cho phép hai người đồng hành hai trăm người thình lình trở thành một cái cực kỳ khổng lồ đội ngũ tôn phi phàm đi ở mộ thanh niên bên cạnh trong mắt tràn ngập một tia hưng phấn thật là chăm nghe không bằng một thấy này bí cảnh thực sự thần kỳ xanh thảm sắc một mảnh cùng ngoại giới hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười tinh xảo như ngọc khuôn mặt cũng là lộ ra một kia mới lạ, đúng vậy, chỉ là không biết này bí cảnh là thiên nhiên hình thành vẫn là cường giả tiền bối lưu lại. Mộ thanh niên mới vừa nói xong câu đó, ma hoàng thanh âm liền vang lên, này bí cảnh không phải thiên nhiên hình thành, thế giới này tuy rằng có thiên nhiên hình thành bí cảnh, nhưng loại này bí cảnh tỷ lệ cước tiểu, tuyệt đại bộ phận bí cảnh đều là tu luyện giả lưu lại. Như thế to lớn bí cảnh, như thế nào có thể lưu lại? Ở nàng trước mắt là một cái sâu không thấy đáy thông đạo, mà sở hữu hết thể đều ở vào ngầm, muốn hoàn thành này hết thể không bị người phát hiện cơ hồ không có khả năng. Ngay vậy, ma hoàng ha ha cười, ngu đi. Kỳ thật ngươi hiện tại căn bản không ở vào ngầm, mà là một không gian khác, nếu không, lớn như vậy địa phương, đáp dụng bao nhiêu nhân lực vật lực. Như vậy gần nhất, này cũng liền không gọi bí cảnh. Một không gian khác. Ma Hoàng nói không những không có giảm bất mộ thanh niên nghĩ hoặc, ngược lại làm nàng càng thêm khiếp sợ lên. Đây là tu luyện giả ở thất diệu đại lục thân phận tôn quý nguyên nhân, bởi vì hết thể không có khả năng sự tình ở tu luyện giả trên tay đều trở nên có khả năng. Ma Hoàng cười cấp mộ thanh niên giải thích nghĩ hoặc, nay cái gọi là bí cảnh đó là cường giả ở hấp hối hết sức nếu là còn không có tìm được người thừa kế thời điểm lựa chọn lưu lại đồ vật, bọn họ sẽ đem chính mình truyền thừa. Bảo bối từ từ tự thành một cái không gian thế giới, đem nó đặt ở bất đồng địa phương. Nếu không, thất diệu đại lục tuy rằng diện tích cực đại, nhưng tu luyện giả số lượng càng là nhiều không kể xiết, mỗi người đều dưới mặt đất kiến một tòa cung điện, các ngươi cũng không cần cực cực khổ khổ tìm bí cảnh, trực tiếp tìm đúng một chỗ bắt đầu đi xuống đảo không phải được rồi. Mộ thanh niên bừng tỉnh, ma hoàng lời nói tuy rằng có khuyết đại hiểm nghi, nhưng nghĩ lại dưới đích sát như thế. Khả năng đủ chống rông sáng lập ra một cái không gian, bực này năng lực vẫn là làm người kinh ngạc cảm thán. Cái này làm cho nàng rõ ràng mà nhận thức đến, chính mình nhỏ yếu, tại đây chờ cường giả trước mặt, nàng nhỏ yếu giống như vẫn luôn con kiến. Này thông đạo cực dài, mộ thanh niên cũng không biết đến tuột cùng đi rồi bao lâu thời gian, chỉ cảm thấy này thông đạo phảng phất không có cối giống nhau. Mỗi khi trên chân dâng lên một kia chua sót cảm giác thời điểm, nàng nguyên lực liền vận chuyển tới chân bộ. Đêm kia chua xót cảm giác tất cả đuổi đi. Thiên nột, con đường này đến tuột cùng có bao nhiêu trường A? Đi rồi thời gian dài như vậy đều không có đi đến cuối, này bí cảnh nên sẽ không chính là như vậy một cái thông đạo đi. Chẳng lẽ bí cảnh trung bảo bối tại đây thông đạo hai bên? Đừng có nằm động, ta này một đường đi tới đều ở nghiên cứu thông đạo, chính là bình thường nham thạch, cái gì đều không có. Trước mắt này một phen tình huống nghiễm nhiên cùng mọi người sở phỏng đoán ngũ quang thập sắc bí cảnh có cực đại trên lệnh, chính cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, này đó là giờ phút này tiếng oán than dậy đất nguyên nhân. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, nếu võ phủ làm chúng ta tới nơi này thám hiểm, tự nhiên không có khả năng chỉ là một cái bình thường thông đạo. Dạng yêu viêm thanh âm từ phía trước nhất truyền tới, cố tình phóng đại thanh âm tại đây khẩn hẹp trong thông đạo có vẻ dị thường rõ ràng dạ nghiêu viêm nguyễn tính vũ cùng thượng quan hạo thân là đội trưởng cùng phó đội trưởng cũng là cực kỳ người phụ trách dạ nghiêu viêm đi lên phía trước nhất nguyễn tính vũ ở vào trung gian mà thượng quan hạo tắc đi ở đội ngũ nhất phía cuối một khi có tình huống như thế nào cũng có thể đủ bằng mau tốc độ thông chi không có một cái bí cảnh là đơn giản đại gia nếu là liền điểm này tịch mịch đều không chịu nổi còn hy vọng có thể được đến cái gì bà bối nguyễn tính vũ ngay sau đó nói Danh chấn võ phủ đệ tử nói vậy hiện tại cũng cùng chúng ta giống nhau, đại gia nếu là cảm thấy này thông đạo rất dài, không bằng nhanh hơn tốc độ, nhìn xem này đến tuột cùng là một cái cái dạng gì bí cảnh. Thượng quan hạo lời nói mang theo một tia kích động tính, lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi gật đầu tán đồng, dưới chân nện bức càng thêm nhẹ nhàng. Ba người lời nói bình ổn mọi người hoán thanh, mọi người đều kiềm chế trong lòng buồn bực, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ thông đạo trừ bỏ nhỏ vụn tiếng bước chân ở ngoài lại vô mặt khác thanh âm. Ma mộ thanh niên dọc theo đường đi tắc cùng ma hoàng không ngừng nói chuyện với nhau. Hiểu biết này bí cảnh ngọn nguồn từ từ, lấy ma hoàng tầm mắt, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Này bí cảnh hẳn là thức tỉnh rồi thủy thuộc tính tu luyện giả sáng tạo, hơn nữa đối thủy thuộc tính lĩnh ngộ thâm hậu, như nhau nơi này sát thái. Thủy, tới rồi cực hạn chính là màu đen. Nói như thế tới. Cái gì thuộc tính bí cảnh liền đối ứng cái gì nhan sắc? Mộ thanh niên theo sát hỏi. Ma hoàng gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Đại đa số bí cảnh là như thế này, nhưng luôn có một ít không giống bình thường. Nếu là một cái tu luyện giả thức tỉnh rồi nhiều loại thuộc tính, như vậy bí cảnh sắc thái cũng sẽ trở nên phức tạp, mà không hạn định với chuyên trúc nhan sắc. Đến nỗi một ít thực lực dị thường cường đại tu luyện giả, này nhan sắc cơ hồ là theo bọn họ tâm ý. Bất qua cái loại này cấp bậc bí cảnh, lấy ngươi hiện tại thực lực, còn không có đi vào liền trực tiếp bị mặt xác Mộ thanh niên thở dài một hơi, đích xác, ở ma hoàng xem ra cấp bậc rất thấp bí cảnh nàng đều yêu cầu cẩn thận đối đãi, Nếu không một cái không cẩn thận mạng nhỏ khả năng liền lưu lại nơi này, húng chi là những cái đó cường đại bí cảnh. Thời gian dần dần trôi đi, ở thiên du bí cảnh trùng, nhìn không tới thời gian biến hóa. Lọt vào trong tầm mắt chỗ vĩnh viễn đều là xanh thẳm một mảnh, nếu không có dưới chân con đường có chút bất đồng, mọi người thậm chí sẽ cho rằng bọn họ từ đầu đến cuối đứng ở cùng cái địa phương. Theo thời gian dài hơn, mọi người đã hoàn toàn phân không rõ canh giờ, bí cảnh chung thế giới, không có ban ngày cùng ban đêm, mọi người chỉ có thể đủ cảm thấy mỏi mệt thời điểm liền dừng lại nghỉ tạm, nghỉ ngơi tốt lại lần thứ hai xuất phát. Rốt cuộc Ở mộ thanh niên cảm giác bọn họ đã đi rồi gần 10 ngày lộ lúc sau, trước mắt một mảnh rộng mở thông suốt. Ở kia khẩn hẹp con đường chung đi thói quen lúc sau, đột nhiên chống trải hết thể nhưng thật ra là mọi người có chút không thói quen, bất quá, nhìn trước mắt cảnh tượng, mọi người sôi nổi mở to con người, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng chi sắc. Mộ thanh niên cũng là kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, tầm mắt bên trong là một mảnh hải dương, rong biển, san hô. Du ngư chờ hết thảy đáy biển sinh vật đều ánh với trong mắt, kia du ngư tựa hồ cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, vui vẻ thoải mái mà bơi lội, mà ở này hải dương bên ngoài, một đạo trong suốt môn đêm này hết thảy đều chặn, cùng bọn họ sở chạm, phảng phất là hai cái thế giới. Này, này quả thực là thân tích, không biết là ai cảm thán một tiếng, mọi người đều là tán thưởng không thôi, ở chỗ này, thế nhưng thật sự có một mảnh hải dương. Mà này bí cảnh không biết tồn tại nhiều ít năm, cái này hải dương, lại xuất hiện nhiều ít năm. Này nước biển nhan sắc sâu như vậy, hẳn là đáy biển. Dạng yêu viêm đánh giá trước mắt một màn, cũng không có quá nhiều khiếp sợ, ngược lại là phân tích khởi bọn họ sắp đối mặt tình huống, như thế sâu đáy biển, đối thân thể lực gáp bách định là cực đại, trước mắt trừ bỏ này phiến hải dương ở ngoài, cũng không có mặt khác thông đạo, chứng minh cái này bí cảnh nơi chính là này phiến hải dương hoặc là muốn vượt qua này phiến Hải Dương. Mọi người đều phải cẩn thận một ít, đi vào lúc sau chớ vội vã đi phía trước hướng, chưa hiểu biết chính mình có không chống cự được bí cảnh áp lực, hết thể lượng sức mà đi. Dạng yêu viêm nói là mọi người thanh tỉnh vài phần, trước mắt thế giới cũng không phải du ngọn nơi, mà là nơi trốn tràn ngập nguy hiểm địa phương, nhất định phải gấp đôi tiểu tâm mới là. Nhìn ra mà nói, này phiến Hải Dương vị trí cực kỳ rộng lớn, Chúng ta nhiều người như vậy đi vào cũng bất quá là mối bỏ biển, theo ta thấy, vẫn là phân tổ hành động đi. Giang yêu viêm trầm tư một lát, đưa ra hắn ý kiến. Nguyễn tính vũ khẽ gật đầu, liền trước mắt tình huống mà nói, đây là biện pháp tốt nhất. Không bằng 5 người một tổ, 200 cá nhân chia làm 100 tổ, có thể ở trong bí cảnh được đến cái gì đều xem thực lực của chính mình. Đại gia nhiều người như vậy nếu như tập thể hành động, một khi thấy được bảo bối, Chính bọn họ đấu tranh nội bộ phải đánh cái túi bụi, nghiêm nhiên không thực tế. Mọi người sôi nổi gật đầu, nhiều người như vậy cùng nhau hành động, thực sự không có phương tiện. Một khi đã như vậy, đại gia liền tự do tổ hợp đi. Nguyễn Tĩnh Vũ ra tiếng nói. Mộ thanh niên cùng tôn phi phàm tự nhiên là ở một tổ. Người hà mặt khác nữ tử tựa hồ đều đối mộ thanh niên rất có hơi ngôn. Trong lúc nhất thời, hướng bọn họ tới gần đều là đối mộ thanh niên có chút ý tưởng nam tử khiến cho mộ thanh niên cùng tồn phi phạm rất là bất đắc dĩ. Cùng những người này ở bên nhau, chi bằng bọn họ hai người chính mình hành động, không đủ quen thuộc cùng tín nhiệm, tại đây loại thám hiểm dưới tình huống chính là sẽ có vấn đề lớn. Đột nhiên, đoan một cảnh đi tới mộ thanh niên hai người bên cạnh, nói, ta và các ngươi một tổ. 088 hắc cước thủy đồn. Mộ thanh niên trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Cho tới nay, Nàng cùng đoan mục cảnh chi gian liên hệ đều cực nhỏ, thậm chí chưa nói tới bằng hữu, chỉ là mỗi lần đoan mục cảnh xuất hiện đều ngoài dự đoán mọi người, nhưng ít ra bọn họ cũng không phải địch nhân, có lẽ có trở thành bằng hữu khả năng. Nguyên bản mộ thanh niên không rõ đoan mục cảnh đưa nàng tinh thạch động cơ, nhưng sau lại ở đâu giá hội biết được ngô thiên tín chính là đoan mục cảnh này nhất phái người lúc sau liền minh bạch vài phần, ngô thiên tín duy trì nàng hành động nói vậy đoan mục cảnh đều là biết đến nếu Ngô Thiên Tín cùng Đoan Mục Cảnh đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng như vậy bọn họ liền sẽ không trở thành địch nhân ngay sau đó một đạo màu hồng phấn thân ảnh đi tới mộ thanh niên trước mặt có thể nói yêu nghiệt tinh xảo khuôn mặt dạng một kia mị hoặc nhân tâm tươi cười sư muội chúng ta lại gặp mặt không bằng chúng ta một tổ như thế nào mộ thanh niên ngẩn ra nhìn trước mắt tuấn nhan trong lòng đột nhiên ngảy dựng lập tức cảm nhận được bốn phía giết người ánh mắt sư minh Hẳn là rất nhiều người muốn cùng ngươi cùng tổ đi. Mộ thanh niên khỏe miệng chịu chịu, bởi vì ở dạng liêu viêm phía sau có một cái cực kỳ khổng lồ nữ tử quân đoàn, hiển nhiên đều là tưởng thừa dịp rèn luyện cơ hội cùng dạng liêu viêm thân cận một phen. Dạng yêu viêm sán lạng cười, đúng vậy, cho nên ta biết sư muội cũng rất muốn cùng ta một tổ. Tôn Phi phảng kinh ngạc nhìn mộ thanh niên, ở sau núi mở họp thời điểm mộ thanh niên rõ ràng còn không quen biết dạng liêu viêm, lúc này mới ngắn ngủ mấy ngày. Hai người quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Năm người đội ngũ đã có bốn người, lúc sau đoan một cảnh vẫy tay một cái, lại tìm một cái quen thuộc người tiến vào. Người này đúng là cùng mộ thanh niên từng có hai mặt chi duyên Phạm Bân. Phạm Bân hướng về mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, tự thành một cổ nho nhã phong phạm, mộ sư muội lại gặp mặt. Mộ thanh niên gật gật đầu, không nghĩ tới có thể cùng sư huynh cùng tổ, chiếu cố nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, Mộ thanh niên này một đội ngũ năm người đã tìm đủ, trừ bỏ Mộ thanh niên một người vì nữ tử ở ngoài, mặt khác bốn người đều là nam tử, thả phong cách không đồng nhất, đều là mỹ nam tử. Nay Mộ thanh niên thật là diễm phúc không cạn, vì cái gì đêm sư huynh cũng cùng nàng có quan hệ a? Một đạo bén nhọn giọng nữ vang lên, quả thực muốn điên rồi. Thanh quân trưởng lao mới đưa Mộ thanh niên rời đi danh trạm võ phủ, đảo mắt nàng liền cùng đêm sư huynh thông đồng ở cùng nhau không nghĩ tới nàng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn thuần, trên thực tế là cái không chịu cô đơn người. Mọi người theo như lời nói một câu so một câu khó nghe, Tôn Phi phàm không khỏi lo lắng mà nhìn về phía mộ thanh niên, lại thấy mộ thanh niên không sao cả nhún nhún bay, miệng mọc ở người khác trên người, này đó cái gọi là đấu võ mồm đối nàng mà nói căn bản tạo thành không được cái gì uy hiếp. Chỉ thấy mộ thanh niên lặng yên quay đầu đi, nhìn về phía phía sau kia kêu gào nghiêm trọng nhất nữ tử. Môi đỏ khẽ mở, có bản lĩnh, ngươi cũng thông đồng một cái cho ta xem. Thanh lệ thoát tụ khuôn mặt thượng toàn là khinh thường chi sắc, đừng cả ngày giống cái chó điên dường như loạn vệ. Ta là cái dạng gì người, không cần phải ngươi tới chỉ chỉ trò trò. Nếu là lại bị ta thấy đến, đừng trách ta làm ngươi đời này đều không có nói chuyện khả năng. Nàng kia ngẩn ra, không thể tưởng tượng mà nhìn mộ thanh niên. Không nghĩ tới ngày thường luôn luôn bị người cỡ trách đều chưa từng đáp lời nàng sẽ đột nhiên nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nàng há miệng thở dốc, tựa hồ tưởng lại nói chút cái gì, lại bị mộ thanh niên tiếp theo câu nói hoàn toàn ngăn chặn. Ta, mộ thanh niên luôn luôn nói được thì làm được. Tôn phi phạm bốn người sôi nổi chuyển qua con ngươi nhìn phía phía sau nữ tử, trong mắt toàn là chán ghét chi sắc, loại này nơi trốn đạo nhân thị phi nữ tử nhất phiền nhân. Húng chi mộ thanh niên bị người như thế chỉ chỉ trò trò cũng cùng bọn họ có nhất định quan hệ. Cảm nhận được bốn người tầm mắt, nàng kia hổ thẹn không thôi, túi lâu xuống, trong mắt toàn là phẫn hận chi sắc. Mặt khác nữ tử cũng sôi nổi thiên qua tầm mắt, không dám lại xem mộ thanh niên đám người, dù cho không thể đạt được dạng liêu viêm bọn họ tần lai, ít nhất cũng không nghĩ làm cho bọn họ chán ghét. Chúng ta xuất phát đi. Mộ thanh niên đỉnh mày cao gầy. Bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt nhìn không ra nửa điểm vẻ mặt phẫn nộ. Dạng yêu viêm gật đầu, đi thôi, đi vào lúc sau chớ có vội vàng, trước nhìn xem có không chống cự này nước biển áp lực. Minh bạch, bốn người đồng loạt đáp, lập tức liền ở mọi người nhìn chăm chú bên trong cái thứ nhất đi vào hải vực. Theo mộ thanh niên bốn người đi vào, kia vô hình môn phảng phất nước gợn giống nhau nhộn nhạo mở ra, bên trong không có nửa điểm nước biển tiết lộ ra tới, phản phất kia một cánh cửa liền ngăn cách hai cái thế giới mộ thanh niên mới vừa đi tiến vào liền cảm giác được nước biển che trời lấp đất mà đánh úp lại cả người đều bị nước biển vây quanh mà một cổ cực cường áp lực tắc gáp bách thân thể của nàng tại đây loại áp lực dưới hành tẩu tốc độ không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt rất nhiều dạng yêu viêm quay đầu lại lo lắng mà nhìn mộ thanh niên ba người hắn cùng phạm bân đều không phải tân đệ tử lấy thực lực của bọn họ ứng phó khởi này đó áp lực tự nhiên tính không được cái gì Mà mộ thanh niên ba người liền không nhất định. Cho dù là mà tự điện, nay tu luyện giả tuyệt đại bộ phận cũng đều là lao đệ tử. Chỉ có mộ thanh niên, tôn phi phạm bọn họ mấy cái kiệt xuất tân tấn đệ tử mới vừa có cơ hội tới tham gia lần này bí cảnh thám hiểm. Các ngươi cảm giác thế nào? Mộ thanh niên cùng tôn phi phạm hai người liếc nhau, sôi nổi lắc lắc đầu, không thành vấn đề. Năm người bên trong, mộ thanh niên tu vi thấp nhất nhưng thân thể của nàng cường độ so với tôn phi phàm cùng đoan Mục cảnh còn mạnh hơn thượng một ít, rốt cuộc hấp thu ma hoàng tinh huyết nàng thân thể trải qua rèn luyện, này đó thủy áp đối nàng vô pháp cấu thành uy hiếp. Nghe vậy, dạng yêu viêm yên lòng, năm người không hề trì hoãn, tốc độ cao nhất hướng về phía trước đi đến. Nguyên bản thành thơi du ngư theo năm người tới gần phảng phất bị sợ hai giống nhau sôi nổi rời đi, mà theo bọn họ rời đi. Phía sau danh chạm võ phủ đệ tử cũng là sôi nổi hướng về bên trong đi tới, an tính hải dương nháy mắt nhiều không ít sinh cơ. Vừa mới bắt đầu, danh chạm võ phủ các đệ tử còn rất là dày đặc, nhưng khoảng cách càng đi càng xa, này khoảng cách cũng liền hoàn toàn kéo ra. Dưới nền đất, rêu xanh rong biển dày đặc, một cái không cẩn thận liền khả năng bị quấn quanh trụ, cho nên chẳng sợ mộ thanh niên bốn người tốc độ cao nhất đi tới, tốc độ này như cũ không mau. Xanh thảm sát hải dương trung càng là nhìn không tới thời gian trôi đi, cho nên ở nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ đều là dùng nguyên lực đem tự thân vây quanh, tiểu phạm vi hiện ra một cái vô thủy chân không mảnh đất, chỉ là như vậy nghỉ ngơi không thể nghi ngờ kiên trì không được nhiều thời gian dài. Nguyên lực, luôn có hao hết một ngày, tinh thạch, cũng có tiêu hao song thời điểm, mà ở này đáy biển, trừ bỏ có được thủy thuộc tính tu luyện giả ở ngoài. Mặt khác tu luyện giả muốn khôi phục nguyên lực khả năng tính dị thường chi tiểu. Dạng yêu viêm đám người hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên ai cũng không dám nhiều trì hoãn thời gian, nếu không chết ở chỗ này biên khả năng tính cũng không phải không có. Chẳng lẽ tại đây đáy biển lại phải đi mấy ngày lộ? Tôn phi phàm như mày nói, này kỳ quái bi cảnh nơi trốn lộ ra quỷ dị, thời gian càng dài, trong lòng càng là không kiên nhẫn. Mộ thanh niên lắc lắc đầu, Nói vậy vị kia tiền bối thiết trí như vậy một cái bí cảnh, nhất định là có thâm ý. Nàng không tin, có cái nào thực lực rất cường hãn tu luyện giả sẽ vì chỉnh người mà sáng tạo ra như vậy một cái bí cảnh. Dạng yêu viêm kinh ngạc mà nhìn mộ thanh niên, sư muội nhưng thật ra nhãn lực không tầm thường, thế nhưng có thể nhìn ra này bí cảnh chính là tiền bối sở lưu. Đã từng nghe người ta nói qua thôi. Mộ thanh niên mỉm cười, sư huynh đối này bí cảnh có cái gì giải thích. Này bí cảnh chủ nhân chính là thủy thuộc tính tu luyện giả, nếu ta không có đoán sai, đối phương chính là ở khảo nghiệm chúng ta kiên nhẫn. Dạng yêu viêm xấu xác cười, cho nên, chỉ cần tâm sinh không kiên nhẫn, đó chính là thua. Đột nhiên, Phạm Bân chỉ vào phía trước nói, mau xem, kia phát ra màu trắng quang mang đồ vật là cái gì. Mọi người sôi nổi hướng về Phạm Bân sở chỉ địa phương nhìn lại, tầm mắt bên trong. Một khối trứng gà lớn nhỏ cục đá tản ra màu trắng ngà sâu kín quan mang. Tại đây xanh thảm sắc đáy biển có trí mạng lực hấp dẫn. Chúng ta đi xem. Dạng Nghiêu viêm vội vàng nói. Năm người nhanh hơn tốc độ, bọn họ ở đáy biển đi rồi hai ngày. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mới lạ đồ vật. Dạng yêu viêm tinh tế đánh giá một phen lúc sau lúc này mới đem màu trắng cục đá bắt được trong tay. Thoáng sau đó, hắn kinh hỉ nói, này màu trắng cục đá có khôi phục nguyên lực tác dụng. Mọi người sôi nổi nhìn này cục đá, quả nhiên, theo dạng yêu viêm hấp thu, kia cục đá cũng rút nhỏ vài phần. Xem ra, nay hẳn là chính là kia tiền bối lưu lại sinh cơ. Phạm Bân Trầm Giai nói, mọi người hiểu ý, nếu xuất hiện đệ nhất khối màu trắng cục đá, như vậy kế tiếp hẳn là còn sẽ xuất hiện không ít, ít nhất, không cần lo lắng sẽ chết ở chỗ này. Thứ này cũng là cái bảo bối, này nguyên lực so tinh thạch càng thêm thuần túy nhu hòa. Dạng Nghiêu viêm trầm giai nói, ở hấp thu này lực lượng thời điểm hắn rõ ràng cảm nhận được điểm này, quan trọng nhất chính là, này cục đá tựa hồ mang theo một tia thủy thuộc tính lực lượng. Mọi người sắc mặt vui vẻ, nếu này cục đá có chứa thủy thuộc tính lực lượng, như vậy chỉ cần có được cũng đủ nhiều cục đá, thức tỉnh thủy thuộc tính khả năng cũng sẽ đại đại gia tăng. Chỉ là điểm này, này cục đá giá trị liền so với tinh thạch tới mạnh hơn rất nhiều. Ở năm người phân tán tìm kiếm giới, lại có không ít màu trắng cục đá bị bọn họ phát hiện bởi vì cục đá giải rác tương đối tán cho nên năm người phạm vi cũng ở dần dần mở rộng cũng may này màu trắng cục đá sẽ sáng lên cho nên xa xa mà là có thể thấy được một ngày xuống dưới mọi người đều thu thập tới rồi không ít màu trắng cục đá trên mặt đều nhiều một tia vui sướng này cũng coi như là bọn họ tiến vào bí cảnh tới nay đệ nhất phân thu hoạch đồng dạng sự tình phát sinh ở mặt khác đệ tử trên người Trong đó còn có không ít người vì màu trắng cục đá tranh đoạt mà vung tay đánh nhau, bất quá ngại với cùng là danh trạm võ phủ đệ tử, mọi người đều thu liễm vài phần. Dần dần mà, màu trắng cục đá không hề xuất hiện, mộ thanh niên đám người lập tức cũng là ý thức được màu trắng cục đá đều phân bố tại hậu phương, bất quá bọn họ ai đều không có trở về đi tính toán, ai đều biết, hảo bảo bối đều ở phía sau biên. Trước mắt nước biển nhan sắc phẳng phất càng thêm thâm trầm vài phần, ẩn ẩn có chút biến thành màu đen, tâm nhìn càng thêm mà thấp lên. Cẩn thận, phía trước có nguy hiểm. Ma hoàng sắc mặt ngưng trọng nói, từ kia một mảnh thâm sắc hải dương trung, hắn đã nhận ra không ít có chứa công kích tính hơi thở. Nghe vậy, mộ thanh niên mở ra, có nguy hiểm. Tâm nhìn quá thấp, chỉ có thể đủ xem 100 mét trong phạm vi đồ vật, ngươi có biết là cái gì nguy hiểm? Yêu thú, là yêu thú hơi thở. Ma hoàng ngữ khí chắc chắn, thân là thánh thú nàng, Đối yêu thú hơi thở nhất quen thuộc. Liên ở dạng yêu viêm bốn người bước bước chân chuẩn bị đi qua đi thời điểm, mộ thanh niên đột nhiên nói, chậm đã, phía trước tựa hồ có nguy hiểm, chúng ta đi vào thời điểm muốn cẩn thận một chút. Dạng yêu viêm bốn người kinh ngạc nhìn mộ thanh niên, ngươi như thế nào biết bên trong có nguy hiểm. Nữ nhân giác quan thứ 6 Mộ thanh niên tùy ý tìm một cái lý do, ta từ nhỏ đối nguy hiểm liền có nhất định cảm giác năng lực, ở chỗ này, cẩn thận một chút luôn là tốt. Dạ nghiêu viêm bốn người sắc mặt biến hóa vài phần, sôi nổi nắm chặt trong tay vũ khí, mộ thanh niên cũng là nắm chặt lưu quang. Liên ở năm người bước vào thâm sát hải dương khu vực lúc sau, đi chưa được mấy bước, một đạo thật lớn hắc ảnh liền hướng về bọn họ vọt lại đây. Có nguy hiểm. Dạ nghiêu viêm hô to một tiếng, tay cầm lợi kiếm hướng về kia hắc ảnh thắng đi lên, mênh mông nguyên lực ở mũi kiếm quang mang đại trán, thừa dịp này quang mang xuất hiện kia trong nháy mắt mọi người cũng là thấy do hướng bọn họ đánh tới đồ vật một cái nhảy vọt có bốn mễ loại cá yêu thú quanh thân rậm rạp bố màu đen gai ngược dấu ở này thâm sắc nước biển bên trong rất khó phát hiện nếu là không cẩn thận chạm vào đi lên kia đó là vỡ nát kết cục dạ nghiêu viêm lợi kiếm ở đụng chạm đến kia loại cá yêu thú thời điểm phát ra một chuỗi tiếng vang thanh thúy cường hãn phòng ngự năng lực ngăn cản ở dạ nghiêu viêm công kích loại cá yêu thú nhanh chóng hướng dạ nghiêu viêm đánh úp lại Giữ tận miệng rộng mở ra, một cổ khó nghe mùi thành tùy theo truyền đãng mà khai, khiến cho mộ thanh niên đám người như mày. Dạng Nghiêu viêm ánh mắt hiếp lại, trong tay lợi kiếm quay cuồng, lần thứ hai đâm đi lên, lần này lực đạo so với lần trước thử lực đạo lớn không ít, trực tiếp phá khai rồi loại ca yêu thú cái bụng, chỉ một thoáng, một cổ huyết sắc phiêu phù ở vẫn là bên trong, huyết tinh chi khi lan tràn mở ra. Dạng Nghiêu viêm tay nâng kiếm lạc, Nhanh trong từ loại ca yêu thú trong thân thể lấy ra một khối chu yêu tinh, để vào nhẫn chữ vật bên trong. Đó là yêu thú. Tôn Phi Phạm kinh ngạc nói, bày diệu nơi cũng không yêu thú, mà giống nhau động vật tuyệt đối không có khả năng có được như vậy cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự. Phạm Bân cùng đoan một cảnh cũng không thanh mà do hỏi, mọi người đều chỉ thấy quá dùng để quyển dưỡng yêu thú, trừ bỏ tử vũ điêu ở ngoài có khả năng nhìn thấy cơ hồ đều là chu yêu tinh cho nên đều có chút tò mò. Không tồi, chính là yêu thú hắc cước thủy đồn, loại này yêu thú đều sinh hoạt ở biển sâu trung, bảy rượu nơi cũng không loại này yêu thú tồn tại, ta cũng là ở thư thượng nhìn thấy. Dạng yêu viêm giải thích nói, một cổ dự cảm bất hảo ở mộ thanh niên trong lòng lan tràn, ma hoàng đột nhiên nói, không xong, có rất nhiều hắc cước thủy đồn dũng lại đây. Mộ thanh niên biểu tình biến đổi, hướng về bốn phía nhìn lại, quả nhiên, Một mảnh màu đen đang ở hướng bọn họ tới gần. Đi mau. Hắc cực thủy đồn vào tới. Mộ thanh niên vội vàng hô. Dạng yêu viêm bốn người phản ứng lại đây. Nhìn bốn phía rầm rạp hắc cực thủy đồn. Một trận ra đầu tê dại. Nếu là bị bọn họ vây quanh. Một cái không cẩn thận chính là ngã xuống kết cục. Phía trước khó đi. Lui về phía sau đi. Dạng yêu viêm nói. Nhưng mà, trước mặt mọi người người quay đầu thời điểm. Lại phát hiện nguyên bản khu vực an toàn đã biến mất Căn bản không có lui về phía sau khả năng. Đáng chết. Đoan một cảnh thầm mắng một tiếng, mọi người tâm sôi nổi trầm xuống dưới, trước mắt chỉ có một cái lộ, sắt ra chúng đây. Chúng ta năm người lương tựa lưng, trình hình tròn thái độ phá vây. Tại đây thời khắc mấu chốt, dạng yêu viêm thập phần bình tĩnh, cơ hồ là một cái nháy mắt liền làm ra quyết định, hắc cực thủy đồn không chô không ở, chỉ có phương pháp này mới không cần lo lắng hai mặt thụ địch mộ thanh niên đám người lập tức hiểu ý nhanh chóng vờn quanh thành hình tròn đối mặt chung quanh hắc cước thủy đồn hắc cước thủy đồn lực phòng ngự rất mạnh đại gia tận lực một kích bị mất mạng Giang liêu viêm dặn dò nói chiến đấu cơ hồ là trong phút chốc bùng nổ mở ra mộ thanh niên tay cầm lưu quang trong cơ thể nguyên lực nhanh chóng kích động nhìn bạo hướng mà đến hắc cực thủy đồn một kiện hung hăng mà đâm đi ra ngoài đinh một đạo tiếng vang thanh thúy tùy theo vang vọng Mộ thanh niên ánh mắt hơi ngưng, này hắc cức thủy đồn lực phòng ngự còn muốn vượt qua nàng tưởng tượng. Nước vấn trảm. Mộ thanh niên quát lên một tiếng lớn, cùng bạo thiên lực điên cuồng dung hướng lưu vân, một đạo lộng lấy kiếm mang tự chạy quang phía trên bùng nổ mở ra, chiếu sáng nảy ngăm đen thế giới.